Chương 277, sức mạnh tình bạn trường 277, sức mạnh tình bạn gia kiệt càng đánh càng mạnh, hoàn toàn áp đảo lấy đối thủ. Nhưng mà muốn chiến thắng lại là việc không đơn giản chút nào. Triệu Hoài có chút chật vật khó khăn, thấy thế hắn ta liền nghiêm mình cố thủ, khiến cho kẻ địch nhất thời khó lòng mà đánh bại bản thân. Nhưng ánh mắt của Triệu Hoài vẫn là âm thầm quan sát lấy đối phương, từng đòn đánh cho đến những chuyển động nhỏ đều không một chút bỏ qua, nhưng lại không sao phát hiện ra được bí mật của gia kiệt là gì. Điều này khiến cho hắn ta vô tình lâm vào tình cảnh bị động. Thương kích liên tục giao nhau, dư chấn lan xa, Đối thủ đánh tới, Triệu Hải cũng chỉ có thể đưa thương đỡ lấy, phòng thủ hết mức. Nhưng khí của bản thân vẫn là tiêu hao quá nhiều. Mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Hải liền dùng đến phích lịch hỏa pháo. Một làn khói đỏ cứ thế mà xuất hiện, bao trùm lấy không gian nơi đây. Hắn ta hòa mình vào nó, thoạt nhiên biến mất. Gia Kiệt nhìn về một màn này, nhất thời vẫn là có chút mỡ nữa. Khói đỏ, chuyện gì đây? Chúng ta là giao chiến đàng hoàng với nhau, ngươi sao lại dở ra thủ đoạn thế này? Gia Kiệt nghiêm giọng mà nói, ánh mắt trở nên sắc bén hơn mà nhìn về xung quanh Giao chiến đàng hoàng. Ngươi nói ra lời này không biết ngượng miệng à? Thực lực ngươi hơn ta cả một cấp một lớn, như vậy thì cũng thôi đi. Ngươi còn sử dụng thiên phú đặc thù lên người ta, mặc dù không biết đó là gì, nhưng khí của ta lại tiêu hao không ngừng, át hẳn là liên quan đến nó. Ngươi nói xem, Đang Hoàng ở chỗ nào? Âm thanh trong làn gói đỏ bất chợt vang lên rồi lại bất chợt biến mất, khiến cho Gia Kiệt khó lòng mà phát giác ra vị trí của kẻ địch. Vậy sao? Nhưng đó lại là thực lực chân chính của ta, không như ngươi phải dùng đến tiểu xảo thế này. Như vậy cũng quá mất mặt rồi đấy. Gia Kiệt muốn dùng chiêu khích tướng, ép đối phương hiển thân nhưng đang tiếc người này là triệu hoài nào đâu có dễ mắc mưu đến thế tiểu xảo hay không nó cũng là năng lực của ta ngươi có giỏi thì dùng thực lực chân chính của bản thân phá giải thế cục này đi nói nhiều cũng vô ích tiết chiêu nói rồi liên tiếp thương tử vô số hướng đánh tới ép cho gia kiệt rơi vào thế bị động lúc nào lại không hay thân ảnh của đối phương thoát thần phát hiện thương cũng theo đó mà đánh tới gia kiệt giờ đây chật vật trong tư thế phòng thủ ý nghĩa như cái cách mà triệu hoài đã từng trải qua gia kiệt cẩn thận quan sát cố gắng tìm ra điểm bất thường cũng như cách thức di chuyển của đối thủ nhưng thương thì lại liên tục đánh tới, hắn ta nhất thời khó mà tập trung cho được. nếu đã không thể tìm được vị trí cụ thể, vậy thì khiến cho kẻ địch hiện thân là được. Thương Thiên Tam kích trong tay, không ngừng tụ khí vào đó, do lực mà xuất ra một đòn, trực tiếp đánh tan làn khói đỏ đó. Triệu Hoài lúc này đang ở sau lưng đối phương mà đấm tới, nào ngờ lại bị đối thủ đưa kích đỡ lấy một đòn, còn thuận thế mà phản công, ép cho hắn ta phải lùi người về sau mà tránh một đòn chí mạng. Gia Kiệt mắt thấy đối phương liền không ngừng công kích đến, sợ rằng kẻ đó lại dở trò, bản thân liền rơi vào thế bất lợi vì thế muốn đánh nhanh thắng nhanh chiếm lấy ưu thế tuyệt đối ta ban đầu còn háo hức muốn biết thực lực của ngươi như thế nào lại dám mạn sát người của ta nay gặp phải cũng quá thất vọng rồi đấy ra tuyệt cất tiếng giọng điệu còn là có chút khinh thường. vậy sao thế thì là lỗi của ta rồi vì làm cho ngươi thất vọng để đáp lại tấm chân tình đó tất nhiên là phải đem thực lực chân chính của bản thân ra rồi xuất hiện đi sức mạnh tình bạn đánh hội đồng đó triệu hoài hét lớn đầy khí thế nhưng nét mặt thì lại nhăm nhở không thôi vừa dứt lời thanh ngạc nhược tuyết diệp linh cùng với chúng đều xuất hiện kết hợp với Triệu Hải tạo thành một vòng tròn, Bao Vây lấy Gia Kiệt phía trong. Ai nấy giờ đây, khí tức cũng đều bức người. Hoa, wow, các ngươi chơi giở thế, Gia Kiệt một mặt kinh ngạc, buông lời cảm thán. giờ mẹ gì, lúc ta đánh với các ngươi, cũng là một chọi một đống. Giờ thì ngươi cũng vậy thôi, cố mà chịu đi đừng để thua sớm quá đấy, Triệu Hải khẳng khái mà nói, không chút hổ thẹn. Ngươi có người, tưởng ta không có à? Lên đi, Gia Kiệt cũng không kém, hét lớn một hơi nhưng đổi lại là không một ai đáp lời. Lại đưa mắt nhìn về xung quanh, người của học viện ngự quy đều đã bị đánh ngất hết từ bao giờ. Gia Kiệt giờ đây, thân cô thế tôi mà đứng giữa vòng vây kẻ địch. Tình hình phải nói là nguy nan vô cùng. Sao lại thế này? Ngươi đã làm gì bọn họ? Gia Kiệt khuôn mặt tràn đầy hoang mang, ánh mắt nghi hoặc lộ rõ. Ngươi nghĩ, làn gói đỏ vừa nãy chỉ là để vây hãm ngươi thôi đó à? Ngươi thơ thế không biết nữa, thực chất chính là để cho đồng bọn của ta dễ dàng ra tay với người của ngươi đấy. Biết chưa đồ ngu? Khà khà, chiều hai lúc này, một thân đắc ý, miệng sớm đã nở nụ cười nhăm hiểm. Còn nhiều lời với hắn ta làm gì, Đánh đi." Thanh ngắt một bên cắt tiếng, theo đó là xông lên cận thân đối chiến. Mấy người kia thấy vậy cũng theo sau tên đó cùng nhau hợp lực ra tay với kẻ địch, đánh cho đối phương không kịp trở mình. Mặc dù thực lực của Gia Kiệt không kém, thậm chí là đấu đối kháng thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng đang tiếp đây là cuộc chiến, hắn ta khó lòng mà phát huy hết thực lực chân chính của bản thân. Gia Kiệt nằm giữa vòng đây liên tục bị công kích, phải dùng đến nội khí ngoại xuất, tung ra vô số trưởng khí mới có thể kéo dài khoảng cách với mấy người bọn họ, không thì một khi bị áp sát, khó lòng mà chống đỡ. Vương tay chịu trói đi, người cho dù có mạnh, là chiến giả cấp 4 đi chăng nữa, cũng không sao đánh thẳng bọn ta đâu kết thúc sớm mất đau khổ, ai cũng có lợi cả. Trong lúc giao chiến, Triệu Hoài còn không quên tấn công nội tử, làm nổ ý chí đối thủ. Các người bị đông nhất có gì mà tự mãn. Ngày sau gặp lại, ta quyết trả lại thù này." Tường Thiên tam kích trong tay, ra kiệt mạnh mẽ đánh ra một đường, từ đó mà thoát thân. Còn tiếp tục giao chiến, bản thân khác gì bao cắt cho người khác tập đánh. Thu này, hắn ta nhớ kỹ rồi. Đuổi theo, thấy vậy, thanh gạt liền hét lớn, truy cùng giết tận. Đuổi cái đầu nhà ngươi ấy, giải quyết chuyện ở đây cho đi, việc đó tính sao?" Triệu Hài đưa mắt nhìn về cảnh vật xung quanh là người của học viện Ngự Quy nằm La Liệt trên mặt đất. Từng, xem ra cũng không ít, bắt trói lại hết đi. Bảo bọn họ đem tiền đến chuộc, không thì vài bữa nữa, làm mùi cho yêu ma cũng không chừng." Triệu Hoài khẽ miệng nở ra nụ cười gian tà, nhẹ gật đầu hài lòng. Lại không biết từ bao giờ, Diệp Linh đã xuất hiện kề cạnh. "Hoa, người của học viện Ngự Quy mà người cũng dám tống tiền, chán sống rồi sao?" Thanh đạt một bên, hai mắt trận tròn hết cỡ. Bắt một tên thả về, cho hắn ta thông báo tình hình. "Là ai cũng vậy, dám đến đây gây rối thì đừng hòng ta yên ổn cho qua. Bất quá, thì chia một phần lợi nhuận cho thầy mạnh là được." Còn cô nữa, né nẹ qua coi, gì mà đeo như địa đói thế, Triệu Hoài giờ đây, một mặt đắp ý chương 278, đáp lễ chương 278, đáp lễ Triệu Hoài sau khi đánh lui ra kiệt, liền nghị đến chuyển tống tiền học viện ngự quy. Dù sao tốn công phí sức nhiều đến thế, không bù đắp tinh thần một chút là không được mà. Đối chiến với yêu ma thì không thấy đâu, nội chiến tương tàn thì lại diễn ra suốt. Đúng là không biết nói gì hơn. Sau khi đem tất cả người của đối phương trói lại, công nguyệt thoạt nhiên xuất hiện. Nhìn về cảnh tượng trước mắt, vẫn là có chút nữa ngàng. Bản thân chỉ mới vừa rời đi một chút, không ngờ tới nơi đây lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Các em làm gì thế? Còn nữa, tại sao lại trói người ta như vậy? Mau thả ra ngay." câu nguyện cất tiếng, nét mặt không khỏi hoang mang. "Ồ, là cô à. Yên tâm đi cô ơi, chúng ta sắp giàu rồi. Mỗi tên thì 100.000 đồng, ở đây sơ sơ có khoảng 10 mấy tên. Như vậy là đủ để chúng ta kiếm được một mớ rồi. Giờ chỉ cần đợi đếm tiền nữa thôi là ngon." Triệu Hải tự tin mà đáp, khỏe miệng còn nhếch lên đủ cười mười phần gian tà. "Đừng nói là các em. Bắt cóp tống tiền người ta đấy nhé." Đây, không phải là học viên của học viện Ngự Vi hay sao? Chuyện này trời như vậy các em cũng làm ra cho được, chán sống rồi hả? Nhìn về cảnh này, câu nguyện sốc không hề nhẹ. Tống tiền thì có đấy nhưng không phải là bắt cóc mà là họ tự mình dâng đến cửa. Chuyện này, làm sao mà trách bọn em cho được? Cô không biết đâu, bọn họ kéo quân qua đây kiếm chuyện. Cú may là thực lực của bọn em không tội, mới đánh đuổi được bọn chúng. Không thì, còn gì là mặt mũi của chúng ta nữa? Triệu Hải ra sức mà đổi trắng thay đen, liền biến mình trở thành người vô tội. Đúng đấy cô à, bọn họ sĩ nhục hai người bọn em thì thôi đi còn ra tay với các bạn khác nữa. chuyện này làm sao mà bỏ qua cho được. để họ đè đầu cưới cổ chúng ta, thì còn gì là thể diện của học viện Long Cơ? Thanh đạt tiết lời, thêm mắm dặm muối cũng không ít. Láo toát, hai tên khốn kiếp các ngươi dám vu khống bọn ta. rõ ràng là các ngươi kiếm cờ hở học viên ngự quy muốn phản bác. nào ngờ chưa kịp nói hết lời đã bị triệu hải đánh cho tiếp tục bất tỉnh. Ngất xỉu thì ngất xỉu đi, còn nhiều lời như thế làm gì không biết nữa. cô à, cô thấy đấy, bọn họ tới chết cũng không chừa. chúng ta mà không làm giữ, có ngày họ leo lên đầu chúng ta đấy. vì vậy. Tiền này muốn nhận hay không cũng đều phải lấy, Triệu Hải tiếp tục hoang luôn sảng ngữ, cốt chính là muốn lừa gạt đối phương. Như vậy thì cũng thôi đi, bọn họ còn nói là công nguyệt của chúng ta vừa già vừa xấu. Đã vậy còn là hàng đế thâm nhân nữa, có cho cũng không thèm. Đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Thanh Đạt cố tình chọc vào nỗi đau của công nguyệt, ngoài mặt thì bày ra dáng vẻ mười phần bất đắc, nhưng trong lòng sớm đã nở ra nụ cười nham hiểm. Một màn diễn xuất này, đúng là hơn người. "Hoa, bọn họ có nói sao? Ngươi hơi quá đáng rồi đấy." Mắt thấy sự việc đi hơi xa, Triệu Hải liền nói nhỏ với Thanh Đạt không nói vậy thì công nguyệt làm sao bao che cho chúng ta được? có người bao che rồi thì chúng ta tha hồ mà quậy, muốn làm gì thì làm thanh đặt nhẹ giọng mà đáp tính người cũng theo đó mà mất giận. Hoa, ngươi đúng là đồ khốn nạn mà triệu hải hai mắt mở to kinh ngạc không thôi bọn chúng dám nói như vậy sao đây là chán sống rồi hả khốn kiếp đến thì đánh đụt thì đập mấy đứa làm sao thì làm đừng để cô thất vọng đấy dưới sự kích để không ngừng của hai người bọn họ công nguyệt giờ đây nộ khí Xung thiên ánh mắt căm phẫn lộ rõ cô cứ yên tâm có bọn em ở đây. Bọn họ sẽ trả giá thật đắt cho những gì đã làm." Thanh ngạc đáp lời, ý đồ đã thành, nét mặt vui mừng không thôi nhưng cũng không kém phần đê hèn. Ở một nơi khác, chỗ cắm trại của học viện Ngự Quy. Mắt thấy một học viên hớt hải chạy về, bộ dạng còn là có chút hoảng hốt. Nhìn kỹ lại, đây chính là Gia Bảo, do Triệu Hải cố tình thả ra, mục đích là để báo tin. "Không hay rồi, không hay rồi. Người của chúng ta đều bị bắt lại hết cho rồi." "Bọn họ, bọn họ còn đòi tiền chuộc nữa." Gia Bảo hét lớn, dáng vẻ hiện tại thảm hại cũng không ít. Nghe được âm thanh siêu việt giả ngay lập tức xuất hiện mắt thấy chỉ có một người trở về, biết rằng sự tình có phần không ổn, nhưng vẫn giữ lấy nét bình tĩnh như thường, không chút bận tâm. Dù sao xích mích giữa học viện với nhau, đây cũng không phải là lần đầu. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, hớt ha hớt hải thì còn gì là bản lĩnh cần có nữa. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, phúc trọng, siêu việt giả của học viện ngự quy, là người mà trước đây triệu Hoài đã từng đối mặt, cũng là người giám sát của bọn họ trong lần rèn luyện lần này. Thầy, chúng em tìm đến nơi ở của tên côn đó, bốn dĩ còn muốn đòi lại công đạo cho bản thân cũng như thể diện cho học viện đã mất nào ngờ đối phương lại chơi xấu ra tay đánh lén bọn em, bắt trói người của chúng ta, đã vậy thì thôi đi, bọn chúng còn đòi tiền chuộc mới chịu thả người ra. Như vậy có quá đáng không hả? Gia bảo một lời tường thuật, dọa điệu còn la bất tử không thôi. Lý nào lại vậy? Đây rõ ràng là không xem học viện ngự phi vi của chúng ta ra gì mà. Phúc Trọng nét mặt lộ rõ phẫn nộ, khác xa với với dáng vẻ điềm tĩnh trước đó. Gia Kiệt đâu? Không phải là em ấy đi cùng với các em à? Sao lại thất bại ra nông nỗi này? Phúc Trọng tiếp lời, chân mày đôi phần nhíu lại. Em đây, theo đó là một bóng hình xuất hiện, Gia Kiệt hắn ta của lúc này, cả người còn là có chút tàn tạ. em đánh với tên họ triệu đó, hắn ta thì chơi bẩn, khó lòng mà đánh thắng cho được. đã vậy còn bị bọn họ hội đồng nữa, muốn cầu viện đồng đội. ai ngờ mới quay qua quay lại, người của mình đều bị đánh mất hết. không còn cách nào khác, đánh trở về trước, báo thù sau. ra kiệt nói tiếp, sắc mặt hiện tại cũng không được tốt cho lắm, ánh mắt thì tràn đầy căm phẫn. thiên diêu có thực lực cao nhất trong chúng ta, chỉ đến thế thôi sao? lời nói vừa dứt, theo đó là một bóng hình xuất hiện. người lạ lướt như tơ, thân hình yêu kiều nhưng không kém phần dáng đôi chân trắng ngần, làn da như tuyết, người người mê mẩn, tựa như tiên nữ hạ phàm. là cô hả, mỹ duyên. đó là vì cô chưa từng gặp hắn ta mà thôi. đến lúc gặp đi thì biết, không đơn giản như câu nghi đâu. gia kiệt hướng đối phương mà lên tiếng, biểu cảm thì đôi phần thờ ơ vậy sao? thế thì ta cũng muốn biết thực lực của tên đó như nào lại khiến cho ngươi trận vật như này. ngươi cũng làm mất mặt thiên kiêu như chúng ta quả đấy. mỹ duyên đáp lời, tâm cao khí ngạo cũng tính là không ít. nếu đã như thế, vậy thì tập hợp tất cả thiên kiêu lại. chúng ta đi đáp lễ thôi. phúc trọng nghiêm giọng mà nói, một thân khí thế lời lời. Thế là, người của Học viện Ngự Quy chuẩn bị một lần nữa tìm đến Triệu Hoài. Là báo thù rửa hận, hay là tận tay đưa tiền khó mà nói rõ. Xem ra, đây lại là một màn thư hùng đại chiến nữa, chỉ là không biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Chương 279, đối chiến mỹ duyên chương 279, đối chiến mỹ duyên Triệu Hoài lúc này, bắt một cái ghế giải, ngồi chém trệ trên đó. Ánh mắt thì khoan thai mà nhìn về đám người học viên Ngự Quy đang bị trói đằng kia. Tâm tình đắc ý không thôi, vẻ mặt thì tràn đầy khói chí. Tên khốn kiếp kia, ngươi còn không mau thả bọn ta ra. Đợi thầy của bọn ta đến, ngươi nhất định sẽ trả giá bọn họ hét lớn ở mỹ phẫn nộ cũng không ít đúng vậy khôn hồn thì nhanh thả bọn ta ra nếu không hậu quả người gánh không nổi đâu đối phương vẫn là hét lớn biểu tình phản kháng hồn nào chết đi được có điên lặng hay không thì bảo thắng làm đua thua thì ngậm mẹ một bảo đợi người đến chuộc ta tất nhiên sẽ thả các ngươi ra nhiều lời như thế cũng vô ích mà thôi triệu hải khẳng khái mà đáp thái độ thì không khỏi dương dương tự đắc chết tiệt đường đường là học viên của tứ thánh học viện như nhau tại sao cái tên đó lại khốn nạn như vậy thủ đoạn bị ở thì không nói đi nói chuyện lại gợi đòn đến thế có ai không dạy dỗ cho hắn ta một trận đi. đáng hận mà đối phương bức xúc nhưng cũng chỉ có mắng mỏ cho bõ tức, bởi vì bọn họ lúc này cũng chẳng thể làm được gì ngoài cái việc chửi ra. Triệu Hoài bây giờ đang thành thơi mà sơi trả, nào đâu quan tâm tới những gì bọn họ nói. Chửi thì ăn thua gì, dù hắn ta còn không sợ nữa là tư thế thì cao cao tại thượng nhưng không kém phần thư thái. càng làm như vậy thì càng chọc tức đối phương thêm nhiều. Triệu Hoài có chút điểm tâm này, anh muốn ăn không? Diệp Linh thuận nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm theo một ít bánh mứt. giọng điệu nhẹ nhàng như thánh phất mưa rơi. Wow, là cô làm à? Vậy thì không cần đâu, dư vị lần trước còn xuất lại, ta nào dám ăn, Triệu Hải nói lời từ chối, nét mặt mơ hồ lộ ra một kia hoàng hốt. Không phải, đây là em mua không phải em làm. Anh thử một chút xem, nói rồi, Diệp Linh nhanh nhỏ mà kể cận hắn ta. Không phải cô làm à? Vậy thì để thử xem sao cái đã. Ừ, cũng không tệ. Triệu Hải thuận tay mà lấy một miếng bánh để ăn, từ tốn mà cảm nhận hương vị của nó. Chúng mày nhìn cho gì? Không tới lượt đâu mà nhìn, Triệu Hải nhìn về đám người học viên ngự quy, lươn tiếng mà nói. Ta muốn đánh hắn, giết hắn bọn họ bất thức nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong nếu ngon thì ăn thêm mấy miếng nữa đi Diệp Linh vui vẻ mà nói ngồi cạnh hắn ta cùng nhau thưởng thức bánh ngọt à nhắc mới nhớ cái tên này sau cứ đứng kệ kệ bên chúng ta thế hắn ta vốn gì đâu phải là năm hai Triệu Hải đưa tay chỉ về phía chúng đang đứng kế bên ánh mắt không khỏi nghi hoặc chuyện này liên quan gì đến ngươi hả Trung đáp lời một thân nộ khí lộ rõ là vậy nè vì để bảo vệ an toàn cho em tránh cho sự cố như lần trước xảy ra nên lần này chúng mới được đặt cách đến đây Diệp Linh tiết lời nhẹ giọng mà nói sự cố lần trước đó là cái gì thế Triệu Hoài nhớ mày, nét mặt suy tư không thôi. Lần trước nếu không phải con yêu thú kia phát điên, ngươi làm gì có cơ hội mê hoặc lấy tiểu thư nhà ta. Lần này có ta ở đây, ngươi đừng hòng chiếm lợi. chung khẳng khái mà nói, mười phần nghiêm nghị. À, thì ra là vụ việc lần đó à? Ma quan đã, tại sao các ngươi lại biết biết người đó là ta? Triệu Hoài cảm thấy sự tình có phần không đúng, trên trán liền xuất hiện thêm mấy vết nhăn. Đang lúc mấy người bọn họ trò chuyện, thì kẻ địch tìm đến. Theo đó, là một trưởng khí bất ngờ đánh tới. Dựa vào phản ứng nhanh nhẹn của mình, Triệu Hài ngay lập tức cầm tay Diệp Ninh mà tránh sang một bên mới có thể kịp thời bảo vệ an toàn cho bản thân. Là kẻ nào dám ám sát toán ta, triệu hoài hét lớn, phẫn nộ không ít. Khói bụi tan dần đi, đưa mắt nhìn tới là những bóng hình có phần quen thuộc. triệu hoài liền thay đổi thái độ, khóe miệng còn mơ hồ xuất hiện nụ cười thân thiện mà chào đón đối phương. Thử, ta còn tưởng là ai, hóa ra là các ngươi à? Đến đây là để đưa tiền phải không? vậy thì nhanh một chút đi, ta còn thả đám vô dụng này ra nữa. Ngôi tốn cơm gì đâu ấy, triệu hoài cất tiếng, giọng điệu còn là có chút mất cẩn. Đây là người mà ngươi nói đó sao? trông không khác gì một tên khốn cả. vậy mà cũng để thua ta thất vọng về ngươi thật đấy. Mỹ duyên cất tiếng, buông lời chế giễu ra kiệt. cô thử đi rồi biết, không dễ ăn như công đi đâu. tên đó, là tên khó sơ nhất mà ta từng gặp. không nói đến thực lực, nội cái tính xảo quyệt của hắn ta là đủ để chết người rồi. chứ ở đó mà cô đòi, gia kiệt mạnh miệng mà đáp, nét mặt vẫn là có chút lạnh lùng. các ngươi thì thầm to nhỏ gì đấy, còn không mau đưa tiền để chuộc người về. nói cho các ngươi biết, không có giảm giá đâu. đừng có ở đó mà bàn nữa, triệu hải bên này nói lời trên bảo, không chút e dè. ngay lập tức, mỹ duyên nhanh như chớp mà xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một cước ép cho triệu hải phải lùi người về sau mấy bước thương tích xem ra là cũng không hề nhẹ long lực liền truyền đến một cơn đau nhói không dứt không ai dạy ngươi là chỗ người khác nói chuyện thì không nên chen miệng vào hay sao nếu đã không có ai dạy thế thì hôm nay để ta dạy ngươi cách làm người vậy bị duyên cất tiếng đôi phần ngang tàn ra tay đánh lên sao cũng hay đấy vậy thì ta phải chống mắt ra mà xem cô làm sao mà dạy dỗ ta trật trật dáng người này xem ra cũng không tệ nếu là dạy dỗ trên giường ta cũng cam tâm tình nguyện triệu hải nhẹ mình cười mười phần vô sỉ Kẻ trước đây dám nói như vậy với ta, mộ đã sanh cỏ từ bao giờ? Giờ thì tới lượt ngươi, Mỹ duyên nghiêm giọng mà nói, nét mặt còn là có chút trầm âm. Vừa dứt lời, cô ta theo đó đánh tới. Được cái, thực lực của Mỹ duyên là chiến giả cấp 4 sơ cấp. Thế là, vô số trưởng khí được xuất ra, đánh cho đối phương không biết trời trăng gió mây là gì, chỉ có thể một đường tránh né. Thế thế, Diệp Linh Thương xót không xiết, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị trung già tay ngăn cản. Hắn ta nhẹ lắc đầu, biểu tình không nên. Dù sao nguy hiểm trong đó, có ai mà biết được. Tiểu thư, người đừng nên tham gia vào thì hơn." Kẹo lại bị thương, chúng nói lời ngăn ngăn, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia quan tâm. "Trung, thả tay ra, Diệp Ninh hắn lớn, kiên quyết không thôi." "Tiểu thư, người đừng quên đối phương còn có một chiến giả cấp 4 chúng cấp, nếu người tham chiến, hắn nhất định sẽ không đứng yên. Đến lúc đó, triệu hoài một mình đối phó với hai chiến giả cấp 4, đều là vượt cấp bản thân. Người nghĩ thử xem, có còn đường thắng hay không hả?" Trung ra sức với đủ, dọa điệu còn là hòa nhã không ít. Nhưng lời Diệp ninh chưa kịp nói hết, đã bị Trung cắt ngang. "Không được, tiểu thư, người mà lên đó Chưa kịp giúp ích đã kéo chân hắn ta rồi. Nếu người muốn hắn thua một cách thê thảm thì cứ tự nhiên. Còn không, đứng yên một bên quan sát đã là trợ giúp lớn nhất rồi, trung Nghiêm giọng mà nói, vẻ mặt thì trở nên lạnh lùng hơn. Chương 280, gặp lại đối thủ cũ chương 280, gặp lại đối thủ cũ Triệu Hải đối chiến Mỹ Duyên, kẻ địch liên tục dùng trưởng khí đánh tới. Hắn ta hiện tại đang bị áp đảo hoàn toàn, cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách, nuốt sau một tảng đá lớn, tạm thời bảo đảm an toàn cho bản thân. Hoa, toàn dân chơi cực chiến, giờ lùi đâu ra con mẹ đánh tầm xa này, ai mà chịu cho đấu? Triệu Hải một bên phàn nàn. Một bên thì tận tình quan sát, Nào ngờ, chỉ mới vừa lú đầu ra, trưởng khí đã đánh tới. Nếu không phải là kịp thời rụt đầu xuống, hậu quả khó lường. Triệu Hải giờ đây, nghiêm mình cố thủ, trực chờ thời cơ để phản công. Tiên chuột nhắc nhà ngươi, không phải mạnh miệng làm sao? Giờ thì thế nào, trốn chui trốn lủi, còn không mau ra đây chịu chết, biết đâu ta sẽ đương tay, mỹ duyên buông lời chế giễu, giọng điệu còn là đôi phần lạ mặt. Hoa, cô cấp 4 đánh thắng một tên cấp 3 như ta, chắc hãnh diện lắm hè, Triệu Hải cũng không chịu kém cạnh, mạnh miệng năch trả. Lời nói vừa dứt, Triệu Hoài liền cảm thấy trưởng khí đã không còn dồn dập như lúc ban đầu, tưởng rằng đối phương có chút lung lay, liền đưa mắt ra nhìn. Nào ngờ, là vô số trưởng khí đánh tới, còn ác liệt hơn ban nãy. Hễ diện hay không thì ta không biết, nhưng thể diện học viện còn đó, ta không thể để mất được. Lời này nói ra, cô ta liền trở nên nghiêm túc hơn. Đây là cô ép ta đấy, đừng có hối hận." Triệu Hoài hét lớn, lại làm mưu hèn cái bẩn. Ba viên phích lịch hỏa pháo được ném ra, theo đó là từng làn khói đỏ xuất hiện. Mỹ duyên nhìn về xung quanh, vẻ mặt không khỏi ngơ ngác. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, một thương đã đánh tới. Cú may là cô ta kịp thời phản ứng, lùi người về sau mới tránh được một đòn. Chưa kịp nhìn rõ, đã có vô số thương khác đồng đến. Mỹ duyên cũng không chịu kém cạnh, liền đưa tay đánh trả. Âm thanh cứ thế vang lên liên hồi. Cẩn thận đấy, không thì lại chịu thiệt trong tay đối phương. Gia Kiệt có lòng tốt, lớn tiếng mà nhắc nhở. Im miệng đi, ta tự biết lo liệu. Mỹ duyên lạnh giọng mà đáp, không chút bất tâm. Bởi vì cô ta giờ đây đang bận đối phó với kẻ địch. Từ trong làn khói đỏ đó là từng thương từng thương đâm tới, có chịu cực kỳ. Môi đánh chuẩn xác vô cùng. Nếu không phải là Mỹ duyên kịp thời tránh né trên người e là có thêm mấy lỗ. Đầu hàng sớm, bớt đau khổ. Cô đánh không lại ta đâu." Âm thanh văn vọng, lộ rõ sự đắc ý của Triệu Hải. Tiểu nhân bị rồi, có gì mà tự đắc?" Mỹ duyên cất tiếng, nét mặt khinh thường không thôi. "Vậy sao? Thế thì ta sẽ cho cô biết, ta lấy cái mà tự đắc?" Triệu Hải cũng không kém, mạnh miệng mà đáp. Ngay lập tức, hắn ta thi triển Long Ký, Long Nạo Liên hoàn kích, mạnh mẽ mà tấn công. Nguồn thương xuất ra, uy lực đều tăng lên gấp bội phần, đánh cho đối phương khó bể chống đỡ. Lợi thế dần trở về tay. Thoạt nhiên, không biết từ đâu có cơn gió thổi tới, khiến cho làn khói đỏ ấy dần dần tan biến. Triệu Hải cũng từ đó mà lộ diện, hai người bốn mắt nhìn nhau. hắn ta bốn di muốn phục kích đối phương, nào ngờ lại mặt đối mặt thế này. bầu không khí liền trở nên có chút ngượng ngùng. Xin chào, lâu qua không gặp, dạo này có khỏe không? Những trường hợp như thế này, Triệu Hải chỉ cần nở ra nụ cười tràn đầy tự tin là được. đáp lại hắn ta là một trường khí mạnh mẽ đánh tới. trước khi chạm người, cũng ai là Triệu Hải né kịp. không thì có mà tránh khỏi thịt nát xương tan. chưa kịp định thần, đối phương đã cường công đánh đến. tay đấm chân đá, ra đòn liên hồi. Triệu Hải cũng chỉ có thể đưa thương chống đỡ, nhưng mỗi đòn đánh của đối thủ lại kèm theo dư chấn, khiến cho tình thế trong phút chốc đảo ngược hoàn toàn. Hoa, wow, trời muốn hại ta à? Tự nhiên có gió làm chi vậy? Báo đợi mà, Triệu Hải bung lời phản nàn, cảm thán cũng không ít. Triệu Hải giờ đây bị đối phương nhìn ép, liền lui người về sau, giữ lấy khoảng cách an toàn. Nhưng cô ta nào đâu có chịu buông tha, vô số trưởng khí theo đó đánh tới. Hắn đánh dùng thương, ra đòn cố thủ, khói bụi cứ thế mà bay lên mịn mù, trong nhất thời liền che đi hành tung của Triệu Hải. Mỹ duyên lúc này liền cảm thấy có điều không ổn tận tình mà quan sát lấy cảnh vật xung quanh, tránh cho trường hợp bất chắc xảy ra. Cô tưởng chỉ có mình cô đánh từ xa được à? Ta cũng làm được vậy. Xem đây, triệu hải lớn tiếng mà nói, khí thế ngời ngời. Âm thanh vừa dứt, theo đó là một thương phong tới, tốc độ cực nhanh, như xé gió mà đi. Ngay lập tức, mỹ duyên dùng khí chặn lấy, nhưng chưa kịp nhìn rõ, đã có một thân ảnh xuất hiện ngay tầm mắt. Đáng tiếc, cô ta lúc này mới phản ứng đã một rồi. Hắn dùng kim thương làm mũi nhử, còn bản thân thì âm thầm tiếp cận. Nhân lúc đối phương không kịp phản ứng, dồn lực mà đánh ra một đòn cốt long chảo. Mỹ duyên nhất thời lơ là liên trúng chiêu của đối thủ trực tiếp bị đánh văng ra xa, cả người đều bị thương không nhẹ, khóe miệng còn là chảy ra một dòng máu tươi, dáng vẻ hiện tại không khỏi thê lương. đã nói với cô rồi mà không nghe, tên đó không chỉ bị ổi mà thủ đoạn vô biên. giờ thì sao? nếu được quả đáng trưa, gia kiệt lập tức xuất hiện ngay bên cạnh cô ta, miệng nói lời chế giễu nhưng nét mặt thì quan tâm không thôi. khưu cụ, ngươi tốt nhất là nên ngậm miệng lại trước khi ta giết người. mỹ duyên lom không đứng dậy, giọng điệu còn là có chút nặng nề. Thử, thực lực của các ngươi cũng chỉ có như thế thôi sao? đáng thất vọng thật đấy. Triệu Hoài mạnh miệng mà nói, nhưng vì một đòn vừa nãy, cánh tay của hắn ta chịu tổn thương cũng không ít, hiện tại chỉ là đang phô trương thành thế. Tiên Khốn kiếp nhà ngươi Mỹ Duyên định tiếp tục ứng chiến nhưng Gia Kiệt lại ra tay ngăn cản. Nhìn bộ dáng của cô đi, còn muốn đánh nữa à? Chê bản thân, chịu thiệt còn chưa đủ sao? Lùi xuống, Gia Kiệt trầm giọng mà nói, sắc mặt nghiêm nghị không thôi. Mỹ Duyên thấy vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nghe theo. Sao nào? Đã chịu thua chưa? Hay là muốn đánh tiếp? Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, các ngươi cũng không có cửa thắng đâu." Triệu bên này, đáp ý mà nói. Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. mắt thấy trận chiến đã kết thúc, diệp ninh nổi bám mà kề cận lấy hắn. ánh mắt nàng ta lúc này, chịu biến nhưng không kém phần ngưỡng mộ. tất nhiên, sự quan tâm là không thể thiếu. Triệu hoài, anh không sao chứ? hắn ta quay đầu nhìn lại, không biết diệp ninh từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bản thân. không sao mới là là ấy, sắp trụ hết nổi rồi đây này. diệu ta đi, ngay lập tức, không cho cô ta kịp thời phản ứng. hắn đã kẹp lấy cổ đối phương, làm ra dáng vẻ tương thân tương ái. gì, sì, chỉ là mấy tên cát còn có thể làm gì được ta sao? nhưng như thế. Hắn ta vẫn là cố gắng làm màu cho bằng được. Vậy sao? Gia Kiệt nhẹ mỉm cười, bình thản mà đáp. Lời nói vừa dứt, những người trước đây Triệu Hải ước hiếp cũng dần xuất hiện. Huy Như, an Nhiên, còn có cả Trung Kiên. Theo sau đó là vô số học viên của Học viện Ngự Quy. Một màn này thực sự là có chút già người. Chương 281, Thân Tàn Ma Dại Chương 281, Thân Tàn Ma Dại đối phương thì tề tụ đông người, còn khe mình đánh tới đánh lui, đánh xuôi đánh ngược từ nãy cho tới giờ, không thấy một bóng ma nào ra rút. Triệu Hải nhìn về một màn này, vẫn là có chút ngán ngẩm. Giờ không biết là nên giảng hòa hay là chiến tiếp nữa đây. Người ta thì đông như chảy hội, còn bên mình không thấy ai ra giúp, núp ở đâu rồi không biết nữa. Phen này không ổn rồi, vừa nói, Triệu Hải vừa câu cổ Diệp Ninh mà lùi bước về sau. "Triệu Hải, anh làm gì thế?" Cô ta nhỏ giọng mà nói, ánh mắt ngơ ngác lộ rõ. "Rút lui chiến lược chứ làm gì giờ? Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta lại chỉ có ba móng. Mà tên kia, chưa chắc gì đã đánh. Giờ lui cho đi, bảo toàn thực lực mới là chính đạo." Triệu Hải dù gì vào thái cô ta, tận tình giải thích. "Cô, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của anh mà." Cần gì phải sợ, Diệp Ninh vẫn là như cũ, một mặt nghi hoặc. Ta điều đấy mà cô cũng tin. Ta giờ đánh hết nổi rồi, bọn họ mỗi người một ngụm nước bọt thôi cũng đủ dìm chết ta nữa. Triệu Hải Miễn cưỡng mà đáp, nhưng không bên lùi người về sau. Nhưng mà, bọn họ nào đâu có dễ để cho hắn ta rút lui. Không biết từ bao giờ, học viên ngự quy đã bao vây xung quanh đây. Ai nấy, sự căng phấn cũng điều hiện rõ trên khuôn mặt. Phen này, e là lành ít dữ nhiều. Ha ha, không biết các ngươi là vì chuyện gì mà tề tụ đông đủ ở đây thế? Hay là, chúng ta giải tán đi, ai về nhà nấy có được không hả? chứ ta là ta mắc hội chứng sợ đám đông đấy. Triệu Hoài gượng cười mà nói nhưng ánh mắt thì lại không quên liếc ngang liếc dọc, ý định tìm kiếm một con đường sống. tên dâm tặc nhà ngươi còn dám điêu hoa, đừng nhiều lời nữa. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. hình như lớn tiếng mà nói, nhớ lại chuyện xưa, tay đã bất giác mà cầm chặt vũ khí. làm gì mà căng thế? đều là người mình cả, có gì thì ngồi xuống uống ly trà, trò chuyện với nhau không được sao? chém chém giết giết gì ấy mà, ta thấy không thích hợp lắm đâu. Triệu Hoài vẫn là tiếp tục chảy cối, dù sao bây giờ mà đánh, bản thân chắc chắn là đánh không lại đến lúc đó không cần nghĩ cũng biết, tình cảnh thê lương vô cùng. Tên khốn nhà ngươi, vẫn còn giả muộn. Ngươi đâu? Lên, lời này nói ra, huynh Như căm vẫn càng là thêm nhiều. Hoa, là các người ép ta đấy. Đừng có mà hối hận, Triệu Hải từ trong người lấy ra một viên phích lịch hỏa pháo, ném mạnh xuống đất. Theo đó, là vụ nổ lớn diễn ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Chứng kiến một màn này, bọn họ được phen ngơ ác. Triệu Hải cũng từ trong người mà lấy ra một dây phích lịch hỏa pháo khác, hơn 10 viên. Nét mặt nghiêm túc không thôi, nhất thời dọa cho đối phương, không dám làm cản. Còn ai dám lên đây nữa không? đừng trách ta, bí quá hoa cuồng. Triệu Hoài giọng địa âm trầm, khí thế ngất trời. Dù sao ông bom cảm tử hắn ta cũng đã từng thử qua thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Triệu Hoài, anh chơi lớn thế. Diệp Ninh hai mắt mở to, mười phần kinh ngạc. Do thôi, chủ yếu là tạo ra động tĩnh lớn, chờ đợi tiếp viện. Chứ hơi sức đâu mà chơi với bọn họ. Đây là kế hòa bình, hiểu chưa hả? Triệu Hoài nhỏ giọng mà đáp, tránh cho đối phương phát hiện ra sơ hở. Tiểu thư, người không sao chứ? Lập tức chúng xuất hiện ngay bên cạnh Diệp Ninh, nét mặt lo lắng lộ rõ. Ta không sao, chỉ là Diệp Ninh chưa kịp đáp lời. Triệu Hoài đã cắt ngang, Người đưa cô ta rời khỏi đây trước đi, mọi chuyện còn lại để ta tự mình đối phó." Nói rồi, chưa kịp để đối phương phản ứng, Triệu Hoài liền đẩy mạnh Diệp Linh ra. Thấy thế, thế chúng ngay lập tức bế lấy cô ta mà rời đi. Mặc cho nàng ấy kịch liệt phản kháng. Sau đó, Triệu Hoài đưa mắt nhìn về đám người kia, miệng niết mép mỉm cười, vẻ mặt đều cắn cũng tính là không ít. Thở dài một tiếng, đôi phần ngao ngán, tâm tình hiện tại khó mà diễn tả thành lời. "Các ngươi nói xem, các ngươi nhiều người như thế, bắt nạt một người tay không tấc sắt như ta, có quá đáng không hả?" Triệu cất tiếng. Giọng điệu thê lương không thôi. "Ngươi, con mẹ nó, tay không tất sắt." Lời này cũng nói ra cho được. "Thế thứ trên tay ngươi là cái quái gì thế?" Bọn họ buông lời chất vấn, nét mặt không khỏi hoang mang. "Cái này là bơ mà, nó được làm bằng gang chứ có phải bằng sắt đâu mà các ngươi nói." "Ta vốn dĩ là tay không tất sắt, các ngươi đừng có mà vu khống ta à?" Nói rồi, Triệu Hải cố ý hất lên hất xuống mấy viên phích lịch hỏa pháo trong tay. Mục đích chính là muốn hù dọa đối phương một phen. "Ê ê, ê đừng có mà làm bộ ạ. Chúng ta có gì từ từ mà nói, bỏ thứ đó xuống trước đi." Vừa nói, đám người bọn họ vừa chậm rãi mà lùi bước về sau, sợ rằng tên điên đó làm liều, bản thân cũng khó mà tránh khỏi tai họa. lâu thế, mấy tên kia chết hết ở đâu rồi? còn chấm nữa, ta mới là kẻ chết thật đấy. triệu hải ánh mắt suy tư, mòn mỏi mà mong chờ. nhân lúc đối phương lơ là, ra tuyệt nhanh như chớp mà thành công tiếp cận lấy. một chân, liền đem tất cả phích lịch hỏa pháo đá văng ra xa. Con tiện thể tặng cho triệu hải một cước, khiến cho hắn ta phải lùi mình về sau mấy bước. thương tích trên người, xem ra cũng không hề nhẹ. cụ các ngươi có võ đức hay không vậy? lại ra tay đánh lên ta. Triệu Hải lớn tiếng mà mắng, đến lúc ngựa mặt nhìn lên thì bản thân đã bị bao vây tứ phía từ bao giờ. Ai nấy cũng đều là nộ khí đằng đằng. Bỏ mẹ rồi. Có thể, đừng đánh vào mặt có được không hả? Đó là những lời cuối cùng mà Triệu Hải để lại trước khi bản thân rơi vào vòng tay đầy ấm áp của bọn họ. Sát trời đã tối, hắn ta mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cả người giờ đây như một cái mềm dẻo vậy. Chỉ cần nhẹ cử động, toàn thân đều truyền đến cơn đau khó mà diễn tả thành lời. Sau khi trải qua một màn đấm bóp đầy nhiệt tình đó, Triệu Hải không còn là hình người nữa. Mẹ kiếp, có cần ra tay nặng như vậy không hả? Muốn lấy mạng nhau hả? Ta nhớ không lầm, bản thân cũng đâu đáng ghét đến vậy." Triệu Hải buông lời cảm thán, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia, tựa hồ như có điều muốn nói. "Triệu Hải, dựa vào thực lực chân chính của ngươi, có thể tùy thời phản công bọn họ, sao lại tự làm khổ mình vậy?" giờ Zerg thoạt nhiên lên tiếng, mười phần nghi hoặc. "Ta chèn ép bọn họ lâu đến như thế, vậy là đủ rồi. Không cho đám nhóc ấy thắng một trận, mắc công lại sinh ra tâm ma nữa, ảnh hưởng đến việc tu hành mai sau. Phải biết, bọn họ đều là tương lai của nhân loại, còn gánh trên mình trách trách, không thể để những việc nhỏ này hủy hoại được." Triệu Hải bình thản má đáp, khóe miệng còn biết lên nụ cười đầy giằn xạo. Thế là, Triệu Hải lê lết tấm thân tàn tạ mà đi về nơi cắm trại. Tại đây, hắn thấy được một màn vô cùng kinh diễm. Bản thân đánh sống đánh chết ngoài kia, bọn họ ở đây vậy mà lại tổ chức tiệc ăn mừng với nhau. Lên là lên là lên là lên nẻ, bắt con gà là bắt con gà nẻ. Anh em ta là một gia đình, chơi hết mình là chơi hết mình thanh đạt đứng giữa trung tâm, hát lớn đầy khí thế, thỏa sức mà vui vừa. Mẹ nó, đúng là hết nước chấm mà, chứng kiến một màn này, Triệu Hải không biết nói gì hơn. Chương 282, công khai báo thủ chương 282 công khai báo thủ triệu Hoài sau khi trải qua trận đòn thừa sống thiếu chết đó liền tu tâm dưỡng tính mà dưỡng thương không thì họa vô đơn chí kéo đến khó mà tránh khỏi hai đường ngập đầu dù sao khởi động như thế là đủ rồi chuẩn bị cho màn đối chiến yêu ma phía sau mới là quan trọng triệu Hoài, ngươi đâu rồi sao cứ trốn trong lều hoài thế thanh đặt bước vào cất tiếng mà hỏi thăm chứ ra ngoài đường cho chúng nó đánh ta hà các ngươi thì hay rồi ta bên ngoài bị người ta đánh như con chó vậy đó các ngươi thì lại tổ chức tiệc ăn mừng với nhau giờ nói ra lời này không cảm thấy hổ thẹn sao triệu hoài nằm lớn trên đất mình thản mà đáp nhưng không kém phần trách móc. Ai biết bữa đó ngươi bị đánh đâu? Không ấy, chúng ta đi báo thủ đi. Dựa vào ta và ngươi, còn cần phải sợ bọn họ sao? Thanh đạt hào hứng mà nói, khí thế ngời ngời. Thôi cho xin đi ông tướng, hoan Loan tư báo, bao giờ mới dứt. Ta bây giờ đã rủ bỏ hùng trần, một lòng hướng thiện. Những việc gây chuyện như thế, đừng tìm đến ta nữa. Triệu Hải nhẹ giọng mà đáp, một thân an nhiên. Thế à? Mấy ngày nay không biết tại sao, hơn nửa người của học viện ngự quy đều bị tiêu chạy không rõ nguyên do. Ngươi nói thử xem, chuyện này nguyên do do đâu? Thanh đạt nhíu mày. Đưa Mắt nhìn về đối phương, vẻ mặt hiện tại không kém phần giân tả. "Đây, đừng có đổ thừa ạ. Ta tâm sáng như nước, trong như gương, nào đâu phải cái phường làm ra chuyện ác như thế. Chắc là bọn họ ăn tầm bậy tầm cái gì đó nên mới bị trúng độc chứ gì?" Triệu Hoài bình thản mà nói, khóe miệng mơ hồ còn xuất hiện nụ cười. "Hoa, con mẹ nó, không cần nghĩ cũng biết. Chuyện này do ngươi mà ra chứ ai, nội cái đức hạnh của ngươi thôi là không cần phải nghi ngờ gì rồi." Triệu Hoài, ngươi đúng là thâm độc mà, chuyện ác ôn như vậy mà cũng làm ra cho được. "Bội phục, bội phục. Thanh ngắt buông lời cảm thán trong lòng thì tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hai người bọn họ đang trò chuyện, thản nhiên có một âm thanh chói tai truyền đến. Tên khốn kiếp kia, ngươi còn không mau cút ra đây, dám ra tay hãm hại chúng ta, đúng là thứ không biết sống chết mà. Nghe được tiếng chửi bới đó, triệu hải cùng với thanh đạt mới lần lượt ra xem. Nào ngờ chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã có một tràn mắng chửi khác vang lên. Mặt sát nuốt tử, thiếu điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, dám hạ độc hãm hại bọn ta. Có giỏi thì ra đây, đừng có mà làm rùa rùa cổ. Chuyện Quang minh chính đại thì không làm đâu toàn làm ra ba cái chuyện mờ ám hại người thì giỏi lắm. Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, thì ra là đám người của học viện ngự quy. Ai nấy sắc mặt đều tối sầm lại, một thân nộ khí. Mà người chửi hăng nhất lại chính là Gia Bảo. Nhìn về một màn này, hắn ta nhất thời vẫn là có chút nướng ác. Ba, chửi cái gì mà gắt thế? Ai làm gì nhà ngươi hả? Triệu Hoài cất tiếng đáp lời, nét mặt không khỏi khó hiểu. Ngươi còn dám nói, có phải là tên khốn nhà ngươi hạ độc bọn ta hay không hả? Đồng học của ngươi sau khi nhận tiền của bọn ta đã thú nhận rồi, nói ngươi là thủ phạm. Tên cún kia ngươi đừng hòng chối tội. Hình như lớn tiếng chất vấn, giọng điệu căm phẫn không thôi. Nghe được lời này, Triệu Hoài liền đưa mắt nhìn tới Thanh Đạn, chỉ thấy tên đó gãi đầu, không nói lời nào. Hắn ta hiện hai, đã mơ hồ hiểu rõ đôi phần sự tình, thế là không cần nhiều lời, trực tiếp túm lấy cổ áo đối phương. "Tham chó, mày nói gì với người ta rồi? Ta một đời ngay thẳng, ngươi lại dám vu oan giá họa cho ta. Còn gì là thanh danh của ta nữa, cái tên khốn kiếp này." Triệu Hoài gần giọng mà nói, khuôn mặt còn là đôi phần hung hãn. Ê, "Ê bình tĩnh lại nào bạn tôi ơi. Ta có nói gì với bọn họ đâu." Đừng vì những lời chia rẽ đó mà làm dạng nứt tình bạn đôi ta. Nào, đu tay ra rồi có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói sau." Thanh đạt nhẹ mỉm cười, cố gắng xoa dịu đi tâm tình của đối phương. "Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi bán đứng ta mà kêu ta bình tĩnh. Mình cái bấy ấy, có tin là ta sự tử ngươi tại đây hay không? Triệu Hải vẫn là như cũ." Nghiến răng nghiến lợi. "Khoan đã, bất quá ta chia cho ngươi phân nửa. Như vậy có được chưa hả?" Thanh đạt nhỏ giọng mà nói, nét mặt nhăm nhở không thôi. "Như vậy còn được, xem như ngươi có lương tâm, tạm tha cho ngươi đấy." Triệu Hải buông tay, mỉm cười hài lòng. Hai tên các ngươi con định diễn trò hề đến bao giờ? nói, có phải là ngươi hạ độc người của ta hay không? huỳnh như cất tiếng, nhìn vậy bọn họ càng là nữa mắt. ta nói ta không làm, các người có tin hay không? triệu hải thản nhiên mà đáp, vẻ mặt thì không kém phần gợi đòn như cũ. đồng học của ngươi đã nhận định ngươi là thủ phạm, ngươi còn muốn chối? lời này nói ra, huỳnh như mười phần phẫn nộ. chỉ dựa vào một lời nói mà muốn buộc tội ta, ngây thơ thế không biết nữa. đó chỉ là hắn ta muốn lửa tiền các ngươi mà thôi, cái đầu ngu này. nào có đủ bằng chứng đi thì chúng ta nói tiếp, ta không dư hơi đâu mà tiếp các ngươi tạm biệt lời vừa dứt triệu hải trực tiếp xoay người rời đi không chút bận tâm muốn chạy không dễ thế đâu nói rồi hình như cầm kiếm mà chém tới nhanh như chớp cô ta đã tiếp cận đối phương triệu hải liền lật người né sang một bên tránh được đòn đó chưa kịp nhìn rõ hình như đã tiếp tục tấn công đến hắn ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà tiếp chiến hoa cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng à các ngươi đây là cố tình kiếm chuyện với ta mà hay là mấy ngày nay khó ở nên muốn tìm ta chút giận triệu hải lời bất cận, thái độ thì không khỏi hờ hững Tên khốn kiếp nhà ngươi, nhiều lời như vậy làm gì? Mau chịu chết đi." Huynh Như nghe được lời đó, càng là mạnh mẽ đánh tới. Cô đánh ta cũng vô ích, thay vì dư hơi thừa sức ở đây, không bằng đi tìm hiểu nguyên do, làm như vậy có phải hay hơn không? Triệu Hoài một bên giải thích, một bên né đòn nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Giờ đây là vô số đường kiếm chen tới, kiếm nào kiếm này, uy lực không chỉ kinh người mà tốc độ còn là cực kỳ nhanh. Chỉ cần lơ làm một chút thôi, trên người liền nhiều thêm một vết thương. Đây là phải căm phẫn bao nhiêu mới có hành vi như này? Chỉ có cô ta mới là người hiểu rõ. Ta thấy Cô là cô vô lý lắm rồi đấy nhé. Đây rõ ràng là công khai báo thủ ta mà. Bữa trước đánh còn chưa đủ sao. Hôm nay lại muốn đánh nữa, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Làm quá như vậy, ai mà chịu cho được, triệu hoài ra sức mà nói, đối phương cũng ra sức mà đánh. Tình hình hiện tại, nguy nan bội phần. Nói cô không nghe à? Sao cứ đánh hoài vậy? Coi như ta xin cô đi, tha cho ta có được không hả? Ta là ta khổ lắm rồi đấy, thương thế trên người còn chưa lành đây này, triệu hải nhỏ giọng mà cầu xin, bộ dáng hiện tại còn là hèn mọn không ít. Tên khốn kiếp nhà ngươi, chịu chết đi, đổi lại là đối phương, Nhiệt liệt hỏi tham. Chương 283, nguy hiểm nơi rừng sâu chương 283, nguy hiểm nơi rừng sâu đối chiến yêu ma thì không thấy đâu, chỉ thấy mấy người bọn họ cực lực giao chiến với nhau. Triệu Hải giờ đây, dưới sự vây công điên cuồng của Hư Như, hắn ta hết cách, đành xuống nước ban xin, nhưng kết quả cũng không khá khẩm hơn là mấy. Từng kiếm từng kiếm đánh tới, Triệu Hải cũng chỉ có thể một đường tranh lẽ. Tạm thời bảo đảm được an toàn cho bản thân nhưng về sau thì khó mà nói rõ điều gì. Việc cần làm trước mắt chính là làm dịu đi tính khí thất thường của đối phương ta từng học qua y thuật, nhìn sát mặt cô thế kia, chắc là kinh nguyệt không đều chứ gì. nào, ngồi xuống đi, ta bốt thuốc chữa bệnh cho. Triệu Hoài thản nhiên lên tiếng, trên miệng còn nở ra nụ cười tràn đầy tự tin. tên khốn kiếp nhà ngươi, không cần phải xử tội nữa đâu, trực tiếp chém chết là được. mình như nghiến răng mà nói, phẫn nộ lộ rõ. ta nói không đúng sao? cô cần gì phải chối lời chưa kịp dứt, đối phương đã điên loạn chém tới. Triệu Hoài cũng chỉ có thể lui người về sau tránh né. mắt thấy như vậy cũng không phải là cách hay, hắn ta liền xoay người nhanh chân bỏ trốn. chậm một giây nữa thôi, khó mà nói trước điều gì dù sao tình huống này cũng không phải là lần đầu gặp phải chạy trước giữ mạng mới là chắc ăn không chơi với cô nữa ta đi trước đây trước khi rời đi triệu hoài còn không quên buông lời chơi bừa. mắt thấy đối phương bỏ chạy dưới tầm mắt của mình hình như làm sao bỏ qua cho được, liền truy cùng diệt tận thế là hai người bọn họ một chạy một đuổi tình thế này quả thật là có chút quen thuộc đối với triệu hoài triệu hoài anh ấy lâu rồi bấy giờ diệp ninh mới xuất hiện trên tay còn là cầm theo một ít bánh trái hắn ta đấy à cùng với người con gái khác bỏ trốn rồi dị, nghiệt duyên đúng là nghiệt mà Thanh ngạc than ngắn thở dài, vương lời cảm thán. Ba, chuyện gì? Ngươi nói cái quái gì cơ? Triệu Hoài anh ấy bỏ trốn với con nào? Nói rồi, Diệp Linh chỉ dùng một tay đã có thể nhấc đồng đối phương lên. Hướng đó, hắn bỏ trốn với người ta ở hướng đó. Thanh ngạc hoảng loạn, liền đưa tay chỉ về phía mà Triệu Hoài rời đi bấy nãy. Ngay lập tức, Diệp Linh hất văng hắn ta qua một bên. Cô ta theo hướng chỉ định, dùng hết tốc lực mà truy tìm Triệu Hoài. Thanh ngạc chỉ mới vừa lom khom đứng dậy, chúng đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Ngươi có thấy tiểu thư nhà ta ở đâu không hả? Trung trầm giọng mà nói trên tay còn là cầm theo một bình nước. nữa à, có cần phải như vậy không? hướng đó đó, cô ta một mình đuổi theo triệu hồi rồi, ngươi tự thân mà tìm đi. thanh đạt lại một lần nữa, bất đắc dĩ mà trở thành người chỉ đường. tiểu thư, người sao lại nói rồi, chúng không màn tất cả, ném thẳng bình nước lên không, cực lực mà truy đuổi phía sau. còn bình nước ấy thì rơi trúng đầu thanh đạt, khiến cho hắn ta trực tiếp đổ gục xuống đất. tại rừng sâu bạt ngàn, nơi mà chim chóc hoa lá cùng với yêu thú song hành tồn tại, vậy mà lại có người cả gan dám tiến bước vào đây chỉ để truy sát lẫn nhau. đúng là không biết nói gì hơn với mấy người bọn họ. Sau một hồi truy đuổi, hình như thành công trong việc mất dấu đối phương. Nhìn về cảnh vật xung quanh, bốn bề cây cối lưu tình, nguy hiểm thì rình rập. Cô ta vẫn là cẩn thận quan sát lấy địa hình nơi đây, hướng mắt nhìn tới, chính là truy lùng một chút dấu vết còn lại của Triệu Hoài. Ta biết là ngươi đang trốn ở gần đây, còn không mau cút ra. Đừng để ta tự tay bắt được, nếu không hậu quả đó, ngươi gánh không nổi đâu. Hình như trầm giọng mà nói, một thân nộ khí lộ rõ. Cô nói như vậy, ai mà dám bước ra? Có giỏi thì tự mình tìm đi, nào tìm được ta thì chúng ta nói chuyện tiếp. Không thì. Khà khà, ta ở đây tới tối cũng được nữa. Triệu Hoài giờ đây đang yên thân thủ phận trong một lùm cây nào đó. Nào đâu có dám, bước chân ra ngoài. Thoạt nhiên tiếng xào sạc phát ra, càng làm cho bầu không khí yên tĩnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Huỳnh Như đưa mắt nhìn tới, tay cầm chặt kiếm, tùy thời tấn công. Cô ta giờ đây, trong lòng bất giác mà sinh ra một nỗi bất an khó mà diễn tả thành lời. Ai đấy? Là ngươi à? Còn không mau cút ra đây, Huỳnh Như cất tiếng, ánh mắt chăm chú không thôi. Lời nói vừa dứt, âm thanh đó không ngừng lặp đi lặp lại, thậm chí còn liên tục thay đổi vị trí. Chớp mắt, Nó đã di chuyển thành vòng. Tiếng kêu phát ra còn là trở nên hung tợn hơn, như thú đói thiếu ăn, điên cuồng kêu gào. "Giả thân giả quỷ, ngươi đây là muốn lừa ai?" Huỳnh Như mạnh miệng mà nói, tay càng là cầm thật chặt kiếm. Không biết từ đâu xông ra một con yêu thú, hình dáng kỳ lạ, lớp ra xanh sao. Tấn công lấy cô ta, cũng mai là Huỳnh Như kịp thời phản ứng. Dùi người né sang một bên, mới tránh được một đòn chí mạng. "Yêu ma, xuất hiện sớm hơn dự tính sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi đến không đúng lúc rồi." Nhìn về kẻ địch, Huỳnh Như vẫn là có chút ngạc nhiên Không nói nhiều lời, cô ta trực tiếp phản công một kiếm chém tới, uy lực không tồi. có điều là đánh không trúng mà thôi, cũng chẳng có gì lớn lao cả. yêu thú này được cái tốc độ rất nhanh, huỳnh như cũng khó lòng mà bắt kịp. vô số nhát kiếm được xuất ra, tất cả đều đi vào hư không, một đòn cũng không trúng. điều này khiến cho cô ta càng là tức giận bội phần. triệu hải đối phó không được thì cũng thôi đi. lẽ nào một con yêu thú nhỏ nhỏ này mà bản thân cũng không đối phó được hay sao? đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ chặt hai chân của ngươi trước. lời này nói ra, như không khỏi phẫn nộ. kẹt kẹt kẹt kẹt, đáp lại cô ta là từng tiếng kêu chối hay. Âm thanh đó có nghe vô cùng, như tiếng đồ vật cọ sát vào nhau vậy, khiến cho hình Như nhất thời khó mà tập trung cho được. Mơ hồ dự cảm có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Đang lúc cô ta phân tâm, yêu thú ấy liền nhân cơ này mà tấn công tới. Móng vuốt sắc bén đó nhanh nhạo cào xuống một đường, trên người hình Như liền nhiều thêm một vết thương, máu tươi cứ thế mà không ngừng chảy ra. vẻ mặt của cô ta giờ đây không khỏi nhăn nhó lên vì đau. Chưa kịp nhìn rõ, nó đã tiếp tục tấn công đến một lần nữa. Cũng may là Hùng Như kịp thời đưa kiếm đỡ lấy, mới bảo vệ được an toàn cho bản thân. Nhưng nguy hiểm thì vẫn còn đó càng là trở nên cảnh rất hơn. Ồ, không phải là cô mạnh lắm à? Dí đánh ta gắt lắm mà. Giờ, sao lại chật vật thế này? Chỉ có một con yêu thú mà đánh cũng không xong. Ga, theo hướng âm thanh mà nhìn tới, chính là triệu hoài cất tiếng. Hắn ta giờ đây thư thái mà nằm trên tê, dáng vẻ còn là an nhàn không ít. Ngươi, tên con kiếp, huynh như vẫn là như cũ, ánh mắt thì tràn đầy căm phẫn. Chửi ta cũng vô ích thôi, lo mà đối phó nó đi kìa. Không thì, chật chật, sinh lôi như thế này mà bị yêu thú ăn mất, thật sự là phí của trời đấy, cố mà sống sót đi. Triệu Hải mỉm cười đầy nham hiểm mà đáp, càng là gợi đòn hơn trong mắt cô ta. Chương 284, nó vốn là như vậy chương 284, nó vốn là như vậy mỹ duyên cực lực đối chiến yêu ma, còn Triệu Hải một bên thì nói lời đậm chọn. Hai người hai thái cực, hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này càng khiến cho phẫn nộ trong lòng của cô ta dâng tràn không thôi. "Đợi ta giải quyết con yêu thú này xong, thì tới lượt người đấy." Lời này nói ra, mỹ duyên cả người đều là nổi khí. "Đợi cô giải quyết được nó đi, rồi chúng ta hả nói tiếp." Nhớ lấy, một kiếm rứt quát ở cổ, con gì mà không chết, Triệu Hải nhàn nhã mà nói thiện ý nhắc nhở, không cần ngươi phải nhắc nhở, ngập miệng vào đi. Mỹ duyên mạnh mẽ mà đáp, vẫn là cái dáng như cũ đó. Vậy à? Thế thì cứ tự nhiên đi, xem ra như người vô hình là được rồi. Triệu Hoài nhẹ cười, giọng điệu khoan thai không ít. Sự xuất hiện của hắn ta, càng làm cho yêu thú trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Nó đưa mắt nhìn tới, cẩn thận quan sát lấy hai người bọn họ, không chút manh động. bất chợt mà kêu lên từng tiếng dài, răng nanh lộ rõ ra ngoài. dáng vẻ hiện tại, phải nói là mười phần giữ thận. chỉ thấy hình như, tay cầm chặt vũ khí. Vũ kiếm chém tới nhưng tốc độ của yêu thú lại quá nhanh cộng thêm vết thương trên người trước đó cô ta không tài nào đánh trúng nó cả mỗi nhắc kiếm đều tự mình đi vào không khí yêu ma lúc này bắt đầu chơi trò vẩn mũi không ngừng di chuyển xung quanh đối phương cố ý làm tiêu hao sức lực còn lại của cô ta trực chờ ra tay một đòn kết liễu nhưng triệu hải vẫn còn đó khiến cho nó nhất thời không dám làm cản nhìn ta làm cái gì thích gì thì làm đó đi ta đi giải quyết bầu tâm sự một chút đây triệu hải dường như hiểu được tâm ý của yêu ma liền nhiệt liệt mà tác thành cho nó nói rồi. Hắn ta cũng theo đó mà biến mất, để lại nơi đây, một mình mình như đối chiến với yêu thú. Cô ta lúc này cam phẫn không thôi nhưng lại không nói được gì. Dù sao việc quan trọng trước mắt vẫn là đối phó với con quái vật này. Tên côn chết tiệt, đừng để ta gặp lại người đấy. Hùng như nghiến răng mà nói, hận không thể tả. Mắt thấy người đó đã đi, yêu thú liền kêu lên một tiếng dài, dùng tốc nhanh nhất, hung tàn mà tấn công tới. Từng đuốt từng đuốt sắc bén cào đến, mạnh mẽ hơn người, ép cho đối phương phải lâm vào thế bị động, nghiêm mình phòng thủ. Thuyền như hiện giờ miễn cưỡng mà đưa kiếm chống đỡ, mỗi đòn đánh tới. Gai Cô Ta đều bất chợt mà run lên từng hồi. Nhận thấy như vậy cũng không phải là cách hay. Tình thế này còn tiếp tục kéo dài, bản thân mất mạng tại đây cũng không phải là không thể. Hơn nhất, vẫn là Triệu Hải. Thế là, hình Như cẩn thận quan sát lấy cách thức di chuyển của con yêu thú này. Chỉ thấy nó dựa vào địa hình xung quanh nơi đây, không ngừng bật nhảy. Kèm theo đó là từng đòn mạnh mẽ đánh tới uy lực kinh người. Quan sát hồi lâu, cô ta cuối cùng cũng nắm bắt được quy đạo di chuyển của đối thủ. Tay cầm chặt kiếm, ánh mắt kiên định, trực chờ cơ hội để ra tay. Yêu thú lúc này, vẫn còn chưa biết nguy hiểm đang cận kề đến lần. Vẫn là như cũ, điên cuồng mà tấn công tới. Càng đánh tốc độ của yêu thú càng nhanh, nhanh đến mức độ mắt người khó mà theo kịp. Còn về phần hình Như, máu trên người không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt hiện tại đã không còn khá khẩm là bao. Yêu thú dồn lực, hét lớn một tiếng thật chói tai. Theo đó, như thú đói săn ngùi mà bổ đến cô ta. Móng lốt sắc bén ấy, như xé gió mà lao đi. Chỉ cần phản ứng chậm trễ một giây thôi, đối phương tùy thời đều có thể bỏ mạng tại đây. Chỉ thấy, hình Như ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, thời cơ mà bản thân chờ đợi cuối cùng cũng tới. Cơ hội chỉ có một, không thể nào bỏ lỡ. Dứt khoát mà chém ra một kiếm, người thú giao nhau, dư chấn lan xa. Giữa trời xanh ấy, máu bắn ra khắp nơi. Hình như bị người xuống, lộ ra vết thương trên ngực, máu chảy thành dòng. Còn yêu thú đang vùng vẫy trên nền đất, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Nhìn kỹ lại, trên cổ nó chính là một vết thương chí mạng do đối phương gây ra, máu chảy không ngừng. Yêu thú sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cũng chịu nằm yên bất động, kết thúc một đời của nó. Về phần hình như lúc này, cũng đã sức cùng lực kiệt. Vết thương trước đó cùng với vết thương hiện tại, khiến cho cô ta suy nhược đến mức cùng cực. Muốn rời đi, đã là điều không thể nào chết tiệt, cái tên khốn nạn đó hình như ngã ra đất, hai mắt bắt đầu mở dần. Sắp chết rồi còn chửi ta cho bằng được, nghị lực thật đấy, âm thanh quen thuộc nhưng không kém phần đê tiện vang lên bên tai trước khi cô ta nhắm mắt. Đến khi hình như một lần nữa mở mắt ra, bản thân đã một nơi xa lạ nào đó. Đưa mắt nhìn về xung quanh, có thể nhận định đây là một hang động. Tợ nhiên có cơn đau từ ngược truyền đến, khiến cho cô ta không khỏi nhắm mặt. Đưa tay sờ xuống, không biết vết thương đã được băng bó từ lúc nào. Đang lúc cô ta nghi hoặc, khó mà hiểu rõ sự tình thì bóng hình quen thuộc xuất hiện. Triệu Mai nhẹ bước chân, tư thái thai mà đến gần. Sao tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào, hắn ta thoạt nhiên lên tiếng, quan tâm không ít. Dù sao cô ta mà có chuyện gì, bản thân cũng khó mà tránh khỏi liên quan. Lúc đó, lại mang họa vào người. Nhìn thấy đối phương, lại nhìn về vết thương trên ngực bản thân được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt hình như liền trở nên tối sầm lại, ánh mắt thì tràn đầy chết chóc. Khí thức của cô ta giờ đây, mười phần đáng sợ. Nói, vết thương này, là ai băng bó cho ta, hình như cất tiếng, một mặt ưu ám. Cô nói xem, nơi đây ngoài hai người chúng ta ra, còn có người thứ ba nữa sao? Hỏi câu dư Triệu Hoài nhẹ mỉm cười nhưng không kém phần gợi đòn. "Ngươi, à, tên con kiếp, Huỳnh Như lớn tiếng mắng hắn lại vô tình động đến vết thương, khuôn mặt cô ta giờ đây nhăn nhó không thôi. Bộ dáng hiện tại còn là có chút thẳng hại. Không nhìn lại tình hình của mình đi, lại còn muốn mắng người nữa à? Cô được quên, nơi đây chỉ có ta và cô đấy. Cô mà chọc ta, chậm chậm, ta không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện cầm thú gì đâu. Cô tốt nhất là nên an phận thủ thường đi." Triệu Hoài buông lời đe dọa, vẻ mặt không khỏi lên hèn. Ngươi Huỳnh Như phẫn nộ mà nói nhưng chưa kịp dứt lời đã bị đối phương ngăn Cô mà còn nói một tiếng nữa thì đừng trách ta không khách khí." Triệu Hoài nhíu mày, liếc nhẹ đối phương. Huynh Như thấy vậy, cũng chẳng dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt căm thù ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy hắn ta. Bất hận nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tự mình chịu lấy. Dù sao bản thân hiện tại vẫn đang bị thương, khó lòng mà đối phó với tên cầm tú đó. Nhìn lúc trước đã, ngày sau hả báo thủ. "Triệu Hoài, có nước rồi này, anh định làm gì?" Đang lúc bầu không khí căng thẳng, Diệp Đình lại xuất hiện, trên tay còn cầm theo một tấm "Cho cô ta uống trước đi, không thì không có sức đâu mà chửi ta." Triệu Hải nhìn về hình như, lạnh giọng mà nói. Chương 285, câu cá và mặt chương 285, câu cá và mặt sự xuất hiện của Diệp Linh khiến cho hình như có phần bối rối. Không biết vì sao đối phương lại xuất hiện tại đây. Đang vân vân suy nghĩ, thì cô ta đã kể cận bên mình. Giáng vẻ, còn là có chút tơ cần. Này, cô uống một chút đi. Diệp Linh cất tiếng, theo đó là đưa ống tre về phía cô ta. Cô, tại sao lại xuất hiện tại đây? Mắt thấy suy nghĩ chỉ là tuấn công, Huỳnh như liền trực tiếp hỏi thẳng. Tất nhiên là theo Triệu Hải anh ấy tới đây rồi. Diệp Linh nhẹ giọng mà đáp thân thiện cũng thôi. vậy vết thương trên người ta là ai băng bó? hình như những mày tay bất giác mà sờ vào vết thương trên ngực. à, ừm, là ta băng bó lời Diệp Linh chưa kịp nói hết đã bị Triệu Hải cắt ngang. Diệp Linh lại đây thân thiết gì với cô ta mà trò chuyện lắm thế? Triệu Hải trầm giọng mà nói, sắc mặt không khỏi khó coi. Diệp Linh thấy thế cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn ta, để lại một mình mình như ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Triệu Hải thì nở ra nụ cười khoái ý, như là trọc tức đối phương vậy. Không cảnh giờ đây, sát trời tối dần, trở lại khoảng thời gian trước đó lúc mà triệu hải bắt gặp mình như thương tích đầy người máu chảy không ngừng đang lúc này thì thoạt nhiên bụi cây bên cạnh lại phát ra tiếng động lạ khiến cho hắn ta, ngay lập tức trở nên cảnh giác a a a a theo đó là một bóng hình xuất hiện diệp Linh triệu hải thì nhìn đến mấy người không rõ chuyện gì còn cô ta khi nhìn thấy hắn không khỏi vui mừng liền ôm trầm lấy đối phương bày ra dáng vẻ sợ hãi sự hoảng loạn của bản thân đều thể hiện hết trên khuôn mặt triệu hải bên kia có con nhện bự chà bá lửa luôn người ta sợ quá đi mất vừa nói diệp Linh vừa chỉ tay về hướng ban nãy Cô ta mơ hồ cảm nhận dưới chân có thứ gì đó. Đến khi nhìn xuống, toàn máu là máu, còn có sát chết nữa. Lúc này, càng là được phen hoảng sợ. Không ngờ tới nơi đây còn có một vụ án mạng, khiến cho tâm tình thiếu nữ hoang mang vô độ. Triệu Mai, anh, anh giết người à? Diệp Ninh cất tiếng, giọng điệu còn là có chút run rẩy. Cô nói xem, ta có giống loại người đó không? Triệu Mai nhẹ cười, mười phần thân thiện. Anh, chúng ta, anh, hay là chúng ta hủy thi diệt tích đi, không thì người khác sẽ phát hiện ra mất. Ngay lập tức, Diệp Ninh đã đào ra một cái hố do to. Ơ. Chơi gì lớn thế? Người ta còn sống sở sở ra đó mà cô muốn đem trốn lần rồi, Triệu Hải hai mắt mở to, được fen kinh ngạc. Còn sống sao? Sao nhìn giống sắp chết thế, nói rồi, Diệp Linh đưa tay lại gần nuôi lối Phương, cảm thấy hơi thở vẫn còn, mới thở phào nhẹ nhõm còn sống thật này. Đừng đu nữa, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mùi máu tươi nồng quá, rất nhanh yêu ma sẽ lần tới nơi này. Chúng ta cần rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, Triệu Hải nghiêm giọng mà nói, sắc mặt liền trở nên cẩn trọng hơn. Thế là Triệu Hải cho mình như uống lấy một viên giữ nguyên. Sau đó, liền bế lấy cô ta rời khỏi nơi này đi một lúc lâu, mới tìm thấy một hang động vừa phải kề suối, liền lấy nơi đây làm chỗ dừng chân tạm thời. Diệp Linh, cô giúp cô ta cầm máu đi, Triệu Hải hiện tại, vẻ mặt tiểu tụy đi thấy rõ. Trên quãng đường đi bán nãy, hắn ta đã dùng khí của bản thân, không ngừng ra cố lên người của Ngư Như, mới tạm thời áp chế được vết thương trên người của cô ta. Giờ, gần như sức cùng lực kiệt. Cầm máu? Cầm máu như thế nào? Diệp Linh đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn về hắn ta. Hoa, cô đùa ta đấy à? Cầm lấy thứ này, băng bó cho cô ta đi, nói rồi, Triệu Hải đưa cho đối phương mấy cuộn băng gạc. Bản thân thì tự mình đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, không thấy hồi âm, Triệu Hải mới lo lắng mà bước vào. Mắt thấy, Diệp Linh băng bó cho hình như không khác gì một cái xác tất cả. Thậm chí, còn là có chỗ uốn có chỗ không, trông thảm hại vô cùng. "Hoa, cô làm cái trò gì vậy? Cô đây là muốn giết cô ta thật đấy à?" Triệu Hải nhìn về một màn này, không khỏi ngao ngán. "Cái này, cái này, người ta có biết làm đâu. Người ta, người ta đã cô hết sức rồi mà." Diệp Linh bất thức mà nói, như là sắp nếu tới nơi vậy. "Hắc thôi được rồi, tránh qua một bên đi. Để ta làm cho." Nhờ cô cũng như không vậy đó, Triệu Hải thở dài một hơi, tự thân vận động vẫn là hơn. Một bên khác, trung theo hướng mà thành đặc chỉ, một đường tìm kiếm lấy Diệp Linh. Nào ngờ trước mắt lại là khung cảnh sát của yêu ma nằm la liệt khắp nơi. Điều này khiến cho hắn ta càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. "Tiểu Thương, người đâu rồi? Người nhất định đừng gặp chuyện đấy, chung hay lớn, đổi lại là không một lời hồi âm." Hắn ta cứ thế, ra sức mà tìm kiếm. Trở lại với hiện tại, Triệu Hải sớm đã đem sự tình nơi đây thông báo với thầy mạnh. Kết quả chỉ đổi lại một câu, tự mình lo liệu. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của hắn ta làm ấy. cái lao giả đó vẫn còn đinh hận vụ việc lần trước đây mà. triệu hải buông lời cảm thán, tâm tình thì ngao ngán không thôi. lại nhìn về sắc trời dần tối hiện giờ, hắn ta biết rằng đêm nay khó mà tránh khỏi việc ở lại nơi này. dù sao ngoài kia nguy hiểm không lường, cẩn thận một chút vẫn là hơn. điều cần quan tâm trước mắt chính là vấn đề sinh tồn. vì muốn tìm nguồn lương thực cho cả ba, triệu hải không còn cách nào khác ngoài việc câu cá tại suối. câu cả tiếng đồng hồ, đổi lại không một con nào cắn câu. điều này khiến cho hắn ta khó tránh khỏi hậm hực trong lòng. mẹ kiếp nó, không lẽ lại lặn nữa à? lời này nói ra, triệu hoài không khỏi nhớ lại chuyện xưa. cái thời vì một cái mắt kính mà hắn ta phải lặn dưới làn nước lạnh ấy mấy tiếng đồng hồ. giờ chỉ cần nghĩ lại, đã cảm thấy dùng mình. triệu hoài, anh làm gì thế? diệp ninh bất ngờ xuất hiện, tự nhiên mà ngồi kề bên đối phương. câu cá? cô không thấy sao mà còn hỏi? triệu hoài đáp lời, giọng điệu đủ rũ không ít. đâu, em xem thử xem, đã câu được bao nhiêu rồi? ủa, do đựng cá của anh để đâu mà em không thấy? diệp ninh háo hức mà nói, vẻ mặt còn là có chút chờ mong. thưa ngự, có câu được con nào đâu mà cô đòi coi với trả xem? Triệu Hải lúc này, cười khổ không thành tiếng. Hả? không câu dính con nào sao? Sao anh lại vậy? Vẻ háo hức chờ mong của Diệp Linh ban nãy, cứ thế mà tan theo làn gió bay. Đây, cô có giỏi thì câu đi, nói rồi, Triệu Hải nhét cần câu vào tay đối phương. Bản thân thì thành thơi mà nằm nghỉ. Nhưng mà, em không biết câu cá." Diệp Linh nhỏ giọng mà nói, một mặt hoang mang lộ rõ. "Cứ cầm lại đi, nào có cá thì giật cần câu lên là được rồi. Nào không biết thì mình tập làm, có gì đâu mà phải sợ." Triệu Hải một bên nói lời chỉ đạo, dáng vẻ hiện tại thư thái không thôi. "Là như vậy à?" cũng đơn giản qua đấy, hắn ta mới vừa dứt lời, Diệp Ninh đã thành công câu được một con cá to. Đó, như là một cú và mặt vậy. À ừm. Đúng rồi đấy, cứ tiếp tục mà phát huy đi, Triệu Hải Gượng cười mà nói, trái ngược với dáng vẻ lên mặt ban nãy. Từ sau lại có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Chương 286, chủ nhân. Chương 286, chủ nhân. Đêm tối, hai người bọn họ quay quần bên bếp lửa, cảnh tượng còn là có chút hài hòa. Về phần hình Như vẫn là như cũ, tự mình điều khí trị thương. Thoạt nhiên, một hương thơm nồng nặc truyền đến, khiến cho cô ta khó lòng mà tự tâm, đưa mắt nhìn tới chính là hai người bọn họ đang tận tình nướng cá. Con mắt của Triệu Hoài sớm tối sầm lại, khó mà hiểu rõ nguyên do. Nhưng mùi nướng đấy không sao cưỡng lại cho được. Dù sao hiện tại, Quỳnh Như cô ta cũng nói rồi, biết vậy ăn thịt gà hay thịt thỏ cho rồi, giờ ngồi đây mang nhục với người ta. Triệu Hoài buông lời cảm thán, vẻ mặt không khỏi khó coi. Triệu Hoài cá chín rồi này, anh có muốn ăn không? Diệp Linh thoạt nhiên lên tiếng, lại đưa đôi mắt chịu mến mà nhìn về hắn ta. Anh đi, ta no rồi. Triệu Hoài miễn cưỡng mà đáp, nét mặt thờ ơ lộ rõ. Sao thế? Anh làm gì mà no? Anh không ăn à? Nghe được lời đó, Diệp Linh nghi hoặc không thôi. Cô với cô ta, tự mình chia đi. ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Ta đi canh cửa đây. Nói rồi, Triệu Hải liếc xéo hình như một cái, mới chịu rời đi. Ngoài cửa, Triệu Hải đang nằm vật bờ trên một hòn đá to, tư thế khoan thai, miệng ngay khô bò. Thứ này, tất nhiên là từ không gian lưu trữ mà có. Đêm nay trăng thanh gió mát, cảnh đẹp nên thơ. Nhưng trong lòng, vẫn là có chút gì đó khó mà diễn tả thành lời. Hạt dự, trăng cao thì mặc trăng cao, người đau thì lòng vẫn đau như thường. cớ sao tương tư làm chi? Đêm về nhớ mong trong lòng đêm đau, Triệu Hoài than ngắn thở dài, ngước nhìn trời cao. Đang lúc hắn ta trầm ngâm mà ngắm cảnh, không biết từ đâu xuất hiện một đôi chân trắng ngần trước mặt. Nhìn kỹ, nó lại mang đến một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Nếu như bản thân nhớ không lầm, hình như là người đó. Không biết ngọn gió nào thổi cô tới đây thế. "Chủ nhân." Triệu Hoài khẽ tiếng, còn là cung kính không ít. Một giọng nói yêu kiều vang lên nhưng không kém phần ngạo mạn, tên nô bộc nhà ngươi, vẫn còn nhớ lấy thân phận của mình à? Tất nhiên là nhớ chứ sao không? Chỉ là không biết, cô tại sao lại xuất hiện tại rừng tiên nước độc này mà thôi." Triệu Hoài nhẹ giọng mà đáp, Ánh mắt thì chăm chú quan sát. Còn quan sát cái gì, chỉ mình hắn ta biết không tệ, không tệ hả nha. Ngươi nhìn cái gì thế? Thoạt nhiên, một bàn chân giống thẳng vào mặt hắn ta. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chứ cô tưởng ta nhìn cái gì? Có thể nào nhấc chân ra khỏi mặt ta được không hả? Mặc dù có chút thơm, nhưng mà để người khác bắt gặp thì không hay lắm đâu, chịu hoài khó khăn mà nói, giọng điệu còn là đe hèn không thôi. Ngươi, tại sao lại xuất hiện tại đây? Dưới sự yêu cầu không ngừng của hắn ta, đối phương cuối cùng cũng nhấc chân lên. Ta hả? Tất nhiên là bị là rồi. Còn cô sao lại xuất hiện tại đây? Triệu Hoài nhẹ cười, thản nhiên mà đáp, hát. là cảm nhận được khí tức của ngươi ở gần đây, nên mới đến xem sao. Vừa hay, có kẻ thế mạng rồi, chúng ta đi thôi. Đổi lại, là đối phương lạnh lùng lên tiếng. Hả? Thế mạng cái gì? Nói rồi, chưa kịp để cho hắn ta phản ứng. Một cơn gió thổi qua, Triệu Hoài cũng theo đó mà biến mất. Triệu Hoài à, anh có muốn ăn một ít hay không? Bấy giờ, Diệp Ninh mới xuất hiện, nhìn về cảnh vật xung quanh, lại không thấy đối phương đâu. Triệu Hoài, anh đâu rồi? Điều này khiến cho cô ta nhất thời có chút hoang mang. Một bên khác, trong một hân động. Triệu Mai bị đối phương ném xuống một cái thật mạnh, cả người đau điếng, khuôn mặt thì nhăn nó, nhưng lại chẳng dám kêu la tiếng nào, long không mà đứng dậy, mạnh tay như thế, đây là muốn giết người à? Sao số ta khổ thế, ở nơi này còn gặp lại cô ta nữa, Triệu Mai lầm bầm trong miệng, than thân mà trách phận. Lúc này, bóng hình của đối phương mới dần lộ diện, hồ nhã, tư thế thức tham mà bước đến, lại đưa mắt nhìn về xuống quanh. mắt thấy là một hang động tối tăm, không hơn không kém, chỉ có điều bầu không khí nơi này mang đến cảm giác lạnh lẽo khó mà diễn tả thành lời. Đây là đâu thế mà cô lại đưa ta đến đây? Triệu Hải cất tiếng, mở lời thăm dò. Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Làm cho tốt thân phận của mình là được rồi. Hồ Nhã đáp lời, giọng điệu còn là bể trên không ít. Hoa, cô không nói mục đích đến đây là gì? Ta làm sao mà làm tốt cho được? Xin cô đấy, đừng có khó chịu như vậy có được không hả? Triệu Hải khẳng khái mà nói, đôi phần cảm thán. Ngươi quát hai thế, Hồ Nhã trừng mắt, khí tức liền trở nên đáng sợ không thôi. Mẹ nó, ta quát hồi nào? Ta đây là rất nhã nhận đấy nhé. Một câu một chữ, ta còn không dám lớn tiếng nữa là. Thiếu điệu, muốn quỳ xuống van xin lại lột cô luôn rồi đấy. Ở đó mà quát. Triệu Hải ngập nuối, nước mắt lưng trọng. Vâng, là lỗi của ta mặc dù đó là sai lầm của cô. Ta biết sai rồi, là ta đang chết, là ta đang chết. Vừa nói, Triệu Hải vừa tự vả mặt mình trong bất lực. Được rồi, đi thôi. Nói rồi, hồ nhã cất bước mà rời đi. Tới giờ, ta vẫn chưa biết lý do vì sao lại đến đây nữa. Hạt gi, ai bảo? Mà nó. Nghĩ bất cay, Triệu Hải than ngắn thở dài, léo léo mà theo sau đối phương. Càng vào sâu bên trong, bầu không khí lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Triệu Hải chỉ mới đi được nửa đường, đã gần như không thể chịu nổi. Người run cầm cập, lạnh quá lạnh, bước chân nặng nề, khó mà bước tiếp. Chúng ta rốt cuộc là đi đâu thế? Lạnh quá, còn đi nữa thì ta đi không nổi đâu, Triệu Hải ôm người ngồi vào một góc, sắc mặt xanh xao lộ rõ. Ngươi không biết điều khí bảo vệ bản thân mình à? Hồ Nhã nhíu mày, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Cái đó, hình như cấp 4 mới làm được mà. Cô đòi gì ở một tên cấp 3 như ta? Triệu Hải cười khổ không thành tiếng, dáng vẻ hiện tại cùng cực đến mức đến thương. Sao ngươi phế thế? Hồ Nhã cất tiếng, một mặt nghi hoặc. Đúng, ta chỉ là một tên phế vật mà thôi, ta đi không nổi nữa rồi. Nên chúng ta tạm thời xa nhau từ đây, hẹn ngày gặp lại, mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Mai liền tìm cách rút lui. Dù sao đi tiếp, ai mà biết được nguy hiểm ra sao? Đi đâu? Ngươi muốn bỏ trốn à? Không dễ đến thế đâu, hắn chỉ mới vừa bước được ba bước, một bàn tay đã đặt lên vai hắn ta. Áp lực mang tới, khủng khiếp không thôi, muốn cử động cũng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng cái giá lạnh đó, dường như tất cả đều biến mất. Bây giờ, ngươi đi được rồi chứ gì? Thì ra là Hồ Nhã, sử dụng khí của bản thân, bao quanh lấy đối phương, giúp cho hắn ta xua tan cái lạnh. Thật luôn đó ạ. Có cần phải làm đến như vậy không? Triệu Hải cười, giọng điệu bất lực không ít. "Đi." Nói rồi, không kịp cho đối phương phản ứng, Hồ Nhã trực tiếp lôi hắn ta đi. Triệu Hoài muốn rút lui chiến lược bảo toàn mạng sống nhưng kế hoạch không thành, thế là đành miễn cưỡng mà đi theo cô ta. Ai bảo hắn ta hiện tại làm gì có lựa chọn, chỉ có thể phục tùng tuân theo. Chương 287, Vong Linh Chi chương 287, Vong Linh Chi trước mắt hai người bọn họ giờ đây, chính là một cái hồ lớn. Nhưng làn nước xanh biếc ấy, lại mang đến cho người ta một cái cảm giác lạnh thấu tận tâm can. Triệu Hải chỉ mới vừa nhìn vào đã bất giác dùng mình vì cái giá lạnh nơi đây. Chúng ta? À, đừng. Nói sao nhở? Không biết ở đây có thứ gì mà cô lại kéo ta đến thế?" Triệu hoài nhỏ giọng mà nói, dáng vẻ còn là có chút hèn mọn. Lời nói vừa dứt, theo đó là một bóng hình quen thuộc xuất hiện, Ngư Minh Quân. Nó từ dưới làn nước trong veo kia, bật người trồi lên. Vẫn là cái thân hình to quá khổ đó, uy nghiêm đến đáng sợ. "Con hồ ly kia, lần trước đã để ngươi chạy mất, không ngờ lần này lại gặp mặt ngươi ở đây. Lẽ nào, ngươi là vì món bảo vật dưới kia mà đến?" Ngư Minh Quân hét lớn, phẫn nộ xem ra là không ít. Vãi, sao con cá này lại ở đây? Đừng có nói với ta là cô lại muốn lấy đồ trong tay nó đấy nhé. Nhìn về một màn trước mặt, triệu hải kinh ngạc không thôi. Con cá chết bằng kia, ngươi cũng muốn lấy băng linh trì? Đừng hỏng, hồ nhã trầm giọng mà nói, uy thế hơn người. Nếu đã như vậy, thù mới hận cũ, ta đều tính hết một lượt với ngươi. Nói rồi, ngư minh quân liền tụ khí vào miệng, hình thành nên một quả cầu lửa. Không xong rồi, không xong rồi, con điên này nó lại muốn lấy đồ của con cá mù kia. Như vậy là ước hiếp yêu tàn thật đấy, cô có biết không hả? Lần trước thì thôi đi, lần này lại kéo ta vào nữa phải chuẩn nhanh mới được, không thì phen này coi như bỏ. vừa nghĩ thầm, triệu hải vừa lùi bước về sau, tùy thời bỏ chạy. người đi đâu đấy? quay lại. hồ nhã vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình đã kéo hắn lại gần cô ta. có đi đâu đâu. à, ta định lấy cái gì mà băng linh chi cho cô đó. ừm, chính là như vậy, triệu hải gượng cười mà nói. trên trán thì lấm tấm mồ hôi. ngươi biết điều như thế là tốt, vậy thì đi đi. không có thứ đồ đó, ta giết ngươi. nói rồi, hồ nhã trực tiếp ném hắn ta sang một bên, để đối chiến với đối phương. triệu hải chưa kịp hoàn hồn, cô ta và ngư minh quân đã giao chiến với nhau sức mạnh kinh người, dư chấn lan xa khiến cho hắn ta phải lật đật mà trốn sang một bên. năng lượng do hai yêu bọn họ tạo ra gần như phá hủy nơi đây vậy. mẹ tiếp, ta biết ngay mà, cô ta mà tìm đến ta thì không phải là chuyện tốt lành gì cả. cái băng linh chi kia, làm sao mà lấy đây? đến cái vị trí, ta còn không biết nữa là. giờ gờ, người quét thử xem, coi thứ đồ đó nó rốt cuộc là nằm ở đâu. trong tình thế này, triệu hải liền cầu trợ cứu viện. triệu Hoài à, sao ngươi càng ngày càng đi xuống thế? hèn không thể tả. thôi thì để anh đây giúp ngươi vậy. Ta cảm nhận được một khí tức mãnh liệt ở giữa trung tâm hồ nước này. Ngươi lặn xuống dưới trước đi, rồi chúng ta tính tiếp. Giờ đáp lời, giọng điệu còn là có chút đắc y bãi, Ngươi thấy ta chưa đủ thảm sao? Mà còn bảo ta lặn xuống dưới đó nữa? Muốn ta cóng đến chết à? Mắt thấy sự tình không ổn, triệu hải liền chơi trò phó thác. Có nhiêu đó mà làm cũng không được nữa, đúng là thứ vô dụng mà. Lặn xuống đi, rồi ta khải giáp trò. Mặc dù ở trạng thái thoái hóa nhưng đủ để ngươi chống chọi với cái lạnh nơi đây. Giờ liền nhân cơ hội này, buông lời ai, báo lại thủ xưa. Thế là không còn cách nào khác, triệu hải đành miễn cưỡng bản thân nè xuống cái hồ nước lạnh giá kia, cảm giác lúc này không gì có thể diễn tả thành lời. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, là hắn ta tùy thời đều bị nó băng. Cũng may là giờ gờ kịp thời khai rác, mới giúp cho hắn ta vượt qua cơn nguy kịch lần này. Mặc dù chiến giáp hiện tại bao bọc toàn thân, không như trước đây chỉ từng bộ phận. Đổi lại là có chút cũ dích, thậm chí còn có chỗ mai một đi không ít. Nhưng uy thế của nó vẫn còn đó, mang đến cảm giác bức người không thôi, có gì sánh bằng. Như vậy đã là quá đủ so với những gì mà triệu hải cần. Hoa, xem ra ngươi cũng không tệ lắm nhỉ? Chỉ có điều thời cũ chút mà thôi, nhìn về triển giác, triệu hải đôi phần hài lòng, chỉ tại ngươi không cung cấp đủ gì mì tinh luyện cho ta mà thôi, ta cũng không cần phải ở cái trạng thái thoái hóa này, giờ vơ cất tiếng, nói lời trách móc, rõ khổ, đợi sự kiện này qua đi, ta kiếm tiền mua ủ gì mì tinh luyện cho ngươi có được chưa? triệu hải thở dài một hơi, sắc mặt vẫn là có chút kém, coi như ngươi có lương tâm, nói cho ngươi biết, mặc dù chỉ là trạng thái thoái hóa nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể duy trì trạng thái này tầm một tiếng đồng hồ, quá giờ, ngươi tự mình mà lo liệu lấy, giờ đáp lời, thiện chí nhắc nhở, nếu như đã không có thời gian vậy thì chỉ tôi triệu hải hào hứng mà nói dù sao việc sở hữu một bộ chiến giáp đó cũng là mơ ước của nhiều thằng con trai mà lúc này hắn ta lại đang tận hưởng cái cảm giác đó khó tránh khỏi việc thích thú vô cùng có được sự hỗ trợ của chiến giáp triệu hải rất nhanh đã đi sâu xuống dưới hồ nước cái cảm giác lạnh lẽo ấy càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mặc dù đã có sự hỗ trợ của chiến giáp nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận một cách cực kỳ rõ ràng gần 20 phút trôi qua triệu hải men theo khí tức mãnh liệt đó mà đến trước mặt hắn ta giờ đây là một cây linh chi trắng như tuyết Xung quanh là tầng tầng lớp lớp băng bao phủ, mang hơi hướng lạnh giá thấu xương tận thủy. "Hoa, wow, vậy rồi làm sao mà lấy đây? Không lẽ, vướng nguyên cái bụi này đi luôn à?" Nhìn về cảnh tượng trước mắt, Triệu Hải vẫn là có chút bỡ ngỡ. "Đó là cơ chế tự bảo vệ của băng linh chi. Ngươi phải đợi đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, lớp băng đó mới tự mình tăng ra." Giờ vừa cất tiếng, tận tình giải thích. "Thảo nào con cá kia lại không quan tâm đến nơi này, mà đi đánh nhau với hồ nhã." "Vậy thì bao lâu nữa băng linh chi mới trưởng thành?" Lời này nói ra, Triệu Hải suy tư quan sát không thôi. Nhìn về trạng thái hiện tại của nó, thời gian e là không quá ba ngày. trong 3 ngày tiếp theo, băng linh chi tùy thời đều có thể trưởng thành. sau một hồi kiểm tra, giờ g khẳng khái mà nói, không có thời gian cụ thể à? triệu hoài tiết lời, một mặt trầm ngâm, xin ngươi đấy, tiền ít mà đòi hít đồ thơm. nếu là ta trước đây, còn có thể dự đoán một cách chính xác. hiện tại như vậy đã là tốt lắm rồi. ngươi còn ở đó mà đòi hỏi nữa, giờ g bung lời trách móc, giọng điệu chưa chắc không ít. thế à? vậy thì ngươi tính toán thử xem, chúng ta có nên bứng nguyên cái gốc cây này lên không? triệu hoài thản nhiên mà nói, không chút bận tâm. Ngươi tốt nhất là nên dẹp đi cái ý tưởng điên rồ đó. Bây giờ, một khi nổ băng linh chi khỏi nơi này, dược tính của nó không chỉ mất hơn phân nữa, mà hiệu lực chỉ có thể duy trì ở vài ngày. Ngươi làm như vậy, không phải là quá lãng phí sao? Giờ vỡ đất lời, ra sức quyết can, không thì tên điên này lại làm ra chuyện gì thì khó mà biết rõ. Không được thì thôi, xem ra phải tính cách khác mới được. Trở về báo chuyện này với cô ta mới được. Để cô ta tự mình định và vậy. Nói rồi, triệu hoài xoay lưng rời đi. Nhưng hắn ta lại có thể cảm nhận, từ đằng xa đang có đôi mắt nhìn chằm chằm lấy bản thân. Chương 288, huyết mạch chương 288, huyết mạch triệu Hoài tạm thời không thể hái băng linh chi, vì vậy hắn ta quyết định hội họp với hồ nhã trước, bàn bạc đối sách sau. Chỉ là trận chiến của hai yêu bọn họ vẫn còn kéo dài, chưa có dấu hiệu kết thúc. Hoa, đánh nhau gắt thế, còn hơn là đánh gắt nữa. Triệu Hoài nhìn về cảnh tượng trước mắt, cảm thán không thôi. Hai bên giao chiến, uy lực kinh thiên, khí tức giao nhau, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hiện tại, hồ nhã đã có thể tạm thời đối chiến với ngư minh quân, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, về sau khó mà nói rõ. Chân thân hộ thể cô ta càng đánh càng hăng, vô số trưởng khí đánh tới, mười phần mạnh mẽ, nhưng ngư minh côn cũng không kém, với lớp da dày của mình, những đòn tấn công đó cứ như là muối đốt, không chút tổn hại. nó ngay lập tức phản công, phun ra hàng trăm quả cầu lửa về phía đối phương, hồ nhã nhịp nhàng né tránh, nhưng không bên đáp trả. thế là một màn pháo đạn mưa rơi diễn ra giữa trời. con hồ ly nhà ngươi, lần trước may mắn mới cướp được hỏa liên hoa trong tay ta, lần này thì đừng hỏng lấy được băng linh chi. ngư minh quân lớn tiếng mà nói, khí thế lời lời, chỉ dựa vào con cá thối nhà ngươi còn muốn ngăn cả ta? đúng là nằm mơ giữa ban nãy mà hồ Nhã không chịu yếu thế mạnh miệng mà đáp trả. Trong lúc giao chiến, bọn họ còn không quên đấu khẩu với nhau. Lời qua tiếng lại càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Còn về phần Triệu Hoài, tất nhiên là đã sớm nấp vào một bên tận tình quan sát. Triệu Hoài muốn báo cáo tình hình với hồ Nhã, nhưng khổ nỗi là cô ta đánh nhau quá hăng, không còn biết trời trăng gió mây là gì nữa, nào đâu quan tâm đến hắn. Thì lấy cái gì mà báo với trả cáo? Hay là nhân cơ hội này trốn đi? Thừng, nhưng mà để cô ta phát hiện ra, thì cái mạng của ta lại khó giữ. Hừ, món bảo vật kia mà bỏ qua thì hồn quá. Hừ, cũng có đến lượt ta quấy đâu mà hưởng với không hưởng. Hừ, bỏ trốn vậy, Triệu Hải rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu. Đến khi hắn ta muốn bỏ trốn, tất cả đã quá muộn rồi. Hồ Nha không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp túm lấy cổ áo Triệu Hải. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi đi. Cô ta ngược lại, không chút bận tâm. Con cá thối nhà ngươi, chuyện này chưa có kết thúc đâu, trước khi rời đi, Hồ Nha còn không quên lớn tiếng mà mắng. Con hồ ly kia, muốn chạy, Ngư Minh Quân muốn tiến hành truy sát nhưng lại nghĩ đến Băng Linh Chi còn ở phía dưới liền từ bỏ ý định đó. Ừ, lần này tạm tha cho ngươi đấy. Lần sau thì hỏng trốn thoát dễ dàng như vậy, ngư minh quân giờ đây gác ý cũng tính là không ít. Một bên khác, cách hang động kia khá xa. Hồ Nhã mang theo triệu hải đến nơi này, bay được một khoảng liền trực tiếp rơi xuống. Cũng ai là với kinh nghiệm phong phú trước đây, hắn ta lần này lại là dùng mặt tiếp đất thành công. Hoa à à à à, cô muốn giết người à? Còn gì là dung nhan của ta nữa? Triệu Mai hét lớn, tâm tình không khỏi phẫn nộ. Đến khi quay đầu nhìn lại, bộ dáng của Hồ Nhã lúc này cũng không khá khẩm hơn là mấy, khoe miệng còn là chảy ra một ít máu tươi sát mặt mơ hồ có chút xanh xao, hơi thở thì từng nhịp yếu ớt. cô không sao đây chứ? nhìn về cảnh tượng trước mặt, triệu hải vẫn là ngạc nhiên không ít. ta không sao, ngươi mau giao băng linh chi ra đây. lời này nói ra, hồ nhã đôi phần mệt nhọc. băng linh chi đâu ra? ta còn chưa có hái nữa mà. triệu hải đưa tay gãi đầu, gượng cười mà đáp. không hái được, ngươi bỏ chạy làm gì? cái tên vô dụng này, hồ nhã như mày, sát mặt không vui lộ rõ. Câu nghe ta giải thích cái đã, không phải là ta không muốn hái mà là hái không được. trong ba ngày nữa, băng linh chi mới thực sự trưởng thành, đến lúc đó mới có thể hái nhưng nhìn dáng vẻ của cô hiện tại vẫn là nên từ bỏ thì hơn. Triệu Hoài cực lực giải thích, cũng may là đối phương bị thương nặng nên mới có cơ hội. Không thì hắn ta sớm đã bầm dập từ lâu rồi. Không được, ta nhất định phải lấy được băng linh chi. Hồ Nhã cất tiếng, ánh mắt kiên định không thôi. Sắp chết tới nơi rồi còn ở đó mà đòi, hạt dữ, cần gì cố chấp đến như vậy chứ? Triệu Hoài nhỏ giọng, thở dài từng hơi. Ngươi tốt nhất là nên tìm cách lấy băng linh chi về đây. bằng không, kết cục của ngươi lời Hồ Nhã vừa dứt, Triệu Hải liền cảm thấy một cơn đau từ lòng ngực chuyển tới khó mà diễn tả thành lời. Cô làm gì ta rồi, sắc mặt của hắn ta liền trở nên có coi. Đó chỉ là một chút trừng phạt nhỏ mà thôi. Ngươi dính phải mị không tâm hoang của ta, đời này cái này, đã định sẵn ngươi phải chịu khống chế của ta rồi." Hồ Nhã đắc ý mà nói, khóe miệng còn biết lên nụ cười đầy ẩn ý triệu hoài nữ mày, ánh mắt liền trở nên vô hồn. Trong chú mà nhìn về cô ta, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, nhằm đánh giá tình trạng của đối phương, bị thương nghiêm trọng ra sao. "Giờ gờ, nếu bây giờ ta giết cô ta, liệu có bị ảnh hưởng gì không? Triệu Hai giờ đây, thái độ thờ ơ chưa từng có nhưng không kém phần lạnh lùng." bị không tâm hoan là mật kỹ của hồ tộc, cho phép người thi triển nắm giữ linh hồn của kẻ trúng chiêu cô ta mà chết ngươi sống cũng không nổi đâu giờ vơ cất tiếng tận tình giải đáp vậy sao Hạt dự, phiền phức thật đấy triệu hải thở dài một hơi không khỏi ngao ngán chỉ thấy triệu hải từ trong người lấy ra tất cả máu người cá còn lại của bản thân năm dọn vốn dĩ là định sau này trong tình huống cấp bách mới sử dụng tới xem ra bây giờ không lấy ra là không được cô sử dụng thứ này đi hồi phục được bao nhiêu thì hồi phục còn băng linh chi đó Ta sẽ tìm cách lấy về sau, Triệu Hải trầm giọng mà nói, vì thế không nhỏ. Tinh huyết của người cá. Thứ này, ngươi làm sao mà có, nhìn về vật trong tay, hồ nhã vẫn là có chút ngạc nhiên. Cho thì cứ dùng đi, hỏi nhiều như thế làm gì. Cô có mướn, cũng không có nữa đâu. Đó đã là những gì mà ta có rồi, Triệu Hải thản nhiên mà đáp, sau đó thì tùy tiện mà ngồi xuống một bên. Nhìn gì? Không xài thì ta lấy lại à? Mà cùng là yêu linh với nhau, sao so thực lực, cô lại kém con cá kia đến thế. Lần nào cũng vậy, đều bị nó đánh đến mức bỏ chạy, Triệu mày. Đưa đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc mà nhìn về cô ta. Yêu tộc chúng ta, coi trọng nhất chính là huyết mạch. Huyết mạch càng cao, tu hành càng dễ, thực lực càng mạnh, nhục thân càng là cường đại. Mặc dù là đồng cấp nhưng con cá thối kia huyết mạch lại tinh thuần đến 8 phần, còn ta chỉ có 6 phần mà thôi. Cũng may là nó chưa thành niên, bằng không ta vốn dĩ không phải là đối thủ của nó, Hồ Nhã nhẹ giọng mà nói, tâm tình mơ hồ thay đổi không ít. Thế à? Vậy thì cô dưỡng thương trước đi, còn về băng linh chi kia, chúng ta lại tính sau, Triệu Hải thờ ơ mà đáp, bình thản như thường. Nhưng trong lòng, sớm đã bắt đầu tính toán. Không cần nghĩ cũng biết, cô ta cần Băng Linh Chi để cải thiện huyết mạch rồi. Xem ra, khó nhằn rồi đây. Triệu Hoài tựa lưng xuống đất, đưa mắt nhìn về bầu trời đầy sao kia, trầm ngâm mà suy tư. Chương 289, Băng Linh Chi sắp trưởng thành chương 289, Băng Linh Chi sắp trưởng thành Triệu Hoài giờ đây, nhàn nhã mà nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt chăm chú nhìn về bầu trời sao, trong lòng suy tính không biết. Hiện tại cần nhất, chính là làm sao lấy được Băng Linh Chi. Đó mới là điều quan trọng cần phải làm nhưng mà còn có việc khác quan trọng cũng không kém. Hình như, ta quên gì đó thì phải, Triệu Hoài mày sát mặt còn là có chút khó coi. người đi không một lời từ biệt, Diệp Ninh cô ta không biết lo lắng đến cỡ nào đây. giờ vơ cất tiếng, nói lời nhắc nhở. Bỏ mẹ, ta quên mất. lúc này đi gấp quá, quên nói một tiếng. giờ nói với cô ta, là ta không sao, đi vài ngày rồi về. triệu hoài giờ đây không khỏi hốt hoảng. người có phương thức liên lạc của cô ta à? mà đòi ta liên hệ, giờ nhẹ đáp nhưng không kém phần sâu sắc. à, ừm triệu hoài đưa mắt nhìn về hồ nhã, chân không tự chủ mà lùi bước về sau. hắn ta muốn nhân cơ hội đối phương đang trị thương, mà rời đi một lúc. Ngươi định đi đâu thế?" Thoạt nhiên, Hồ Nhã bất ngờ lên tiếng. "Ừm, ta định về nhà một chuyến, lấy đồ cần lấy, làm việc cần làm." Triệu Hoài Gượng cười mà đáp, vẻ mặt thì tràn đầy sự mơ mang. "Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất là ở bên cạnh ta đi." Chỉ thấy Hồ Nhã hai nhắm nghiền, lơ ngặm mà nói. Nhưng lời Triệu Hoài chưa kịp nói hết, đã bị Hồ Nhã cắt ngang. "Không nhưng nhị gì cả, hay là ngươi muốn làm trái ý ta?" Hồ Nhã lạnh giọng, mười phần uy nghiêm. Triệu Hoài nghe được lời này, cũng không thể làm gì hơn, Đang nằm xuống chỗ cũ, suy nghĩ chuyện đời. Ai bảo thực lực bản thân không bằng người? cũng chỉ có thể để đối phương tùy thời sai khiến. hen thế triệu hài, bật đi, sợ cái gì? giờ vừa đống nhiên lên tiếng, chủ yếu vẫn là suối dại. bật cái bấy ấy, ngươi có ngon thì qua bên đó bật với cô ta đi. ta là ta đánh không lại rồi đấy, triệu hài thờ ơ mà đáp, tâm tình còn là có chút khó chịu. thế là thời gian dần trôi, hồ nhã vẫn là như cũ, tích cực trị thương. có được sự hỗ trợ của máu người cá, vết thương nhanh chóng hồi phục. mẹ mặt của cô ta liền trở nên khởi sắc hơn. so với lúc đầu mà nói, đã đỡ đi phần nào. đến khi một lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng từ bao giờ. Một mùi hương thơm thoang thoảng, cứ vươn vấn đâu đây. Hồ Nhã đưa mắt nhìn tới, chính là cảnh tượng Triệu Hải đang ra sức nướng gà. Mẹ mặt hắn ta thì háo hức chờ mong không thôi, nhưng sớm thôi nụ cười đó sẽ biến mất. Chậc chậc, tay nghề của ta, đúng là đỉnh của chóp mà. Sắp có ăn rồi. Triệu Hải nhìn về thành quả trong tay, miệng tấm tắc mà khen. Hắn ta chỉ mới vừa quay đầu đi, lấy chút gia vị. Đến khi quay đầu nhìn lại, gà nướng đã thoạt nhiên biến mất. Điều này khiến cho Triệu Hải nhất thời có chút hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái quái gì thế? Gà của ta đâu? Triệu Hải hét lớn, một mặt ngỡ ngác cũng không thể, âm thanh bất chợt vang lên, triệu hải đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy, hồ nhã thư thái mà thưởng thức gà nướng của bản thân, triệu hải khuôn mặt hầm hầm có chịu, hai mắt thì tối lửa, gặp người khác, là hắn ta sớm đã lao lên sống chết với đối phương một phen rồi, đổi lại là cô ta, cũng chỉ có thể bình tĩnh mà nói chuyện, có lộn không vậy, đây là ta cất công cả buổi mới có đấy, cô thì hay rồi, vừa tỉnh dậy liền có cái ăn, đã vậy, còn không biết xin phép nữa, triệu hải lớn tiếng mà cằn nhằn, sắc mặt không vui lộ rõ, ngươi nói cái gì, hồ nhã trầm giọng mà nói, còn không quên liếc nhẹ đối phương một cái ta nói là là chắc cô khát lắm nhỉ? có muốn một chút nước hay không hả? triệu hài ban đầu còn mạnh miệng, về sau liền trở thành cái dáng vẻ hèn mọn. người dưới mai hiên, không thể không cúi đầu. người biết như vậy là tốt, hồ nhã nhẹ gật đầu, hài lòng cũng tính là không ít. có thể chia cho ta một ít hay không? ta là ta đói lắm rồi đấy. triệu hài nhỏ giọng tự mình xin lấy thức ăn do chính mình làm ra nó mới đau chứ. thấy thái độ của ngươi tốt, đành chia cho ngươi một ít vậy. nói rồi, hồ nhã tiện tay mà ném hai cái chân gà tới. hoa nhiều thật đấy. cô ăn ít như vậy chắc là không no đâu hả? Nhìn về cảnh này, Triệu Hoài ngoài việc nói lời miệng mai ra thì không thể làm gì hơn. Thế là, Triệu Hoài đành gặm xương, dù sao có còn hơn không. Nhục, không thể tả. Chỉ mới vừa gặm thôi chưa kịp nuốt xuống, vòng chìm trên tay đã kêu lên lên hồi. Sắc mặt hắn ta liền trở nên khó coi. Băng Linh Chi sắp trưởng thành rồi sao? Triệu Hoài nhíu mày, đôi phần ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời đó, Hồ Nhã còn là có chút gấp gáp. Ta có đặt một thiết bị theo dõi trên Băng Linh Chi, chỉ cần lớp băng của Băng Linh Chi tan, nó sẽ lập tức phát ra tín hiệu. Bây giờ xem ra, là có nhanh hơn dự kiến một chút. Triệu Hải đưa tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Vậy thì đi thôi, ngay lập tức. Hồ Nhã túm lấy cổ áo đối phương, trực tiếp lôi đi. Uy, chân gà của ta. Mà có thể đừng có lần nào cũng vậy, lôi ta đi được không hả? Người chứ có phải là cái gì đâu, thích lôi là lôi, thích kéo là kéo. Ta là không thích rồi đấy, nhẹ nhàng một chút thì chết à? Triệu Hải lớn tiếng mà phàn nàn, nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Người yêu bọn họ một lần nữa, trở lại cái hang độc kia. Triệu Hải vẫn là như cũ, bị đối phương quăng xuống một cách không thương tiếc, thành công tiếp đất bằng mặt. Thật nhưng không thể nói chỉ đành nuốt ngược vào trong, cam chịu số phận bất công, mẹ nó, đợi có cơ hội ta nhất định sẽ trả thù. Triệu Hoài nghi thầm, sát mặt thì không khỏi khó coi. đi thôi, chúng ta vào trong. Hồ Nhã liếc nhìn hắn ta một cái, rồi bình thản mà cất tiếng. lại đây, dịu ta dậy, Triệu Hoài ngồi yên tại đó, dùng ánh thờ ơ mà chào cho đối phương. giọng điệu còn là có chút bề trên. ngươi chán sống rồi à? Hồ Nhã nhíu mày, trầm giọng mà nói. cô có muốn lấy băng linh chi hay không thì bảo. Triệu Hoài nhẹ cười, mười phần gợi đòn. nghe được lời đó, sắc mặt của Hồ Nhã mơ hồ có sự thay đổi lần trước lấy được hỏa liên hoa nhờ vào đối phương cũng không biết lần này đổi lại là băng linh chi hắn ta lại mạnh miệng đến vậy không biết lại có thủ đoạn gì đây ngươi có cách lấy được băng linh chi hồ nhã mở lời thăm dò thực hư lấy được hay không thì ta không biết ta chỉ biết là cô mà không ngoan ngoãn dịu ta dậy thì đừng hòng mơ tưởng tới thứ đồ đó nữa nói rồi triệu hải trực tiếp nằm xuống mười phần bất cẩn ngươi chứng kiến một màn này hồ nhã tức giận không ngồi nhưng băng linh chi lại quan trọng hơn đai nghị khuất bạn thân vậy đưa tay đây chỉ thấy hồ nhã bước tới gần ánh mắt chán ghét lộ rõ Ta đổi ý rồi, bây giờ thì bế công chúa đi, Triệu Hoài nhẹ cười, vẫn là gợi đòn như cũ, thậm chí còn có phần hơn. "Ngươi, Hồ Nhã Như răng, khuôn mặt thì đã tối sầm lại từ bao giờ?" "Nói cho cô biết, đàn ông cũng là để yêu thương đấy, không phải muốn đối xử như thế nào, là đối xử như thế đâu, Triệu Hoài được nước thì càng lớn tới, vẻ mặt giờ đây đắc ý không thôi." Chương 290, đó là Băng Linh Chi biến dị chương 290, đó là Băng Linh Chi biến dị đối với yêu cầu vô lý của Triệu Hoài, Hồ Nhã giờ đây, phận không thể giết chết được đối phương ngay lập tức, nhưng lại nghĩ tới Băng Linh Chi, mới có thể kiểm chế được cơn giận trong lòng. Không thì ngày này năm sau, sớm đã là ngày giỗ của hắn. "Nhanh đi, còn nhìn gì nữa?" Đến Trế, là băng linh chi của cô không còn đâu đấy." Tiếng Triệu Hoài hối thúc, vẻ mặt thì mười phần nhâm nhở. Bất lực, Hồ Nhã cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà chiều theo ý của đối phương. Dù sao, băng linh chi vẫn là quan trọng hơn tất cả, mà Triệu Hoài lại dựa vào nó để nắm phước cô ta. Chỉ là không biết sau sự việc lần này, hắn ta sẽ có kết cục như thế nào mà thôi. Ta có một câu hỏi, mà lâu nay chưa dám nói ra. "Cô nói xem, là ta có nên nói ra hay không?" Triệu Hoài giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hồ Nhã. Nét thỏa mãn đều thể hiện hết ra bên ngoài. Người tốt nhất là nên ngậm chặt miệng của mình lại, đừng nói gì cả, Hồ Nhã lạnh giọng mà đáp, sắc mặt không khỏi khó coi. Cô nói xem, vì muốn cải thiện huyết mạch, cô lại liều mạng đến thế, không ngại giao chiến với con cá mặt quỷ kia. Như vậy, có đáng hay không? Triệu Hoài nhìn về đối phương, ánh mắt còn là có chút thâm tình. Ngươi còn chạm vào ngực ta một lần nữa, ta sẽ giết ngươi thật đấy, đổi lại là Hồ Nhã liếc nhẹ lấy bản thân, hắn ta cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Rất nhanh Người yêu bọn họ một lần nữa trở lại hồ nước lạnh giá kia. Phía trước lại truyền đến tiếng đánh nhau líu ỏi, cực kỳ chói tai. Đưa mắt nhìn tới, chính là Ngư Minh Côn đang đối chiến với một con yêu linh cấp thống lĩnh nào đó. Đó là một con bích hải giao long, thân rắn đầu rồng, một màu lam tức, uy nghiêm không thôi. Kích thước thì không khác gì một cây cổ thụ hàng trăm năm cả, lớn lượn thành vòng. Thực lực nếu so với Ngư Minh Côn mà nói, không chút thua kém. Hết con hồ ly kia, rồi đến con rắn thối nhà người đều muốn lấy băng linh chi của ta. Đừng hòng, Ngư Minh Côn hét lớn, giận giữ xem ra là không biết băng linh chi nào của ngươi. Ta canh giữ ở đây đã hàng trăm năm rồi, nó vốn dĩ là của ta mới phải. Con cá kia, ngươi có biết trước sau hay không vậy? Bích Hải Giao Long lớn tiếng mà đáp, uy thế hơn người. Trước sau gì chứ, mạnh được yếu thua mới là chân lý. Nếu như không phải con rắn thối nhà ngươi, có chút huyết mạch của Long tộc thì sớm đã bị ta đánh bại rồi. Ngư Minh côn giờ đây, mười phần phép lối. Con cá chết bằng kia, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đánh thì đánh, nói rồi. bích Hải Giao Long lập tức ra đòn tấn công. Hai yêu linh bọn họ tự lực giao chiến với nhau, dư tạo ra, mạnh mẽ đến kinh người. Tưởng chừng như hang động này thời đều có thể đổ sập xuống, càng đánh thì càng hăng, nào đâu có để tâm tới tình hình xung quanh. Va, đánh nhau thế thế, cuối cùng cũng tới lượt ta thể hiện rồi à? Triệu Hải đứng đằng xa buông lời cảm thán, theo đó là bắt đầu hành động. Hắn ta nhanh như chớp, thoát khỏi vòng tay của hồ nhã, cho thế mà còn nhấc đồng nàng ta lên. Như nước chảy mây trôi, hai người bọn họ trong một khoảnh khắc liền hoán đổi vị trí cho nhau. Cô ta nhất thời vẫn là chưa kịp phản ứng, đừng lên tiếng, cũng đừng phát động yêu khí, không thì bọn họ phát hiện ra mất. Để họ trai cò đánh nhau, chúng ta làm như ông đã lợi. Đi thôi. Ta đưa cô đi lấy băng linh trì, Triệu Hải nhỏ giọng mà nói, tràn đầy ấm áp nhưng không kém phần gián xảo." Nói rồi, Triệu Hải dùng khí của bản thân bao bọc lấy cả hai, hoàn toàn che giấu đi khí tức của hai người bọn họ, thành công trong việc ẩn thân. Thêm vào đó là khải giáp, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Nếu không muốn bị phát hiện thì ôm chặt một chút đi, cũng chẳng miếng thịt nào đâu mà sợ. Đối diện với sự hờ hững của Hồ Nhã, Triệu Hải nhịn không nổi mà nói lời trêu kẹo. "Đi thôi." Nói rồi, hắn bế theo cô ta, trực tiếp nhảy xuống hồ nước ấy. Vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo đó, nhưng lần này không hiểu sao lại có chút ấm áp lạ thường chiến giáp sao? Máu người cá và chiến giáp, bí mật của ngươi cũng tính là không ý đấy, Hồ Nhã lúc này mới chịu lên tiếng. Nói cho cô biết, cô là người đầu tiên biết được ta sở hữu chiến giáp đó. Sao? Có phải là rất vui hay không? Triệu Mai niềm nợ mà nói, tự tin không tôi. Hừ, thứ đồ chơi này của ngươi, từ lâu đã không còn ai sử dụng tới nữa rồi, lấy gì mà đắc ý? Hồ Nhã buông lời trên nhại, nhưng bàn tay đã không tự chủ mà ôm chầm lấy đối phương. Ê hèm, Triệu Mai hạ, thời gian chỉ có 30 phút, ngươi ở đó tán gái tôi. Đột nhiên, giờ gơ bất ngờ lên tiếng nhắc nhở không phải là một tiếng mới đúng sao? Giờ, sao còn có 30 phút vậy? Triệu Hải nhíu mày, sắc mặt không khỏi khó coi. Lần trước chỉ có một người, lần này lại là hai. Có thể so với nhau được à? đáp lời, giọng điệu còn là có chút khó chịu. Vậy thì tăng tốc đi, đánh nhanh rút gọn. Không thì hai con yêu linh kia đuổi tới, lại phiền phức nữa. Triệu Hải trầm ngâm, nét mặt liền trở nên nghiêm túc hơn. "Ông chặt đấy, ta tăng tốc đây." Triệu Hải nói với Hồ Nhã, uy nghiêm cũng tính là không ít. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đến mấy hổ. Băng Linh Chi giờ đây, khí tức mạnh mẽ dị thường. Đó là dấu hiệu cho biết nó sắp trưởng thành. Tầng tầng lớp lớp băng kia đã tan ra gần hết. Hai người bọn họ cưỡng chế tiếp cận. Cái cảm giác mà nó mang lại, âm hàn đến độ, độ người thường khó mà chịu nổi. Chiến giáp trong giây lát vô hình bị hóa băng. Mỗi một cử động đều vô cùng khó khăn. Triệu Hải, không ổn rồi. Đó là băng linh chi biến dị, khí tức khủng bố hơn so với băng linh chi bình thường gấp bội phần. Ta sắp chống đỡ không nổi rồi, ngươi tự mình lo liệu lấy đi." ZG bất chợt lên tiếng, báo hiệu cho chuyện chẳng lành. "Hả? Ngươi nói như vậy là sao? Ta lấy gì mà chống?" Lấy cái gì mà đỡ?" Triệu Hoài nhăn mặt, không khỏi lo sợ. "Ta có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?" Triệu Hoài hướng Hồ Nhã mà nói, mặt bất giác mà nhăn lại. "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói, đừng út út mà mở." mở. Hồ Nhã cất tiếng, giọng điệu vẫn là đôi phần lạnh lùng như cũ. Hơ mờ m, tin vui đó là Băng Linh Chi sắp trưởng thành rồi, còn tin buồn là chúng ta phải từ bỏ nó thôi." Triệu Hoài gượng cười mà đáp, "Khó xử không thôi." "Tại sao chứ? Nó đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi mà, vì sao lại từ bỏ?" Hồ Nhã giờ đây, một mặt nghi hoặc, thậm chí còn mất bình tĩnh đến mức tự ý thoát khỏi vòng tay của hắn ta. Đó là băng linh chi biến dị, chứa đựng nguy hiểm khôn lượng. Ta khuyên cô, từ bỏ đi thì hơn." Triệu Hoài thẳng thắn mà nói, đưa tay bắt lấy tay cô ta, ý định kéo đối phương rời khỏi nơi đây. "Đủ rồi đấy, ngươi đừng được nước rồi quá phận." Thoạt nhiên, Hồ Nhã phát ra khí tức mãnh liệt, trực tiếp đẩy lùi hắn ta về sau. "Nếu như ngươi lấy không được, vậy thì ta tự mình ra tay." Nói rồi, Hồ Nhã xoay người rời đi, hướng băng linh chi mà tới. Chương 291, trận chiến của Ba Yêu Linh chương 291, trận chiến của Ba Yêu Linh Triệu mắt thấy sự tình không ổn, liền muốn rời đi. Hồ nhã thì ngược lại, nhất quyết muốn lấy bằng được băng linh chi. Hai người cũng vì đó mà bất đồng quan điểm, xảy ra cãi vạ với nhau. Thế là bọn họ đều tự mình hành động. Hạt dĩ nói không nghe gì hết. Triệu Hải thở dài một tiếng, đôi phần ngao ngán. Hồ nhã bên này, vẻ mặt tức tôi vẫn là còn đó. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là lấy băng linh chi về tay. Chuyện kia cũng chỉ có thể tạm thời cất sang một bên. Ngày sau mới tính sổ với hắn ta vậy. Nào ngờ, chưa kịp đưa tay chạm lấy bảo vật, thì từ xa đã có hai đòn công kích đánh đến. Hô nhã đánh tránh người sang một bên, lại đưa mắt nhìn tới. Hóa ra hai đòn tấn công đó là Ngư Minh Côn và Bích Hải Giao Long đánh đến. Con Hồ Ly kia lại muốn lấy trộm băng linh chi, ngươi đúng là chán sống rồi mà. Ngư Minh Côn hét lớn, tâm tình không khỏi giận dữ. Muốn nhân cơ hội chúng ta giao chiến, lén lấy băng linh chi đi. Hồ Ly nhà ngươi đúng là xảo quyệt. Lời này nói ra, Bích Hải Giao Long tức giận cũng không biết. Lấy được băng linh chi biến dị vốn dĩ không khó, nhưng làm sao dưới mí mắt của hai yêu linh cấp thống lĩnh này lấy đi băng linh chi mới là vấn đề khó. Nếu là bình thường, Triệu sẽ dùng khí của bản thân bao bọc lấy nó, âm thầm rời đi. Nhưng hiện tại tình hình không cho phép. Hán ta đành từ bỏ. Ngược lại, đối với hồ nhã mà nói, nhất định phải lấy cho bằng được băng linh chi. Cho dù có phải đối đầu trực diện với hai yêu linh cấp thống lĩnh đi chăng nữa, cô ta cũng không ngần ngại. Nếu hai ngươi đã phát hiện ra, vậy thì ta không ngại nói cho các ngươi biết. Thứ này, ta lấy chắc rồi. Hồ nhã mạnh mẽ mà đáp, khí thế uy nghiêm không thôi. Dựa vào con hồ ly nhà ngươi, đúng là không biết lượng sức mình mà. ngư minh côn nhìn về đối phương, thậm lực vẫn còn đó. Được hay không, ngươi thử rồi sẽ biết. Hồ nhã phát động chân thân, tùy thời đối chiến bọn họ. Đánh thì đánh, tưởng ta sợ các ngươi sao? Bích Hải Giao Long cũng không hề kém cạnh, nhanh chóng nhập cuộc. Ba yêu linh bọn họ không tiếp tục nhiều lời nữa, trực tiếp tham chiến. Ai này, đều đem thực lực chân chính của bản thân ra mà đánh. Nhưng có điều hồ nhã lại quên mất rằng, ở đây là dưới nước. Hai cái tên kia, một con là cá, một con là rắn. Chỉ có bản thân là hồ ly, tất nhiên sẽ thua thiệt đủ đường. Và lại huyết mạch cũng thua kém phần nào. Đây cũng chính là lý do vì sao Triệu Hải khuyên cô tan nên từ bỏ. Bốn dĩ trận chiến này, cô ta khó mà có phần thắng. Hạt dự, nói không nghe, lại thích làm theo ý mình. Đúng là khó chịu mà. Triệu Hoài nuốt đằng xa quan sát, than ngắn thở dài. Triệu Hoài, thế nào, còn chưa định từ bỏ nữa à? Giờ vừa bất chợt lên tiếng, nói lời thăm dò. Xem sao cái đã, được thì lấy, không thì bỏ. Dù sao thứ đồ đó đối với ta mà nói, cũng không quan trọng lắm nhưng bỏ thì lại uổng. Triệu Hoài trầm giọng mà đáp, suy tư không ít. Trận chiến diễn ra càng ngày càng ác liệt, ai nấy cũng đều ra sức mà đánh. Chiến khí giao nhau, dư chấn lan xa. Mặc dù là đang ở dưới nước, lại có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của ba yêu bọn họ, khủng bố đến cỡ nào. Nhanh chóng, thế chân vạc đã được tạo ra ba yêu ba phía liên cùng đánh tới vô số trưởng khí được xuất ra hàng trăm quả cầu lửa được bắn tới đạn nước thành dòng mà công kích âm thanh phát nổ liên hồi văng lên cực kỳ chói tai hết đánh xa rồi tới cận chiến sáu đuôi thành một uy lực kinh người hàm răng sắp bén từng ngọn cắn nuốt thân dài của lượng, mạnh mẽ có tới ai nấy cũng đều có thế mạnh của riêng mình chỉ là giao chiến trong thời gian dài hô nhã liền có dấu hiệu xuống sức trước hai yêu bọn họ hơi thở từng nhịp bắt đầu loạn khí tức phát ra đã không còn cường đại như phút ban đầu hừ con hồ ly kia chịu chết đi thấy thế, thế. Ngư Minh Quân liền dồn lực, một ngọn cắn tới, trả lại thủ xưa. Đến khi hồ Nhã kịp thời phản ứng, đã không thể tránh né, chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ. Dùng sáu đuôi của bản thân chặn lấy hàm răng sắc bén kia. Chưa kịp định thần, đã có một đòn khác đánh đến. Bích Hải Giao Long thấy vậy, ngay lập tức ra đòn hỗ trợ Ngư Minh Quân, Côn, công kích lấy hồ Nhã. Dù sao loại bất một kẻ thù, bản thân nó cũng có lợi ích nhất định. Liên tụ khí giữa miệng, bắn ra một viên đạn nước. Hổ Nhã không kịp né tránh, một đòn lẫy đủ. Bị đánh văng ra xa, miệng luôn máu tươi, sắc mặt kém đi thấy rõ. Chân thân cũng theo đó tan biến theo làn gió thổi. Cô ta giờ đây khó lòng mà đối phó với hai yêu linh còn lại. Con hồ ly thối tha kia, ngươi biết sự lại hại của ta chưa? Hà hà hà, Ngư Minh Côn cười lớn mà nói, hả hê không thôi. Thoạt nhiên, không biết từ đâu lại có một đui đánh tới, giáng thẳng vào đầu của nó. Một đòn đau điếng, hết thấy được luôn. Cũng phải thôi, Ngư Minh Côn làm gì có mắt mà đòi thấy đường. Điều này khiến cho nó tức giận con nguôi. Là tên khốn kiếp nào đánh ta thế? Con giang chết bằng kia, lại dám ra tay đánh lên ta. Đáng hận mà, Ngư Minh Côn giờ đây mười phần phẫn nộ. Con cá ngu ngốc, ngươi đừng quên chúng ta đang đối địch với nhau đấy ta đánh ngươi, thì đã làm sao nào? Bích Hải Giao Long đáp lời, đáp ý không ít. Nghe được lời ấy, Ngư Minh Côn như là tức điên vậy, liền đặt hồ nhã sang một bên, trực tiếp đối chiến với Bích Hải Giao Long. Hai yêu linh bọn họ liền quay đầu lại tự mình cắn nhau. Cô ta mới nhờ đó mà nhặt về một mạng. Con rắn kia, chịu chết đi. Nói rồi, Ngư Minh Côn phun ra từng quả cầu lửa, uy lực khó mà xem thường cho được. Dựa vào con cá thối nhà ngươi, mơ mộng hao huyền, Bích Hải Giao Long không hề kém cạnh, bắn ra từng viên đạn nước mà đáp trả. Chiêu thức của hai bên giao nhau một màn pháo hoa kinh diễm liền được diễn ra nhưng cũng không kém phần đặc sắc. Liên tiếp theo đó là những đòn công kích mạnh mẽ đánh tới. Ai nấy cũng đều là dốc sức mà đánh, nhất quyết không chịu thua đối phương. Đại chiến cứ như thế mà diễn ra xuyên suốt một tiếng đồng hồ, hang động gần như là sắp sập tới nơi vậy. mắt thấy cứ tiếp diễn như này cũng không phải là cách hay, thế là Ngư Minh Côn và Bích Hải Giao Long tạm thời đình chiến với nhau. Ngừng đi, còn đánh nữa thì hang động này sẽ sập thật đấy. Ai trong chúng ta cũng đừng hòng lấy được băng linh chi. Bích Hải Giao Long mở lời trước, giọng điệu còn là có chút âm trầm nhắc tới băng linh chi cả hai lúc này mới nhận ra điểm khác lạ khí tức lạnh ra ấy dường như đã giảm đi phần nào đưa mắt nhìn tới là một khoảng trống không băng linh chi không biết đã biến mất từ bao giờ băng linh chi của ta đâu con rắn tối kia ngư minh côn hét lớn không khỏi hoang mang ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai bích hải giao long cũng hoang mang không kém khó mà hiểu rõ sự tình chắc chắn là con hổ ly đó rồi nhân lúc chúng ta đánh nhau đã lấy trộm a a a tức quá đi mà ngư minh côn giờ đây phẫn nộ đỉnh điểm còn không mau đuổi theo thế là hai yêu bọn họ lần theo chút khí tức còn sót lại Một đường truy đuổi. Chương 292, Đường nước thì lấn tới chương 292, Đường nước thì lấn tới sau khi phát hiện ra bảo vật đã mất, Hai yêu linh tức tốc đuổi theo. Nhưng giờ đã là quá muộn. Một bên khác, Triệu Hải tay cầm băng linh chi, không ngừng ra sức chạy trốn. Đây là hắn ta nhân lúc bọn họ không chú ý, mới có cơ hội thoát được đó. Cánh tay trái của Triệu Hải lúc này, gần như bị đóng băng hoàn toàn. Cái cảm giác lạnh thấu xương tận tủy truyền đi toàn thân, khó chịu vô cùng. Nếu như không phải có dung dịch nhiệt năng hỗ trợ một phần, cùng với đó là giờ gờ hợp lực chân áp. Nhưng như thế hắn ta cũng khó lòng mà giữ băng linh chi trên tay được lâu. giờ vờ, ngươi còn cách nào khác hay không? chứ ta, là ta sắp chịu hết nổi rồi đấy. mắt thấy tình hình không ổn, triệu hoài liền cầu viện cứu trợ. ngươi cũng đừng hỏi tới ta, ta sắp lạnh chết rồi đây này. cái thứ trời đánh thánh đâm này, ngươi lấy về làm gì không biết nữa. giờ vờ nói lời phản nàn, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. đây là thiên tài địa bảo tự nhiên đấy, giá trị liên thành. bán ra một cái, tiền không. mà thứ này, để bảo không gian lưu trữ không được sao? triệu hiện tại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. không được ta bây giờ không có năng lực chấn áp nó hoàn toàn. một khi đưa bảo, tất cả đồ trong không gian lưu trữ đều có khả năng bị đóng băng. như vậy là quá mạo hiểm, ngươi tự mình lo liệu lấy đi. giờ gờ nói lời phó thác, giọng điệu còn là có chút ngang ngán. chạy như vậy hoài cũng không phải là cách hay. xem ra phải giấu nó thôi. nói rồi, triệu mai bắt đầu hành động. tại một góc nào đó, chỉ thấy hắn ta đang cắm túi đào đào đôi đôi dưới hòn đá to, vẻ mặt không khỏi lấm la lấm lét, trông đáng nghi vô cùng. thột nhiên lại có âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại chính là cố nhân. ngươi làm cái gì thế? Băng Linh chi đâu? Mau giao ra đây." Hồ Nhã đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trầm giọng mã chất vấn. Sát mặt cô ta giờ đây, xanh xao thấy rõ, tựa hồ như không có sức sống vậy. Nhìn thấy dáng vẻ tiểu tị của đối phương, Triệu Hải lại nết mép cười thầm. Vì cái tội không nghe lời, nên mới ra nông nỗi này. Đột nhiên lại không hiểu vì sao, trái tim nhói lên từng hồi, thương xót không thôi. Ồ, là chủ nhân của ta đó sao? Sao lại trở thành cái dáng vẻ này rồi? Người không phải là đi lấy băng linh chi ạ? Sao giờ lại hỏi ta?" Triệu Hải thờ ơ mà đáp, nét mặt vẫn là gợi đòn như cũ. Đừng giả vào nữa, lúc ta tìm đến băng linh chi đã không thấy nó ở đâu rồi. Không ngươi thì còn ai vào đây?" Hồ Nhã nghiêm giọng, trừng mắt về hắn ta. "Ui, nói như vậy là không được đâu, ta nào có năng lực đó, lấy được băng linh chi dưới mí mắt của ba yêu linh các ngươi." Cô là cô hơi bị đánh giá cao ta rồi đấy, Triệu Mai nhẹ cười mà nói, bình thản như không. "Nói nhiều như thế, rốt cuộc là ngươi muốn gì mới chịu giao băng linh chi ra đây?" Hồ Nhã bây giờ, khí tức càng ngày càng yếu, rơi sức đâu mà dây dưa kéo dài với hắn, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Trực trực trực, nhìn Quốc Điệp, không có kiên nhẫn gì cả trước tiên gọi ta một tiếng chủ nhân nghe chơi nào triệu hải ngồi lên hòn đá to tư thế chém chè không ít lên giọng mà nói hành động này của hắn ta không khác gì đang đùa với lửa. ngươi không sợ chết à hồ nhã lạnh giọng mà cất tiếng sắc mặt âm u lộ rõ nếu như bây giờ cô muốn ra tay thì cứ tự nhiên ta là ta không ngại rồi đấy, chỉ là không biết cô có muốn lấy băng linh chi hay không mà thôi triệu hải nhìn về đối phương nản mạn không thôi ngươi hồ nhã giờ đây muốn giết hắn ta ngay lập tức nhưng đáng tiếc lại không thể ra tay có kêu không thì nói một tiếng đợi cho hai tên kia đến đây cô lúc đó đừng hòng lấy được thứ đồ mà mình muốn so với cô ta mà nói triệu hoài càng là gấp gáp. vẻ háo hức chờ mong đều in hàng trên khuôn mặt dễ gì có cơ hội này nhưng nguyên nan mà nó mang tới cũng không hề kém cạnh đợi xong lần này ta nhất định sẽ giết chết ngươi băng bầm thành ngàn mảnh lời này nói ra hồ nhã hận không thể tả ừ cô muốn làm gì thì làm giờ thì kêu đi tiêu một tiếng cũng không có chết đâu mà sợ không phải băng linh chi đối với cô mà nói rất quan trọng hay sao đổi lại là triệu hoài nhẹ cười một mặt điềm đạm chủ chủ chủ nhân hồ nhã lớn tiếng mà nói miến răng ken khó mà kiềm chế được cơn giận trong lòng. Dù sao đối với yêu linh cấp thống lĩnh như cô ta, lại phải hướng một tên chiến giả cấp 3 gọi chủ nhân. Điều này cho dù là ai, cũng khó mà chấp nhận. Và, cô hét với ai thế?" Nhẹ giọng lại một chút, mềm mại lại một chút, nữ tính lại một chút. Nói tóm lại là, kêu một tiếng nhẹ nhàng mà giàu tình cảm cho ta nghe nào, chịu hai được đả thì càng lớn tới, bắt bẻ đủ điều, trả lại những tuổi nhục trước đây đã chịu. "Ngươi, đừng có mà quá đáng." Hồ nhã phẫn nộ lộ rõ nhưng lại không thể làm gì. Bàn tay bất giác mà chặt từ bao giờ. Sao không muốn tiêu hạ vậy thì thôi đi, chúng ta giải tán ai về nhà đấy. băng linh chỉ đó cũng đừng hòng ai mơ tưởng tới nữa. nói rồi, triệu hải xoay người lại ý định rời đi. đây là cách thức giúp hắn ta chiến thắng trong mọi cuộc mặt cả chủ nhân hô nhã cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. giọng điệu nhỏ nhẹ mà nói với đối phương, cô ta không cam tâm nhưng đã hoàn toàn quất phục. đây cũng thứ mà triệu hải muốn, hắn ta tốn công phí sức nhiều đến như thế, chính là muốn thoát khỏi trói buộc của bị không tâm hàn. một khi hai bên ở thế căng bằng bản thân mới có cơ hội phản kháng. còn không, đời này kiếp này mặc định là bị cô ta khống chế trong lòng bàn tay. sao? Cô nói nhỏ quá, ta nghe không rõ, kêu lại một lần nữa nào." Nghe được lời đó, Triệu Hải không khỏi đắc ý ngay lập tức quay trở lại, mặt đối mặt với Hồ Nhã. "Xem xem, trạng thái bây giờ của cô ta ra sao." Mắt thấy, chính là một mảng khí tức âm ứ bao trùm lấy tất cả. Thoạt nhiên, bàn tay của cô ta nắm lấy cổ áo của Triệu Hải. Theo đó là từng đấm từng đấm giáng thẳng vào mặt hắn ta, kèm theo là từng tiếng chủ nhân vang lên. Đau đớn, nhưng lại đầy thỏa mãn. "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân." Như vậy, có được chưa hả? Hồ Nhã sau một hồi cực lực mát mặt cho hắn ta, đã bình tĩnh đi phần nào. Giọng nói như là thánh thoát mưa rơi vậy đó, sao xuyến lòng người không thôi? Còn về phần triệu hải, sớm đã không còn hình người, mặt thì dương ngủ nhất là cái miệng bị đánh đến độ khó mà nhìn rõ. Đây là minh chứng cho câu làm gì thì làm, chớ nên chọc giận phụ nữ, bởi vì hậu quả nó khó lường lắm. Giờ thì ngươi có thể nói băng linh chi ở đâu được chưa? Hay là muốn ta tiêu tiếp? Hồ nhã nhìn về đối phương, tâm tình hài lòng không ít. Hướng đó, cô tự mình mà tìm đi. Trong hang đó đấy, triệu hải thoi thóp mà thở, thương tích đầy mặt. So với cô ta mà nói, thê thảm gấp bội phần. Còn sống, nó đã là kỳ tích rồi. Liên Nam im tại chỗ, đưa tay chỉ về phía xa. Chương 293, trọng thương sắp chết chương 293, trọng thương sắp chết theo hướng đối phương chỉ mà đi tới, Hồ Nhã bắt gặp một hang động. hơi lạnh tỏa ra mạnh mẽ vô cùng, khi tức đó có thể dễ dàng đóng băng người khác ngay lập tức. Cô ta dùng khí bảo vệ bản thân, cấm chế bước vào. Mắt thấy, chính là băng linh chi. Nhìn về vật đó, khoe miệng Hồ Nhã liền xuất hiện nụ cười hài lòng. Vất vả lâu đến như vậy, đánh đến mức bán sống bán chết cuối cùng cũng về tay, đúng là không hưởng công phí sức. Nhưng mà mọi chuyện nào đâu đơn giản đến thế. Hồ Nhã cầm kiếm chưa lại tay khí tức của hai yêu linh kia đã đuổi kịp đến đây, ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt hai nấy cũng đều hầm hầm khó chịu. cũng phải thôi, vì món thiên tài địa bảo hiếm có này ai mà không muốn. con hồ ly kia còn không mau giao băng linh chi ra đây, ngư minh quân lừa tiếng, tức giận không uoi. nhân lúc hai ta không chú ý, ngươi lại dám lấy trộm băng linh chi, đúng là đáng chết mà. bế hải giao long nói lời thêm bảo, khí tức tỏa ra càng là đáng sợ. dựa vào hai người, cũng muốn lấy băng linh chi trong tay ta. nam mơ đi, hồ nga không hề kém cạnh, mạnh miệng mà đáp. nếu như ngươi đã nói như vậy, thế thì đừng trách bọn ta không nung tay. Nói rồi, Ngư Minh Quân liền ra đòn đánh đến. Hàng trăm quả cầu lửa như đạn pháo mưa rơi, chút xuống vị trí của Hồ Nhã. Như vậy là vẫn chưa đủ, Bách Hải Giao Long cũng ra đòn góp vui. Chỉ thấy những cơn gió nhỏ hợp lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy lớn hướng đối phương mà tới. Hồ Nhã ngay lập tức bay lên, cố lượn tránh né từng đòn công kích của bọn họ. Nhưng thương thế trên người vẫn còn đó, khó bể chống đỡ. Đã vậy kẻ địch lại có tận hai yêu linh cấp Thống lĩnh. Cô ta giờ đây thua thiệt đủ đường, chuẩn mới là thượng sách nhưng nào đâu có dễ đến như thế muốn chạy, không dễ như vậy đâu, mau giao băng linh chi ra đây, Bách Hải giao long hay lớn, uy thế hơn người. Mắt thấy từng viên đạn nước bắn tới, uy lực khó mà xem thường cho được. Hồ Nhã chỉ đành lượn người sang một bên, miễn cưỡng phản công. Nhưng Ngư Minh Quân không biết từ đâu xuất hiện, một đôi quả đến. Nhất thời, cô ta khó mà phản ứng cho kịp, liền lánh chọn một đòn. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, hàng trăm đòn tấn công khác từ Bách Hải giao long đánh tới. Bọn họ đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương, loại bất đi một đối thủ cạnh tranh. Dù sao việc đoạt bảo này, càng ít người thì càng tốt. Tình hình hiện tại của Hồ Nhã mà nói, không được khả quan cho lắm. một mình mà chống chọi với tận hai kẻ địch, thân lại mang trọng thương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đối chọi. hết cách, cô ta đành phát động chân thần, thân ảnh yêu hồ sáu đuôi ẩn hiện phía sau, càng là gia tăng khí thế, uy nghiêm cường giả. từng trường từng trường khí xuất ra, mạnh mẽ mà đã trả. nhưng bao nhiêu đó vẫn là không ăn thua gì với bọn họ. chỉ thấy ngư minh quân và bích hải giao long tụ khí vào miệng, mạnh mẽ mà bắn ra hai luồng khí tức cường đại, một lửa một nước. Hồ nhã phải dùng đến sức lực sáu đôi chống đỡ, nhưng cũng khó lòng mà ngăn chặn được hai đòn tấn công đó. cô ta không ngừng bị đẩy lùi về sau. Khí tức trên người càng ngày càng yếu, yếu đến mức đáng thương, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa, trực tiếp bị đánh bay. Thân mang trọng thương, băng Linh Chi cũng từ đó mà trở thành vật vô chủ. Thế thế, Ngư Minh Quân và Bích Hải Giao Long liền trở mặt. Dù sao kẻ thù chung đã bị loại, mối quan hệ của họ giờ đây chính là đối địch. Ngay lập tức, Ngư Minh Quân liền phun ra một ngụm dung nham nóng hổi thẳng vào mặt đối phương. Con cá khốn tiếp kia, ngươi dám đánh lén ta? Bích Hải Giao Long không kịp né tránh, thế là chúng chiêu. Ngươi cũng đánh lén ta đó thôi, tốt lành gì mà nói, nhân lúc kẻ địch bị choáng tạm thời, Ngư Minh Quân liền nhanh chóng mà đoạt lấy món bảo vật kia về tay. Ngay khi nó sắp chạm vào, biến cố lại xuất hiện. Mắt thấy chính là Băng Linh Chi đang từ từ tan biến trong không khí, một chút dấu vết cũng không còn. Điều này khiến cho Ngư Minh Côn nhất thời ngơ ra, không hiểu chuyện gì. Nét mặt hoang mang lộ rõ. Ngay lúc này, Bến Hải Giao Long đưa mắt nhìn tới, lại không thấy Băng Linh Chi đâu, chỉ thấy một mình đối phương ở đó, liền nghĩ rằng con cá kia đã nuốt mất. Ngay lập tức ra đòn công kích, nhất định phải đánh nó hỏi ra, đoạt về cho bằng được. Con cá thối kia, ngươi lại dám ăn Băng Linh Chi của ta, còn không mau nôn ra đây? Bích Hải Giao Long gầm lên một tiếng lớn, theo đó là bắn ra vô số viên đạn nước vào người đối thủ. Con dân chết tiệt nhà ngươi, mắt bị mù à? Rõ ràng là nó biến mất, lại bảo là ta ăn, lý nào lại vậy? Ngư Minh Côn không chịu kém cạnh, ra đòn đáp trả. Con cá kia, ở đây chỉ có hai yêu chúng ta. Ngươi không ngớt, thì băng linh chi biến mất được à? Muốn lừa ta, không dễ như thế đâu. Bích Hải Giao Long xem những lời nói đó như những lời mui biện, nào đâu có để vào thay. Ngươi muốn đánh nhau chứ gì? Thưởng ta sợ à? Đánh thì đánh, Ngư Minh quân mạnh mẽ mà đáp, uy thế lời người thế là hai yêu bọn họ không nhiều lời nữa, trực tiếp đánh nhau. ai nấy cũng đều đem ra mười phần thực lực chân chính của bản thân. giữa bầu trời nơi đây, không ngừng vang lên âm thanh ầm vĩ dư chấn lan xa nhưng cũng không kém phần dữ dội. một bên khác, hồ nhã sau khi bị đánh bại, trọng thương sắp chết, thê thảm vô cùng. hơi thở yếu dần, liền trở về nguyên hình là một con hồ ly nhỏ sáu đuôi, lớp da trắng như đồng, đồng bền giữa gió. ẩn hiện trong đó là từng mảng lông bị nhuộm đỏ. triệu hải theo hướng cô ta rơi xuống, một đường tìm kiếm. trái tim hắn ta giờ đây nhói lên từng nhịp, đau đớn vô cùng sắc mặt không khỏi khó coi, ánh mắt thở thẫn đi thấy rõ, cái cảm giác khó chịu này ngày một gia tăng, từng phút từng giây đều hành hạ lấy hắn. Mẹ kiếp, lần này tính sai rồi. Không ngờ cô ta lại liều mạng đến vậy, Triệu Hải vừa đi, vừa mắng chửi. Sau bao nỗ lực tìm kiếm, Triệu Hải cuối cùng cũng tìm thấy được Hồ Nhã trong bộ dạng hồ ly. Chỉ có điều, tình hình hiện tại của cô ta không được khả quan cho lắm. Tuy thời, điều có thể mất mạng tại đây. Đánh không lại người ta thì thôi đi, không biết giao đổ ra hả? Cố chấp làm gì để rồi ra nông nỗi này không biết nữa, Triệu Hải buông lời than phiền trạng thái cũng chẳng khá khẩm hơn đối phương là bao. Zơver còn cứu được cô ta không? mắt thấy sự tình không ổn, triệu hài liền cầu viện trợ. Ngươi nói thử xem, trên người ngươi còn có thứ gì để cứu cô ta? máu người cám một giọt cũng không còn, viên dưỡng nguyên thì hoàn toàn vô dụng. chỉ có mỗi dung dịch nhiệt năng là sử dụng được. nhưng thuộc tính của nó lại quá cuồng bạo, cô ta lúc này khó mà hấp thu. triệu hải à, hay là chúng ta luộc nước sôi đi. ít nhiều gì cũng bớt vắt lại một bữa ăn. trước tình cảnh này, zơver cũng không thể làm gì hơn. ăn cái đầu nhà ngươi đấy, cô ta mà chết thì ta cũng xong đời. Triệu Hải buông lời nắm miết, một mặt yêu sầu. Không sao đâu, cùng lắm thì ta đổi chủ nhân mới là được rồi, giờ Jagger thản nhiên mà đáp, không chút bận tâm. Chương 294, Tấn Thăng Chiến Giả cấp 4 chương 294, Tấn Thăng Chiến Giả cấp 4 đối diện là hồ nhã hơi thở yếu dần, gần đất xa trời. Triệu Hải hiện tại, một mặt suy tư, yêu sầu khổ não tìm cách để cứu chữa nàng ta nhưng chợt nhớ ra bản thân cũng chẳng còn gì. Lẽ nào, đại lực bất đồng tâm? Hát dự, ngươi tính thử xem, bây lớn đây thì làm được mấy món? Triệu Hải bất chợt lên tiếng, tính người mất dần ta sẽ giới thiệu cho ngươi thực đơn cẩy tơ bảy món, bao gồm hồ ly xào lăn, hồ ly nấu lá mơ, hồ ly giả cầy dờ gác lời, hào hứng cũng tính là không ít. đang lúc hai người bọn họ thương thảo, xem xem làm sao mới phải, thì hồ nhã lúc này bắt đầu phát sinh biến số, chỉ thấy bôi trên người cô ta, không ngừng dụ đi, từng chất từng chiếc một. khí tức càng là trở nên mong manh dễ bỡ. hết thời gian để vừa rồi, ta có cách để cứu cô ta nhưng cũng khó mà nói trước điều gì. xem ra phải mạo hiểm một phen mới được. mắt thấy tình hình có phần không ổn, triệu hải liền trở nên nghiêm túc hơn. cái gì? Ngươi đừng có mà làm liều đấy. Nghe được lời đó, giờ vờ không khỏi nghi hoặc trong lòng. Băng Linh Chi, dung dịch nhiệt năng. Mong là hai thứ này cứu được cô ta. Triệu Hải trầm giọng mà nói, đây đã là bước đường cùng của hắn ta rồi. Nói rồi, hắn ta ôm lấy hồ ly nhỏ vào lòng, vẻ mặt thương xót không xiết. Nhanh chân trở lại vị trí ban nãy, nơi mà bản thân đã gây ra khó dễ cho hồ nhã. Dưới hòn đã to, ra sức mà đào lấy băng linh chi được giấu sâu ở nơi này. Vốn dĩ là định giếm lại, giờ cũng không còn cách nào khác đành lấy ra sử dụng. đã chôn mười tấc đất rồi cũng phải đem lên nữa, đúng là chán mà. Triệu Hải cầm lấy một nhỏ chứa đựng băng linh chi, khí tức mãnh liệt không thôi. Hắn ta phải liên tục dùng khí của bản thân mới có thể che đậy đi khí tức của nó. Triệu Hải ngươi nghĩ kỹ lại đi, như vậy là quá mạo hiểm. Giờ vừa cất tiếng, từ lực quên đủ. Hết cách rồi, mạo hiểm cũng phải thử. Cô ta muốn chết dưới mí mắt của ta, không đơn giản đâu. Triệu Hải khẳng khái mà nói, mười phần kiên định. Triệu Hải tìm cho mình một hang động vừa phải, bước vào trong, hắn ta liền đem cửa động đánh sập xuống, tránh cho khí tức phát tán ra ngoài. Không gian nơi đây liền rơi vào một màu u tối, không chút ánh sáng. Thanh hay bại? đều xem ở duyên số của ta và cô rồi, sắc mặt của người yêu bọn họ giờ đây càng ngày càng kém. Triệu Hoài ngươi suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi, cách thức này nguy hiểm cốt lượng, mất mạng như trời đấy. Giờ vờ tiếp tục nói lời khuyên can, tâm tình còn là có chút lo lắng. thì sao chứ, chúng ta có lựa chọn khác cả. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cho dù có nguy hiểm trùng trùng đi chăng nữa, cũng phải thử. Triệu Hoài nhẹ cười, bình thản mà đáp. Triệu Hoài một tay cầm băng linh chi, một tay cầm dung dịch viễn năng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở từng nhịp chậm rãi, hít lấy một hơi dài bình tâm tịch lý bắt đầu cho quá trình cứu chữa hồ nhã dựa vào thanh tâm tịnh nguyên pháp triệu hải tự biến bản thân mình thành một cái máy lọc đem băng linh chi và dung dịch nhiệt năng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể cái cảm giác nửa nóng nửa lạnh chạy khắp toàn thân này khó chịu vô cùng triệu hải giờ đây hơi thở từng nhịp gấp gáp sắc mặt không khỏi khó coi từng cơn lạnh giá bứt lỏng bất chợt chạy mạnh trong cơ thể thoạt nhiên lại có cảm giác nóng rực dung nhập vào toàn thân hết nóng rồi tới lạnh cứ thế mà lập đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần khó chịu quá triệu hải nhăn mặt giọng điệu yếu đốt đi thấy rõ Cứ may là hắn ta dựa vào thanh tâm tịnh nguyên pháp mới giữ cho mình một mạng. Không thì bản thân từ lâu đã chết dưới sự tàn phá khủng khiếp của băng linh chi và dung dịch nhiệt năng rồi. Triệu Hoài muốn đem hai nguồn sức mạnh đó hợp lại thành một. Nào ngờ biến cố lại xảy ra, năng lượng của băng linh chi và dung dịch nhiệt năng lại không ngừng đối chọi với nhau, thậm chí còn tự mình công kích lấy đối phương. Bất chợt, Triệu Hoài nôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt xanh xao lộ rõ. Chuyện này xem ra là còn khó hơn hắn ta nghĩ nhiều. Nhưng đường lui đã không còn, bản thân chỉ đành miễn cưỡng mà đi tiếp. Công năng của thanh tâm tịnh nguyên pháp được phát huy đến mức tối đa. Thêm vào đó là trạng thái bất khuất chi ngạo được thi triển. Nếu như hai nguồn sức mạnh ấy ngoan cố không chịu dung hợp, vậy thì chỉ cần hoàn toàn áp chế bọn nó, cưỡng chế thi hành là được rồi. Khí tức của Triệu Hoài giờ đây liền trở nên khủng bố hơn bao giờ hết. Cảm giác mang tới là mười phần áp bức, nhưng hai nguồn sức mạnh đó cũng không chịu yếu thế. Điên cuồng phản kháng, ra sức mà tàn phá lấy cơ thể hắn ta, còn muốn chống cự, tìm chết, Triệu Hoài trầm giọng mà nói, uy thế gia tăng không ít. "Để ta giúp ngươi một tay." Giờ gở lên tiếng, ra sức mà hỗ trợ. Lời nói vừa dứt, một cỗ chân long chi khí liền xuất hiện, uy áp kia người nhất thời khiến cho hai nguồn sức mạnh cuồng bạo của băng linh chi và dung dịch nhiệt năng trong giây lát khó mà phản kháng. Chấp lấy thời cơ này, triệu Hoài liền đem chúng nó hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Một cỗ sức mạnh mới liền được khai sinh ra. Không những mạnh mẽ dị thường mà còn mang đến một nguồn năng lượng cực kỳ cường đại. Vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng có hồi đáp. Dưới tác dụng của thanh tâm tịnh nguyên pháp, nguồn năng lượng mới này càng là trở nên tinh thuần hơn. Đưa mắt nhìn tới, tình trạng hiện tại của hồ nhã ngày càng nguy kịch. Không nói nhiều lời, triệu Hài liền bất khí tích cực mà chuyển sang đối phương, cứu lấy cô ta một mạng trước khi chiếc đuôi cuối cùng rụng mất. Sống hay không, còn tùy thuộc ở cô rồi, Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói, đôi phần thâm tình. Một tháng sau, Triệu Hoài phá động mà ra. Thực lực hiện tại của hắn ta là chiến giả cấp 4 sơ cấp. Cơ thể phải nói là có sự thay đổi rõ rệt, một thân bá khí, uy thế hơn người. Thành quả nhận được sau một phen mạo hiểm, xem ra là không nhỏ. Còn về phần Hồ Nhã, dưới sự cứu chữa nhiệt tình của đối phương, từ trạng thái sắp chết, liền chuyển mình ra người thực vật. Tất nhiên là nguồn năng lượng do băng linh chi và dung dịch nhiệt năng tạo ra, một mình Triệu Hải hưởng chọn rồi. Không thì hắn ta làm sao mà tấn cấp nhanh đến vậy? Chuyến này đi, xem ra là không ổn công mà triệu hoài nhẹ cười một mặt nhăm nhở ngươi xem chết đấy ở đó mà ngông cùng tự đại giờ vừa cất tiếng vương lời khi trách tim đương sống trong kẻ chết chuyện nhỏ ấy mà có gì đâu mà phải lo lắng không phải bây giờ vẫn bình thường đó sao triệu hoài bình thản mà đáp không chút bận tâm tên cún nhà ngươi đúng là cái gì cũng nói cho được nghe được lời đó giờ vừa ngao ngán không thôi trên tay triệu hoài giờ đây chính là một con hổ ly trắng nhỏ chỉ còn lại một đôi đang nằm mê man nhưng ký thức thì lại ổn định như thường đây là qua bao cố gắng nỗ lực mới có thành quả như thế. Vui chơi như vậy là đủ rồi, trở về thôi. Không biết thời gian ta mất tích này, có chuyện vui gì xảy ra hay không đây? Triệu Hoài nhìn về phía xa, tâm tình háo hức chờ mong lộ rõ. Chương 295, cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra chương 295, cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra Triệu Hoài mất tích một tháng, giờ đã trở lại. Tất nhiên trong khoảng thời gian này, biến cố phát sinh ra cũng tính là không ít. Thời điểm mà hắn ta mất tích, cũng chính là thời điểm yêu ma bắt đầu xâm chiếm. Triệu Hoài trở lại nơi cắm trại, đưa mắt nhìn về xung quanh, khung cảnh náo nhiệt khi xưa sớm đã không còn mà thay vào đó là cảm giác trống vắng lạ thường. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời hoang mang trong lòng. "Triệu Hải, là ngươi à? Ngươi biến mất ở đâu cả tháng nay thế? Người ta tìm ngươi quá trời kia." Âm thanh bất chợt vang lên, quay đầu nhìn lại thì ra là Thanh Đạt. "Ai tìm ta?" Triệu Hải cất tiếng, vẻ mặt đôi phần háo hức. Xem ra bản thân vẫn đáng để người khác nhớ mong. "Đám người của học viện Ngự Quy chứ ai? Bọn họ tìm đánh ngươi cả tháng nay nhưng lại không thấy đâu. Mà con đã, ngươi tấn cấp rồi à?" Nhìn về khí tức khác lạ của đối phương, Thanh Đạt bất giác mà nhíu mày. "Đúng vậy, chuyện thường ấy mà." ta chỉ cần hít thở vài cái thôi là đã đạt được cấp bốn rồi, không có gì là to tất cả. Triệu Hải giờ đây đã bắt đầu một màn khoe khoang. tên cún này lại là làm màu, đổi lại là ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ của Thanh Đạt mà trong tay ngươi là thứ gì thế? Mèo à, hắn ta muốn đưa tay trả bảo, liền bị đối phương đánh một cái rõ đau. bỏ cái dơ bẩn của mày ra, thằng chó. đây là đồ của bố mày, cấm đụng. khí tức của Triệu Hải trong giây lát liền trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. không cho thì thôi, làm gì căng thế, đồ khốn nhà ngươi, thanh ngặt trề môi trên ai, vẻ mặt hụt hẫng lộ rõ. mà người đâu hết chân rồi. Chống bấn thế, nhìn về cảnh vật xung quanh, Triệu Hải không khỏi hoài nghi. Đi hết rồi, người ta thì bận đối chiến với yêu ma, nào đâu có rảnh như ngươi, ôm mèo đi dạo, thanh ngạc đáp lời, còn là có chút điểm ai. Vậy tại sao ngươi lại ở đây mà không ra chiến trường? Ngươi trốn à?" Mặt đối mặt với đối phương, Triệu Hải liền vung lời chất vấn. "Ê eh hèm, ta thấy bên hậu cần thiếu người quá nên mới phụ người ta một tay. Chứ giết mấy con yêu ma ghẻ đó là chuyện như cơm bữa, cần gì phải trốn?" Thanh ngạc ngay lập tức tìm một cái cớ mà lấp liếm cho qua. "Thôi, điều ý thôi. Dẫn ta đến chỗ mọi người đi." Tiện thể những chuyện xảy ra trong một tháng này, đều đem tất cả nói rõ sự tình, mắt thấy còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, Triệu Hải cũng chẳng rảnh mà đôi co với đối phương. Thế là dưới sự dẫn dắt của Thanh Đạn, cả hai thông dòng mà đi đến chiến trường. Tại đây, một mùi máu tươi bao trùm lấy tất cả. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, người sống ta chết. Khung cảnh trước mắt là người người đối chiến với yêu ma. Hai người bọn họ chọn một vị trí trên cao, tận tình mà quan sát. Mắt thấy, chính là học viên của các học viện đồng lòng với nhau, tiêu diệt kẻ địch. Nhìn kỹ, còn có vài bóng hình quen thuộc đang ở phía dưới cực lực chiến đấu nhìn chung thực lực yêu ma hiện tại cũng không quá mạnh chỉ tầm cấp 3 cao cấp trở xuống vừa đủ để bọn họ lùi tay nên thương vong cũng không đến nổi là nhiều nhưng không thể vì thế mà được phép chủ quan đánh này như đánh quái ấy nhở hết con này đến con khác bao giờ mới xong triệu hoài nhìn về cảnh tượng trước mắt không khỏi nghi hoặc người yên tâm đi nơi đây vốn dĩ có đại trận bảo vệ mỗi lần chiến đấu thì hé tựa ra cho chúng nó tiến vào đợi chừng nào đánh đã rồi thì đóng cửa lại là được đánh quái mà cứ như là giờ hành chính vậy đó sáng đi chiều về chủ nhật còn được nghỉ nữa thanh ngạc một bên nhắc lời tận tình giải thích. Ồ, thì ra là vậy. mà con đã, thế quái nào cô ta lại vào trong đây được? Triệu Hoài vừa lầm bẩm vừa bước về lấy hổ ly nhỏ trong tay, nét mặt còn là suy tư lộ rõ. nói cho ngươi biết, học viện chúng ta tranh đấu với người ta, trong bảng xếp hạng 10 người đạt thành tích cao nhất, bọn họ lại chiếm đến 7 vị trí. chúng ta phía này, lạng bọn là thua thảm luôn. Thanh đạt nói tiếp, bất bình không thôi. à, wow, giữ vậy. bên chúng ta, nhân tài cũng đâu có thiếu. các ngươi làm như vậy, cũng quá là mất mặt ta rồi đấy. Triệu Hoài một mặt tinh ngạc, nhưng ánh mắt thì không quên chăm chú quan sát tình hình phía dưới. xem ra mọi chuyện. Phiền xuất rồi đây, ngươi còn dám nói nữa à? Tại ngươi cả đấy, kiếm chuyện với bọn họ làm gì không biết nữa. Cả tháng nay, đối phương tìm ngươi đâu có thấy. Liền bay ra chút giận lên người của những học viện khác. Chỉ tội nghiệp cho họ, khi không phải gánh họa oan dù ngươi, lời này nói ra, thanh gạt đôi phần kinh miệt. Tại bọn họ gạt tôi, ăn thua gì ta? Ở thế giới mạnh được yếu thua này, một là ngươi đè đầu cưới cổ người ta, hai là người ta đạp mình dưới chân. Đó, điều là việc bình thường cả. Trong tứ thánh học viện, hai bên xích mích cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ta đã đánh phủ đầu rồi, cả uy với đối phương các ngươi lại không có năng lực đàn áp, quay ra trách ta hả? lũ thất bại này, triệu hải cũng không chịu kém cạnh, mạnh miệng mà đáp trả. nghe được lời này, thanh đạt trầm ngâm không ít. à, đúng rồi, trong khoảng thời gian này có món bảo vật nào xuất thế hay không? triệu hải nói tiếp, chỉ nghĩ tới đây thôi mà hắn ta đã có mưu đồ bất chính cho riêng mình rồi. bảo vật? ngươi tưởng thứ đó là rau củ hả? muốn có là có, thanh đạt đáp lời, giọng điệu còn là có chút bất cận. thử nghĩ mà xem, năm nào yêu ma đều cùng một thời điểm, cùng một vị trí mà đánh vào đây, ác hẳn là có nguyên do một là vì bảo vật, hai là có yêu ma mạnh mẽ nào đó đang bị giam cầm tại nơi đây, cần chúng nó tới cứu. ba là, à, ừm, ta chưa nghĩ ra. nhưng việc gì cũng đều có nguyên do của nó cả. triệu hải từ tốn mà giải đáp, nhưng khóe môi lại bất giác mà nở ra nụ cười gian tà. nếu lấy được một món bảo vật nữa thì quá là ngon, còn gì sướng bằng. ừm, em nói cũng có lý đấy, nhưng mà có nhiều chuyện, không nên biết nhiều thì tốt hơn. âm thanh bất chợt vang lên, nhẹ giọng mà đáp. hoa, tên khốn nhà ngươi cũng biết nói đạo lý nữa à? hay đấy, triệu hải giờ đây mơ hồ có dự cảm không lành. Ta nói hồi nào, thanh đạt đáp lời, hai người bọn họ liền được phen hoang mang. Cả hai từ từ quay đầu về sau, bầu không khí liền trở nên lạ thường. Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, nắm đấm đã đi trước một bước. Đáng tiếc, lại bị đối phương bắt bài, giữ chặt lấy hai tay bọn họ. Hai cái đứa này, lại còn dám ra tay đánh lén, giọng nói quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn tới chính là thời mạnh. Con tưởng là ai? Hóa ra là người mình. Là thời hạ. Hạt dọa bọn em gần chết. Lúc này, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không xuống dưới đối chiến với yêu ma, lại ở đây bàn tán sôi nổi quá nhỉ? Nhờ có những người như các em, thành tích của học viện càng ngày càng đi xuống đấy." Nói rồi, Thầy Mạnh liền dùng sức bóp chặt lấy bàn tay của hai người bọn họ. "A a a, đau đau đau. Thầy buông ra trước đi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ mà nói." Triệu Hoài cất tiếng cầu xin, khuôn mặt mười phần nhăn nhó vì đau. "Nếu em đã nói như vậy rồi, thì tự mình đối chiến với yêu mà đi, vừa dứt lời, Thầy Mạnh liền xem bọn họ như bao cát mà trực tiếp bước đi. Chương 296, một lần nữa, đối chiến đầu bạch tuộc chương 296, một lần nữa, đối chiến đầu bạch tuộc Triệu Hoài, Thanh Đạt đang trò chuyện bí mật cùng nhau. Vô tình bị thầy mạnh bắt gặp, không cần nhiều lời, liền thẳng tay mà ném cả hai vào trung tâm chiến trường. Dù sao thành tích của học viện cũng đã lúc cải thiện rồi, hai người bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đối chiến yêu mà. Chỉ thấy trên không, một thanh kim thương cắm thẳng xuống đất, khói bụi bay mù trời, dư chấn lan xa, khiến cho ai ai ở đó cũng đều được phen kinh ngạc. Hạt dự đã không muốn rồi, còn bắt người ta thể hiện hoài, chán thật đấy. Âm thanh vang lên, cảm thắng cũng tính là không ít. Theo đó, là hai bóng hình xuất hiện, triệu hài một tay cầm kim thương, một tay ôm lấy hồ ly nhỏ, ánh mắt vô hồn lộ rõ thanh ngạc kề cận cái bên, khí tức tỏa ra cũng chẳng hề thua kém, một thân trang nghiêm. Thế thế, hàng trăm yêu ma xung tới, nhanh nhanh muốn bước. chỉ với vài đường cơ bản, chẳng mấy chốc bọn chúng đều đổ gục xuống nền đất hết, không còn một con sống sót, đoàn quân đều bị diệt. thực lực ấy mà, nhìn chung vẫn là có cách biệt nhất định. hạt dự, chỉ có nhiêu đây thôi đó à? yếu thế, cho cái gì, mạnh mạnh chút lên coi. ta đánh còn chưa đã tay nữa mà, vẫn là triệu hài với những tiếng than ngắn thở dài nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ đắc ý chưa từng có. hoa lại là gáy bẩn nữa à? cái tên này, ngươi đến chết cũng cứ bỏ mà cũng từ nó mà ra cả đấy, Thanh Đạt một bên, nói lời niệm ai. Chỉ mới vừa dứt lời, không biết từ đâu một trường khí mạnh mẽ đánh tới, ép cho hai người bọn họ nhất thời phải tránh né sang một bên. Đưa mắt nhìn tới, chính là một con đầu bạch thuộc cấp 4 sơ cấp. "Đấy, đối thủ của ngươi đấy, tự đi mà đối phó nó đi." Ở đó mà gái, Thanh Đạt nói tiếp, thái độ còn là có chút lười lõm. "Vừa hay, ta lấy nó luyện tay vậy." Hồn định lại căn cơ mới được, Triệu Hoài nhẹ cười, tràn đầy tự tin. Nói rồi, Triệu Hoài đưa thương đánh đến, một tay đối chiến, một tay ôm lấy hồ ly nhỏ bề mặt thì điềm đạm như thường, không chút bất tâm. làm mau ấy mà, nó ăn vào tận xương thủy của hắn ta rồi. từng thương từng thương mạnh mẽ đâm tới, uy lực khó mà xem thường cho được. đầu bạch tuộc trong giây lát, liền bị đối phương lừa giỡn trong lòng bàn tay. trận chiến này đối với hắn ta mà nói, quá mức dễ dàng. lúc trước cũng có một con như ngươi lùa đánh ta, đáng tiếc là thực lực ta lúc đó yếu kém, chỉ đành bỏ chạy. nhưng kết cục là nó lại chết dưới tay ta. bây giờ thực lực ta không chỉ mạnh mẽ, mà còn áp đảo ngươi. ngươi nói thử xem, kết cục của ngươi sẽ ra sao? triệu nhìn về yêu ma trước mặt, bất giác mà nhớ lại chuyện xưa dường như đầu bạch tuộc nghe hiểu những gì mà đối phương nói, liền eo lên từng tiếng lớn mà thị uy khí thế gia tăng không ít, môi đòn đáp trả sức mạnh đều đông chốc mà tăng mạnh gấp bội phần. nhưng đổi lại là sự thờ ơ đến cùng cực của triệu hoài. tiêu lớn như thế làm gì? muốn chết à? hắn ta giờ đây đôi phần đau trầm trước tình thế này triệu hoài không chút hoảng loạn đưa thương đánh chặn sau đó thì xoay người bồi cho kẻ địch một cước đá văng nó ra xa khiến cho yêu ma càng là tức giận côn uoi mắt thấy đầu bạch tuộc eo lên một tiếng lớn hùng hổ mà xuống đến. Nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một quyền theo đó được đánh ra. Triệu Hoài nhất thời vẫn là có chút phản ứng cơ kịp, chỉ đành đưa thương đỡ lấy. Một đấm đó, uy lực kinh người, trực tiếp đẩy lùi hắn ta về sau. Cánh tay thì run lên từng hồi, sắc mặt thì không khỏi khó coi. Biến cô ấy mà, lúc nào cũng có thể xảy ra. Vậy nên ở đời, tốt nhất vẫn là gãy bẩn đi thôi. Không tệ à nha. Nào, chúng ta tiếp tục đánh. Triệu Hoài ngược lại, vẫn là ngạo mạn như thường. Vừa dứt lời, Triệu Hoài theo đó đánh đến, thường tương mạnh mẽ không thôi. Ánh mắt liền trở nên sắc lạnh vô hồn, khí thế trong dây lắt liền thay đổi rõ rệt đánh cho đối phương phải nghiêm mình cố thủ. Đầu bạch thuật giờ đây phải nhận lấy vô số vết thương trên người, hàng trăm mũi thương đâm tới, nó lại không tài nào phản kháng cho được. Thương ấy, không những nhanh mà còn là cực kỳ chuẩn xác. Dần dần ép nó phải lui mình về sau. Triệu ai được nước thì lần tới càng là ra sức mà đánh. Ngay lúc này, hắn ta liền thi triển long kỹ, long nạo liên hoàn kích. Vì thế mà mỗi đòn đánh ra, uy lực đều tăng mạnh. kèm theo đó là hiệu ứng phụ trợ chân long chi uy. Chân long chi uy, nghe thì ngầu vậy thôi chứ ngoài mấy cái tia vàng hỗ trợ màu sắc ra là hoàn toàn không có gì cả. Ai bảo hắn ta từ bỏ chân long chi khí, nào đâu phát huy được hết sức mạnh vốn có của chân long chi bi. Ngược lại, đầu bạch thuộc bị đánh đến nổi hóa mắt tù thay, khó bề chống cự, thương tích trên người thì nhiều vô số kể. mắt thấy cứ tiếp tục kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay, nó liền điên cuồng phản kháng. Cùng lắm là mạng đổi mạng với đối phương, giống lên một tiếng lớn, thanh âm vang xa, còn là có chút chối hay. Triệu hoài chưa kịp phản ứng, đầu bạch thuộc đã ra đòn phản công. Khí tức trên người nó giờ đây thay đổi là thường, thực lực cũng vì đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Một đấm liền trực tiếp đẩy lùi hắn ta về sau, dư chấn còn xuất lại, đủ khiến cho cánh tay triệu hải run rẩy không thôi. bản thân còn chưa kịp định thần, kẻ địch đã trực tiếp ra đòn tiếp theo. liên hoàn đấm được tung ra, đấm nào đấm nấy đều kèm theo dư chấn, khó chịu vô cùng. triệu hải liền đưa thương đánh ấy, cùng với đối phương so tải một phen. Một lần nữa thi triển long kỹ, long nạo liên hoàn kích, toàn lực đối phó. hai bên càng đánh thì càng hăng, tốc độ ra đòn cũng vì thế mà được nâng cao rất nhiều, mắt thường khó mà theo kịp cho được. triệu hải một tay lại ôm lấy hồ ly nhỏ, thực lực cũng vì lẽ đó mà hạn chế đi phần nào còn tiếp tục kéo dài, bản thân khó tránh khỏi thua thiệt. luyện tay như thế là đủ rồi, đánh nhanh thắng nhanh mới là quyết sách hàng đầu. chỉ thấy triệu hoài tụ khí vào tay, dồn lực mà đánh ra một thương, đem đối phương trực tiếp đẩy lùi về sau. ánh mắt, thoạt nhiên trở nên lạnh lùng đến vô hồn. một thương xuất ra, đầu bạch thuộc chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu đã lìa khỏi cổ. vui chơi như thế là đủ rồi, làm chuyện chính thôi. lần trước đâm tim bị đầu bạch tuộc dí chạy gần chết. lần này đổi lại, hắn ta trực tiếp chém đứt đầu nó, một thương đoạt mạng. triệu thu lấy thành quả, là một viên ngọc cấp 4 trong tay. khoe miệng liền nở ra nụ cười hài lòng vất vả hồi lâu xem như cũng không ổn công. Vui vẻ chưa được bao lâu, xung quanh bản thân đã là vô số yêu ma. "Các ngươi thích tìm chết đến thế à? Hết người đánh rồi sao, lại tìm đến ta?" "Nếu đã muốn chết đến như thế, thì ta đành giúp các ngươi toại nguyện vậy." Triệu Hoài nhẹ cười, điềm đạm mà nói, một tay cầm lấy kim thương, một tay nhẹ ôm hổ ly nhỏ trong lòng. Đưa mắt nhìn về xung quanh, tận tình mã quan sát. Xem ra thành quả hôm nay không tệ rồi đây. Cảm giác kích thích như này, lâu lắm rồi hắn ta chưa được trải qua. Hôm nay, phải tận hứng một phen mới được. Chương 297 Nhớ Thương gia giết chương 297, nhớ Thương gia giết Triệu Hải với thương trong tay, giết qua không biết bao nhiêu kẻ địch. Thi thể nằm rải rác trên mặt đất chất thành từng đống, mùi máu tươi ngập tràn nơi đây. Hắn ta đánh đến độ, chẳng có yêu ma nào dám đến gần bản thân nữa. Thành quả hôm nay, xem ra không tệ rồi đây, Triệu Hải nhẹ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô hồn không thôi. Triệu Hải, là anh sao? Đang lúc hắn ta loay hoay thu hoạch thành quả, âm thanh quen thuộc lại bắt chợt vang lên bên hai. Đưa mắt nhìn tới, chính là Diệp Linh. Cô ta không nói lời nào, trực tiếp ôm chầm lấy hắn, bất giác mà chảy ra một hàng lệ dài. Thâm tình khó mà kể xiết. Triệu Hoài trong giây lát, vẫn là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Hoài, sao đêm đó anh đi mà không nói một lời từ biệt thế? Có biết là, người ta lo lắm không hả? Diệp Ninh nhỏ giọng mà nói, hòa vào đó là thanh âm của tiếng nước. Trước tiên, cô buông ta ra cái đã. Đây là giữa chiến trường đấy, không phải là nơi ôm ôm ấp đắp đâu. Người ta nhìn, người ta đánh ra chết, Triệu Hoài đáp lời, tâm tình không khỏi hoang mang. Không, anh lại bỏ đi nữa thì sao? Diệp Ninh nhẹ lắc đầu, núm nhịu mà cất tiếng. Ngoan nào, ta còn có thể đi đâu được nữa Không phải bây giờ, đã về rồi sao?" Triệu Hoài đưa tay xoa đầu đối phương, nhẹ giọng mà bố bề. "Chỉ có như thế, mới có thể ổn định được tâm trạng của cô ta. Những ngày qua, anh đi đâu thế hả?" Khiến cho người ta ngày nhớ đêm chồng, mòn mỏi mong chờ. "Đúng là đồ vô tâm mà." Nói rồi, Diệp Linh méo mạnh lấy hắn ta một cái, đau điếng cả người. "A a a, đau đau. Ta có việc bận nên bất đắc dĩ phải rời đi. Yên tâm đi, lần đầu còn bỡ ngỡ, về sau là quen chứ gì, không cần phải bận tâm." Triệu Hoài cực lực giải thích, nhưng không kém phần trêu bùa. "Hoa, anh nói như vậy mà nghe được đó ạ?" Người ta là lo cho anh đấy, cái đồ vô lương tâm này. Diệp Linh nói lời hờn dỗi, sắc mặt còn là có chút khó coi. Mà trên tay anh là gì thế, mèo sao? Cho em à, nhìn thấy hồ ly nhỏ, Diệp Linh liền thay đổi thái độ, hào hứng mà nói. Định đưa tay bắt lấy, nào ngờ đối phương lại ra sức tránh nẻ. Này, gì chứ cái này thì không được, mạng của ta đấy. Triệu Hải nói lời khước tử, sau đó thì lùi người về sau. Em muốn nó, đưa đây. Diệp Linh dường như cảm thấy có gì đó bất ổn, nhất quyết phải lấy cho bằng được. Không được là không được, cô đừng có cố chấp như vậy có được không hả như thế, một màn đuổi bắt được diễn ra. Triệu Hải, anh có đưa cho người ta hay không thì bảo. Em dỗi thật đấy, đuổi mệt rồi. Diệp Ninh đứng tại chỗ mà hét lớn. Không lấy có được không hả? Mạng của ta đó. Triệu Hải dùng ánh mắt chịu bén mà nhìn về đối phương. Ngoài cách này ra, hắn ta cũng chẳng biết cách nào hơn. Không. Đưa đây. Diệp Ninh triệu bàn tay ra, kiên quyết mà nói. Chơi một chút thôi đó, rồi trả ta. Đừng có mà tổn thương đến nó, không thì có chuyện lớn đấy. Giữ cho cẩn thận bảo, phải biết nâng liều thì giữ. Nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa vậy đó, biết chưa hả? Triệu Hoài dùng rằng hồi lâu vẫn chưa có ý định giao cho đối phương. Dù sao hồ ly nhỏ đối với hắn ta mà nói, quan trọng còn hơn cả mạng. Biết rồi, nói mãi, đưa đây, thấy thế, Diệp Ninh liền trực tiếp đột lấy. Hắn ta cũng chỉ đánh bất lực, chiều theo ý nàng. Diệp Ninh ôm lấy hồ ly nhỏ trong lòng, sờ vào bộ lông trắng tinh của nó, mềm mượt như bông. Tâm tình còn là thích thú không thôi. Đôi bàn tay đấy đã không tự chủ mà buốt ve không ngừng, vẻ mặt mười phần mãn nguyện. Triệu Hoài đứng một bên, đưa mắt dõi nhìn, không cảnh trước mặt đẹp tựa nên thơ, có gì sánh bằng? Hắn ta nhìn đến thẫn thờ véo môi lại mơ hồ xuất hiện nụ cười thỏa mãn. nếu như thời gian có thể ngừng trôi thì hay biết mấy, để bản thân mãi mãi chiêm ngưỡng cảnh vật này. triệu hoài, mèo nhỏ này anh tìm ở đâu ra thế? có thể để em nuôi được không? diệp ninh bất chợt lên tiếng, kéo hắn ta về lại hiện thực. thừng, không được. cô ta, nó đang bị thương, cực kỳ nghiêm trọng. một ngày ta phải truyền khí cho nó tận 8 tiếng lần đấy, mới miễn cưỡng duy trì được sự sống. đưa cô nuôi, khác gì giao trứng cho ác. triệu hoài khẳng khái mà nói, trên ai lộ rõ? anh diệp Linh tức giận nhưng lại không có cách nào phản bác, đành liếc nhẹ lấy đối phương một cái cả hai cứ thế mà trò chuyện với nhau, ấm cũng vô cùng. từ đằng xa lại có ánh mắt chăm chú nhìn lấy bọn họ, trung. hắn ta căm phẫn nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. dù sao diệp ninh vẫn còn đó, bản thân cũng không thể làm cản, đành dương mắt mà nhìn. tiểu thư người sao lại cứ thích dây dưa với hắn ta? sớm một gì người cũng bị lửa mà thôi. đến lúc đó ta sẽ thay người trừng trị tên khốn kiếp ấy, chúng biết rằng thời cơ của bản thân chưa tới, hiện tại cũng chỉ đành nhẫn nhẫn. đang lúc triệu hoài diệp ninh trò chuyện thì khách không mời cũng tới, hình như cô ta đối với sự kiện lần trước vẫn còn ghi thủ lấy hắn ta khó khăn lắm mới chờ đợi đối phương trở về thù này không báo thì đợi đến bao giờ tưởng là ai hóa ra là kẻ bỏ mặt hai cô gái trong rừng đem khuya tự mình bỏ trốn biệt dạng hơn cả tháng nay mới chịu xuất hiện đúng là đáng mặt đàn ông mà hình như từ xa đã cất tiếng giọng điệu còn là có chút điềm ai là cô đó à vết thương trên ngực chắc là lành hẳn rồi nhỉ cũng phải thôi ta băng bó mà lại triệu hải cũng không chịu kém cạnh thuận miệng mà nói lời che bừa ngươi thử miệng của ngươi vẫn là tiện đến như vậy thật sự là muốn xé toạc nó ra mà Hình như đáp lời, ánh mắt vẫn là như cũ, thù hận không biết. Vậy sao? Đáng tiếc cô lại không có năng lực đó, nói rồi, Triệu Hoài phát động khí tức ra ngoài, chủ yếu vẫn là thị uy với đối phương. Cấp 4? Không thể nào. Chỉ có một tháng ngắn ngủi, ngươi làm sao lại từ cấp 3 trung cấp đột phá đến cấp 4? Nhìn về một màn trước mặt, hình như kinh ngạc không thôi. Mấy chuyện đột phá này đấy mà, đối với ta mà nói thì dễ như ăn kẹo, tùy thời đều có thể. Chỉ là cấp 4 mà thôi, cô có cần phải kinh ngạc đến vậy không? Triệu Hoài nhẹ cười, một mặt đắc ý lộ rõ. Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi đột phá thôi hả? Lời vừa dứt, Hình Như liền phát động ký ức, không chút thua kém hắn ta, đều là chiến giả cấp 4 sơ cấp. Triệu Hoài, em quên nói cho anh biết, sau khi dưỡng thương, cô ta sớm đã đột phá cấp 4 rồi. Đừng có đánh nhau đấy, dù sao người ta cũng là con gái, Diệp Linh đứng kề bên, nói lời khuyên can. Tốn hổ ly nhỏ rồi đứng qua một bên đi, bảo vệ nó cho cẩn thận. Con chuyện này thì tự ta giải quyết được rồi, không cần cô phải xen vào, đổi lại là Triệu Hải ra sức xua lui, dù sao hôm nay hắn cũng quyết an thua đủ với đối phương. Mắt thấy sự tình cũng ổn, Diệp Ninh muốn ngăn cản nhưng lại bị hắn ta phủ phàng từ chối đánh bất lực mà ôm Hổ Ly nhỏ sang một bên, tận tình bút ve. mặc kệ bọn họ. giờ đây đối với cô ta mà nói, Hổ Ly nhỏ mới là chân ái. chương 298 một lần nữa đối chiến gia kiệt chương 298 một lần nữa đối chiến gia kiệt triệu hoài cùng với mình như lấu khẩu, tưởng rằng tùy thời đều có thể đánh nhau. thì một bên khác, thanh đặt hướng đám người của học viện ngự binh mà khiêu khích. dù sao chịu đựng đã lâu, giờ chính là thời khắc báo thù. còn báo thù ai thì khó mà nói rõ. mấy cái tên đầu bỏ rẻ rất kia, triệu hoài nhà ta đã về rồi. các ngươi có ngon thì ra đây mà đánh. Đừng có như con rùa rụt dù cổ, trốn chui trốn nhủi thế kia. Hèn thế không biết nữa, thanh đạn hen lớn, càng nói thì càng hăng. "Ngươi, cái thằng chó kia, ai mượn mày kêu vậy?" mắt thấy sự tình không ổn, Triệu Hoài ngay lập tức đặt mình như sang một bên. "Ra tay mà ngăn cản thanh đạn, không thì cái tên này nói một hồi nữa, bản thân chắc no rồi quá. Dung ta ra, để ta chửi bọn họ. Để đầu cưới cổ chúng ta lâu đến như vậy, cũng đã đến lúc phản kháng rồi, đổi lại là thanh đạt kiên trì mắng mỏ, nhất quyết không lui. Ngươi chửi thì chửi, sao lại lôi ta bảo? Cái đồ chó má này, muốn hại ta à?" Triệu Hải liền thuận thế mà bóp cổ đối phương, mười phần phẫn nộ. Nói gì thế? Có tên ngươi vào bọn họ mới sợ. Và lại danh tiếng của ngươi, ai ai mà chẳng biết, càng là gia tăng khí thế cho chúng ta. Hiểu chưa hả? Thanh đạt thản nhiên mà đáp, hào hứng không thôi. Hoa, ta bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Ngươi rốt cuộc là nhận lợi ích gì từ bọn họ rồi? Lại bán đứng đồng đội thế này, nói mau. Triệu Hải giờ đây sắc mặt còn là có chút tâm chưởng. Đang lúc hai người bọn họ trò chuyện, thì không biết từ đâu một trường khí đánh tới. Ngay lập tức cả hai lùi người về sau tránh né. Chưa kịp định thần, một kích đã cưỡng hãn xuống đến uy lực phi người. Triệu Hải đưa thương đánh chặn, uy thế không chút thua kém. Âm thanh giao nhau, người nghe không khỏi chói tai. Lại đưa mắt nhìn tới, thì ra là cố nhân, Gia Kiệt. "Đây cũng chỉ là một màn chào hỏi đơn giản mà thôi. Ta còn tưởng là tên nào chán sống thì ra lại là ngươi, Triệu Hải." Ụp, thực lực còn tăng lên không ít nhỉ, Gia Kiệt cất tiếng trước, còn không quên tận tình quan sát lấy đối thủ. "Chuyện thường mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Còn ngươi nữa, lâu quá không gặp, thực lực lại chẳng tăng lên chút nào cả." Chuyện này, đúng là đáng ngưỡng mộ mà. Triệu Hoài cũng chẳng hề kém cạnh, liền nói lời miệng ai, "Có mạnh lên hay không? Phải thử mới biết được." Gia kiệt trầm giọng mà nói, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc hơn. "Vậy à? Thế thì để ta mạo muội một phen, thử tài với ngươi rồi." Triệu Hoài đáp lời, vi thế cũng không kém. Lời vừa dứt, hai người bọn họ liền giao đấu với nhau. Thương đánh kích đỡ, kích công thương thủ, âm thanh vang lên liên hồi. Thực lực hai bên, không hơn không kém, cùng nhau so tài, là một chín một 10. Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, không ngừng công kích lấy đối phương. Tương thương đánh tới, đều là thực lực chân chính của bản thân không những mạnh mẽ mà còn là cực kỳ chuẩn xác. với tường thiên tam kích trong tay, gia kiệt cường công đối chiến. mỗi đòn đánh ra, uy lực đều kinh người. thậm chí còn là có chút áp đảo. dù sao cấp bậc của hắn ta vẫn là lớn hơn kẻ địch một cấp nhỏ. gia kiệt tụ khí vào tay, chớp nhanh mà xuất ra một kích. đối thủ ngay lập tức xoay người tránh né nhưng không quên đáp lại bằng một thương. hắn liền đưa kích đánh chặn, thuận thế mà đâm trả một đòn. thấy thế, triệu mai liền lệnh người sang một bên để tránh. lấy chân làm trụ, một thương ngang. uy lực mạnh mẽ vô song, nào ngờ lại bị đối phương một kích đỡ lấy. thanh âm vang lên khó mà xem thường cho được. Không tệ, ta nghiêm túc rồi đây. Triệu Mai nhẹ cười, hài lòng không thôi. Ta cũng vậy, cẩn thận đấy. Gia Kiệt đáp lời, nét mặt thì tràn đầy khoe trí. Nói rồi, Triệu Mai ngay lập tức thi triển bí kỹ, bất khuất trí ngạo. sức mạnh lẫn khí tức đều tăng lên ở mức đáng kinh ngạc. Mỗi đòn đánh ra giờ đây, uy lực đều tăng mạnh. Nhưng muốn áp đảo hoàn toàn kẻ địch, cũng không phải là việc dễ dàng gì. Kỹ năng gia tăng sức mạnh, ngươi có, tưởng ta không có sao? Gia Kiệt nhìn về một màn này, tâm tình vẫn là có chút ngạc nhiên. Gia Kiệt hiện tại, khí tức nhiên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết một thân ba khí, uy thế ngời ngời, so với đối phương mà nói, không chút thua kém. Kích trong tay cũng vì thế vi lực liền ra tăng gấp bội. Hai người bọn họ càng đánh thì càng hăng, môi đòn giao nhau, dư chấn đều văng xa. Khí tức mỗi bên lúc này đều là dọa người không thôi. Tốc độ ra đòn, nhanh đến mức người thường khó mà theo kịp. Tất nhiên là trận chiến của hai người bọn họ thu hút không ít các học viên khác quan sát. Một màn trước mặt, không những kinh diễm mà còn là cực kỳ hoành tráng, khiến cho ai nấy cũng đều trố mắt mà nhìn. Đó là ai vậy? Lại có thể đánh nhau ngang hàng với thiên tiêu hạ một ở thế hệ chúng ta? Một học viên của học viện Ngự Quy bất chợt lên tiếng, Hoài nghi lộ rõ: Ngươi không biết cái tên đó à? Hắn là kẻ đã từng gây rối ở học viện chúng ta một tháng trước, bị các vị Thiên Tiêu chừng trị một lần rồi, không biết hôm nay sao lại đánh nhau nữa? Có lẽ là tên đó lại kiếm chuyện, nên mới bị đánh tiếp ấy mà. Một người khác đáp lời, nhưng ánh mắt thì không quên chăm chú dõi theo. Còn có tên đánh ngang hàng với Gia Kiệt nữa à? Thú vị đấy, Chí Toản, Thiên Tiêu hạng hai ở thế hệ này của học viện Ngự Quy, thực lực là chiến giả cấp 4 sơ cấp, không chút thua kém nếu so với Gia Kiệt. Nhưng đang tiếc lại bị thiên phú đặc thù của đối phương khắc chế, chỉ đánh xếp sau. Dáng người khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều là cơ bắp hơi nhiều. Toàn thân luôn phát ra khí tức mãnh liệt, áp bức người nhìn. Ánh mắt thì tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tâm tình lúc nào cũng hiếu chiến. Điển hình của loại người, thích làm việc theo cảm tính. Một bên khác, học viện Long Cơ, Văn Thành và những người khác đang quan sát trận chiến của hai người bọn họ. Không ngờ cái tên đó chỉ mới vừa trở về, lại có thể gây ra một màn náo động đến như thế. Triệu Hải cái tên đó, yên phận một chút thì chết à? Lần nào cũng vậy, đều gây ra phiền phức không đáng có. Thị thu cắt tiếng giọng điệu phản nản không ít. Không sao, cứ để hắn ta làm đi. Thu hút càng nhiều thù hận thì càng tốt. Đến lúc đó, chúng ta mới dễ hành động. Văn Thành một bên, Điểm Đạm mà nói, đó là cái tên Triệu Hải mà các ngươi nói sao? Thực lực, xem ra là không tệ. Thoạt nhiên có một bóng hình xuất hiện sau lưng Văn Thành, mang hơi hướng khí tức của sự nguy hiểm. Thế nào, có muốn đánh thử với một trận hay không? Ai chứ tên đó, ngươi coi chừng chịu thiệt trong tay hắn ta đấy. Văn Thành hướng đối phương mà nói, trên quệ môi bất giác lại nở ra nụ cười da ta. Ta lại còn chịu thiệt trong tay người khác nữa sao? Ngươi đây là xem thường ai thế? Đối phương xuất hiện, toàn thân trên dưới đều là một màu bằng tuyết, nhưng khí tức phát ra lại mạnh mẽ không thôi, uy nghiêm hơn người. Tư thế còn là có chút cao ngạo nhưng không kém phần cường đại. Chương 299, bản thân bị tính kế chương 299, bản thân bị tính kế Triệu Hải đối chiến với Gia Kiệt, vẫn là cái cảm giác cũ ấy. Khí của bản thân lại tiêu hao không ngừng. Cùng với việc thi triển bất cốt chi ngạo, chẳng mấy chốc hắn ta đã có dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Thở thở từng nhịp nặng nề, thương trong tay cũng không còn nhanh như lúc đầu. Nhưng ánh mắt ấy vẫn là điểm đạm như thường chỉ là hiện tại thời gian không cho phép hắn ta kéo dài, đánh đánh nhanh rút còn vậy. Thiên phú đặc thù của ngươi cũng không tệ nhỉ? Chỉ là không biết đó là thứ gì mà thôi. Triệu Hoài mở lời thăm dò, cố ý làm phân tâm đối phương. Ngươi yên tâm đi, ta không nói cho ngươi biết đâu mà lo. Gia tuyệt bình tĩnh mà đáp, nhưng lại cường công đánh đến, dần dần ép lui đối thủ. Vậy sao? Chắc là một loại thiên phú rách nát nào đó, nên mới không dám nói ra. Ta hiểu mà. Triệu Hoài nhẹ cười, nhưng lại không kém phần khiêu khích. Ta thực sự muốn xem xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. lợi vừa dứt, Gia Kiệt liền rồn mà đánh đến thiên phú đặc thù của gia kiệt tán khí như tên gọi của nó cho phép người sở hữu làm tiêu hao đi phần nào khí của đối thủ đơn mục tiêu thì càng là phát huy năng lực đến mức tối đa đa mục tiêu năng lực sẽ bị hạn chế đi phần nào càng đánh thì càng tiêu hao không ngừng suy kiệt không thôi dưới sự tấn công như vũ bão của kẻ địch triệu hồi giờ đây khốn đốn vô cùng còn tiếp tục kéo dài bản thân thua thảm trong tay đối phương cũng không phải là không thể đã đến lúc vùng dậy phản kháng rồi chỉ thấy hắn ta tụ khí vào thường rồi lực vào tay lập tức thi triển long kỹ long não liên hoàn kích mạnh mẽ đáp trả từng thương đánh ra, uy năng tăng mạnh mới có thể tạm thời lấy lại lợi thế tiếp tục đối chiến. Gia Kiệt thấy vậy cũng không chịu kém cạnh, ngay lập tức phát huy thiên phú đặc thù của mình đến mức tối đa, ý định tiêu hao đến chết đối thủ, không đánh cũng thắng. Nhưng đối phương lại càng đánh thì càng hăng, sự tình còn là có chút nằm ngoài dự liệu, còn tiếp tục như vậy thì thực sự là không ổn. Gia Kiệt liền phát động khí tức, nội khí ngoại xuất, cường công đáp trả. Nội khí ngoại xuất là năng lực mà chiến giả cấp 4 có thể đạt được, chính là đem khí trong cơ thể trực tiếp phóng thích ra ngoài. Nhưng đang tiếp. Triệu Hoài giờ đây đã đánh ra thương thứ 21, uy lực mạnh mẽ vô song. Tốc chiến tốc thắng, nào đâu có cho kẻ địch có cơ hội phản công. Hắn ta càng đánh, gia đòn càng nhiều, sức mạnh càng là khủng bố. Trong giây lát, gia kiệt gần như choáng ngập trước tốc độ gia đòn của đối phương. Không chỉ ung bạo, mà còn là chuẩn sát vô cùng. Chỉ cần lơ là một giây thôi, bản thân vì thời đều có thể thua dưới thương của đối thủ. Ngay lập tức, hắn ta nghiêm túc đối chiến, cầm chặt tường thiên tam kích trong tay, vận khí đáp trả. Mỗi đòn đánh ra, uy lực không ngừng gia tăng. Thương kích liên tục giao nhau, âm thanh dữ dội không thôi. Khu vực xung quanh đã bị bọn họ tàn phá hơn nữa. Triệu Hoài hiện tại đã đánh ra được thương thứ 30, sức mạnh kinh thiên nhưng như thế là vẫn chưa đủ để hạ gục kẻ địch. Đổi lại là hắn ta gần như đã đến cực hạn, khí trong người cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Thương cuối đây, đỡ được thì ngươi thắng. Triệu Hoài hết lớn, thiện ý nhắc nhở. Tới đây, Gia Kiệt đáp lời, khí thế phải nói là dâng trào. Cầm chắc thương trong tay, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạ thường. Tập trung tất cả khí còn lại vào thương, lấy chân làm trụ, rồi lực xuất ra một đòn cuối cùng, thành hay bại đều phải xem hết vào đòn này. thế thế. Gia Kiệt liền bận khí vào kích, dáng vẻ mười phần nghiêm túc, thực lực đối chiến, bản thân mà thua, không chỉ chính mình mất mặt, mà còn là thể diện của học viện ngự uy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nhất quyết không lùi. Kim thương đâm tới, tam kích đánh đến, một màn va chạm được diễn ra, thanh âm vang dữ dội, chấn kinh người xem. Khí tức hai bên không ngừng tranh đấu kịch liệt, dư chấn lan xa, khiến cho ai ai ở đó cũng đều được phen kinh ngạc. Sau âm thanh vang trời đó, là hai con người tản tạ đứng nhìn nhau đắm đuối. Người nào người nấy thương tổn xem là không ít, máu tươi cứ thế mà nhiễu dọa xuống đến đất sát mặt cả hai kém đi thấy rõ. Mẹ kiếp, có cần nhất thiết phải làm đến như vậy không? Ngươi nhường ta thắng thì chết à? Triệu Hải thèm thào mà nói, nhưng không quên nói lời bất cận. Ta cho dù có chết, ngươi cũng đừng hòng mà thắng, gia kiệt khẳng khái mà đáp, ánh mắt kiên định không thôi. Chơi vui quá nhỉ? Lời nói vừa dứt, theo đó là một bóng hình quen thuộc xuất hiện sau lưng Triệu Hải, thầy mạnh. Tất nhiên là những chuyện như thế này, làm sao mà thiếu thầy ấy cho được? Học viện các ngươi ba lần bốn lượt gây sự với học viện của ta, đây là có ý gì đây? Bất chợt, Phúc Trọng cũng xuất hiện sau lưng Gia Kiệt, lời chất vấn hai người trẻ đánh nhau đủ rồi, giờ chính là lúc để người lớn ra tay giải quyết vấn đề. Có gì đâu mà các vậy tôi nhỏ nó giao lưu với nhau, trao dồi kinh nghiệm. Điều này là tốt, chứ sao lại hầm hực khó chịu thế kia? Thầy mạnh cất tiếng, vẻ mặt thì thản nhiên như thường. Vậy à? Cũng phải thôi, ai bảo học viện các ngươi yếu kém quá làm gì? hạng 10 đầu bảng, lại chỉ có thể chiếm được 3 vị trí. Cần tìm người của chúng ta giao lưu học hỏi, việc này cũng là điều tất nhiên. Phúc Trọng cũng chẳng hề kém cạnh, ra sức mà nỉm ai. hạng 10 đầu bảng ấy chỉ cần học viên của ta thích, liền chiếm lấy vị trí tốt đầu. "Thứ đó, có gì mà tự hào, nói rồi, thầy Mạnh liền đặt tay lên vai Triệu Hoài. Hắn ta đang trọng thương nặng áp cũng phải lôi đầu dậy cho bằng được. "Ôi, thầy đi hơi bị xa rồi đấy, chuyện này em gánh không nổi đâu." Triệu Hoài nói nhỏ với đối phương, ý định định cất tử. "Thằng nhóc nhà em cũng mau quên thật đấy, chuyện này là do ai mà ra vậy? Muốn trốn à? Không có dễ như vậy đâu, dáng mà gánh lấy vinh quang của học viện đi." Thầy Mạnh nhẹ cười, nghiêm nợ mà nói. "Hoa, có phải là thầy thông đồng với tên thanh đạt đó không hả?" Triệu Hoài hiện tại mơ hồ cảm thấy có gì đó rất là bất bình thường ở đây có nhiều chuyện, em không nên biết thì hơn. Ha ha ha, đổi lại là thầy mạnh hiền từ mà đáp, càng là làm rõ nghi vấn trong lòng. Thú thực, thì ra là vậy. Đây rõ ràng là chơi em mà, thầy làm như thế không hổ thẹn với lương tâm sao? Nghe được tới đây, Triệu Hoài đã rõ sự tình. Bản thân vậy mà lại bị người khác tính kế, tâm tình bức xúc không ít. Em nói gì thế? Vì học viện mà ra sức, đó là ước muốn của bao người đấy. Người khác có muốn cũng không được nữa là, còn em thì được ưu tiên hàng đầu. Như vậy, còn đòi gì nữa? Thầy mạnh tận tình quên nhủ, nói lời ngon ngọt. Ưu tiên cái gì? Rõ ràng là làm ma chết thầy cho người khác. Thời em thân cô thế tôi, nên muốn ăn hiếp chứ gì, Triệu Hải mạnh miệng mà đáp, không chịu lùi bước. Thật ra, thầy cũng không muốn làm khó em đâu, nhưng đây lại là ý chỉ của người đó. Chuyện này, em muốn tránh đi chăng nữa, cũng tránh không được đâu, thầy mạnh khẳng khái mà nói, không chút dấu dếm. Lại là người đó, nghe được lời ấy, Triệu Hải bất giác mà nhíu mày. Xem ra sự tình lần này, phó thác không được rồi. Chương 300, giao kèo được thành lập chương 300, giao kèo được thành lập Triệu Hải đánh tới đánh lui, đánh xuôi đánh ngược. Kết quả là bản thân lại rơi vào cái bẫy của người khác muốn phản kháng nhưng lực bất đồng tâm, không còn cách nào khác đành chấp nhận hiện thực, trở thành con cờ thế mạng cho người đó. hay lắm, ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi, ngày sau tân báo, Triệu Hoài hiện tại cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, bất hận trong lòng. đối diện là thái độ kiêu căng của học viện Long Cơ, người của học viện Ngự Quy làm sao mà chịu cho đấu? phải nhân cơ hội này dạy dỗ cho bọn họ một bài học, đòi lại thể diện đã mất trước đây mới được. Thử, hai thầy cho các ngươi nói giảm đủ chưa? tốt một đồ bảng, nào đâu tới lượt hạng người này đã được? Phúc Trọng cười lạnh một tiếng, lời miệng ai? Triệu Hoài, đáp lời đi em. Thầy mạnh đưa ánh mắt nhìn về đối phương, ra hiệu cho hắn ta tự mình đứng phó. Nói gì giờ? Thầy có cần nhất thiết phải làm đến mức độ như này hay không? Chết người đấy, đổi lại là triệu hoài một mặt ngơ ngác, đôi phần hoang mang. Em không nói thì để thầy, chuẩn bị đánh nhau đi là vừa. Thầy mạnh nhẹ cười, ấm áp như là cơn nắng mùa xuân vậy, chấn động lòng người, nhân tính mất dần. Thăng học cho của ta nói, hạn một này nó lấy chắc rồi. Các ngươi cứ chờ đó mà coi, một mình nó, chấp cả cái học viện của các ngươi. Thầy mạnh hùng hồn mà nói, khí thế ngời ngời. Vậy, thầy đi hơi bị xa rồi đấy chết người như chơi. Một thằng đã đánh không lại rồi, giờ cả cái học viện nó lửa thứ gì mà chịu cho nổi? Nghe được lời ấy, triệu hoài hai mắt mở to, kinh ngạc không thôi. Em sợ gì chứ? Cứ lên đi, có thầy ở phía sau hỗ trợ, yên tâm. Nói rồi, thầy mạnh nhân lúc đối phương không chú ý, liền đẩy mạnh hắn ta lên phía trước. Đó, thấy gì chưa? Học trò của ta, nó phấn khích đến độ không kiểm chế được bản thân mình rồi đấy. Hạ một đầu bằng này, không nó thì là ai? Thầy mạnh tiết lời, rõ ràng mà nói như thế đây là một lời tuyên chính vậy. Nói miệng thì ai chẳng làm được. Đến lúc đó có đạt được hay không, mới là điều khó nói. Phúc Trọng đáp lời, vẻ mặt còn là có chút hờ hững. Nếu chúng ta lấy được hạng một thì sao? Ông mất gì? Triệu Hải cũng không chịu thua kém, mạnh miệng mà nói. Dù gì cũng chết, đành kiếm cho bản thân một chút lợi tức vậy. Mười viên cực phẩm đã cảm chi, thế nào? Như vậy có đủ chưa? Phúc Trọng trầm giọng mà đáp, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Mười viên, còn không đủ ta nhét kẻ răng nữa là. Đã chơi thì chơi lớn một chút, một trăm viên, thế nào? Triệu Hải hét giá tận trời, miệng cười nhâm hiểm. 100 viên. Thừa, nếu như ngươi không đạt được thì sao? Nghe được lời đó, Phúc Trọng không khỏi nhíu mày. Nếu như chúng ta không đạt được hạng 1 thì 100 viên cực phẩm đá cảm chi đó, thì thời mạnh của ta sẽ chung ngược lại cho ông. Thế nào, có dám hay không? Triệu Hoài giờ đây, quyết sát phạt tới cùng. Bản thân chịu khổ thì đừng hòng ai được yên ổn. Ngươi, cái thằng nhóc này, em muốn ta tán gia bại sản à? Một viên cực phẩm là 10 viên cao cấp đấy, tiền đâu mà chúng cho đủ? Nhìn về một màn này, thời mạnh liền trở nên hoảng hốt tột độ. Vì học viện mà ra sức, đều là việc nên làm cả. Là thầy trò với nhau, phước thì mạnh ai nấy hưởng nhưng họa thì phải chia đều. Thầy muốn gài bẫy một mình em à? Không có chuyện ngon ăn thế đâu bất quá thì ôm nhau chết chung là cùng triệu hoài nhẹ cười mười phần dâm tả. cái thằng mắc này em cũng thâm độc quá rồi đó thầy mạnh tức lắm nhưng lại chẳng thể làm gì ai bảo bản thân là người ra tay trước quá khen quá khen triệu hoài lúc này tâm tình còn là hài lòng không ít hai người các ngươi nói sàm đủ chưa lời nói đó có tính hay không mắc công đến lúc thua các ngươi lại không muốn nhận phúc trọng lên tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện của thầy cho bọn họ kéo ngon thế này làm sao mà bỏ qua cho được một người mà muốn đối đầu với cả một học viện khác gì người si nói mộng tính chứ sao không chỉ là trăm viên cực phẩm, chẳng bỏ bèn gì cả. Ngàn viên, thời ta còn lo được nữa mà, Triệu Hải mạnh mẽ đáp lời, ngạo mạn mà nhìn đời. Vừa vừa phải phải thôi ông thần, tôi bị lỗ rồi đó. Thua một cái là bán mình trả người ta đấy, càng nghe hắn ta nói, thời mạnh càng là hoang mang trong lòng. Chậc, thầy cứ đứng qua một bên đi, chuyện này để em lo cho, sao mà cứ xía vào thế. Bình nghèo, Triệu Hải nhìn về đối phương, ánh mắt còn là có chút khinh thường. Cái thằng nhóc này, đáng hận, thời mạnh nghiến răng nghiến lợi, tức giận phun môi. 100 viên cử phẩm đã cầm chi, xem xem hạng nhất thuộc về bên nào thế nào, triệu hoài bước tới, mặt đối mặt với đối phương, chia bàn tay ra, khí thế dâng tràn. Thành dao, phúc trọng đưa tay bắt lấy, không chút e ngại. thế là, một dao kẹo được lập nên. không chỉ đại diện cho thiên tài thế hệ này mà còn là sự chi phối phía sau của mỗi học viện. đây chính là tranh đấu ngầm giữa bọn họ, những người thực sự nắm giữ quyền lực. sau khi trải qua một màn khẩu chiến đầy kịch liệt, triệu hoài giờ đây, than ngắn thở dài từng hơi, chỉ mới vừa trở về, không ngờ phiền phức lại tự mình tìm đến cửa. xem ra muốn ăn nhàn mà sống, là chuyện không thể nào rồi. triệu hoài, anh làm sao thế? Đừng có nói là, anh lo lắng chuyện ban này đấy. Không phải vừa rồi, anh mạnh miệng lắm sao, Diệp Đinh cái bên, ôm chặt hồ ly nhỏ mà nói lời hỏi han. Hạt dự, ta còn có chính cần việc phải làm, hơi sức đâu mà lo ba cái việc đó. Được thì lấy, mất thì thôi. Cũng đâu phải ta trung cực đâu mà sợ, triệu hài bình thản mà đáp, sau đó lại đưa mắt nhìn về hồ ly nhỏ, tâm tình không khỏi nặng trĩu. Dù sao mỗi ngày đều phải truyền khí tám tiếng như thế này, éo dài cũng không phải là cách hay. Phải tìm cách, khắc phục nó mới được. Đang lúc hắn ta ngâm suy tư xem xem làm sao mới phải thì không biết từ đâu xuất hiện một cái ôm thật chặt, tưởng là gai sinh, nhìn đi thì ra là cảnh hòa, trong lòng còn là có chút hụt hẫng. ông bà, ta nhớ người chết mất, cảnh hòa hào hứng mà nói, tâm tình kích động không thôi. người, người buông ta ra coi, người ta thấy, người ta dị nghị ta chết bây giờ, triệu mai hét lớn, khuôn mặt chê mai lộ rõ. cái tên khốn kiếp kia, người sao lại ôm chặt anh ấy đến thế? mau buông tay ra coi. Diệp Ninh một bên thấy vậy, sắc mặt liền trở nên âm u hơn bao giờ hết. xin lỗi, là do ta phân tích quá. kỳ hỉ, nói rồi. Cảnh Hoa liền lập tức buông tay. Người sao lại ở đây? Đáng lý ra là viện nghiên cứu không tham gia vào những hoạt động như này mới phải." Nhìn về đối phương, Triệu Hoài nghi hoặc không ít. "Còn không phải là vì người sao?" Cảnh Hòa đáp lời, khóe miệng bất giác mà nở ra nụ cười thiện ý vì ta. "Chuyện gì đây?" Nghe được lời đó, Triệu Hoài đôi phần hoa mang. Viên tăng cường sinh được đấy, Cảnh Hòa nói tiếp, thuận thế mà kể lại chuyện xưa. Chương 301, lý do Cảnh Hòa xuất hiện chương 301, lý do Cảnh Hòa xuất hiện trở lại khoảng thời gian trước, sau khi nghe lời xối của Triệu Hải, Cảnh Hoa liền bất chấp tất cả. Quyết trôn đổ nhà cho người ta cho bằng được. Đúng là con ngoan trò giỏi, nuôi tốn cơm tốn cả mà. Dựa vào thân phận của mình, hắn ta dễ dàng thâm nhập vào trong phòng của viện trưởng viện nghiên cứu. Tận tình mà quan sát lấy xung quanh, xem xem thứ cần tìm nó nằm nơi nào. Nhìn quanh một lượt, đáng tiếc lại chẳng thấy đâu. Viên tăng cường sinh lực, không biết là ông nội để ở đâu ta. Cảnh hòa giờ đây ánh mắt không khỏi lão liên. Con làm gì thế? Thoạt nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên hai, dọa cho hắn ta được phen sợ hãi. Đưa mắt nhìn tới, chính là cảnh hòa, ông nội của hắn. Phen này, cô đi chân lạnh toát. Lần đầu bơ ngỡ. Lần sau rút kinh nghiệm hơn là được. Chỉ là không biết, Cảnh Hòa còn có lần sau hay không mà thôi. Là, là, là ông à? Ông, ông, ông sao lại? Ở đây, Cảnh Hòa đáp lời, giọng điệu thì run dậy không thôi. Đây là phòng của ta, ta tại sao lại không thể ở đây? Ngược lại là con, sao lại ở đây? Cảnh hào nhìn về thằng cháu của mình, bất giác mà thở dài một hơi. Con, con, à, ừm, là con nhớ người, nên mới đến đây thăm người. Đối diện với câu hỏi đó, Cảnh Hòa vẫn là có chút lung túng. Vậy sao? thế tại sao con lại đụng vào đồ của ta? con phải biết, đây đều là những tài liệu quan trọng, không được sự cho phép của ta thì không thể chạm vào mà. lời này nói ra, sắc mặt của cảnh hào liền trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. con, con cảnh hòa cứ như là bị nẹn ở cổ, không sao nói rõ thành lời. vụ mất trộm trước đây, có liên quan đến con hay không? cảnh hào nói tiếp, sắc mặt thăng trầm không ít. mất trộm, cái đó con không có biết. cảnh hòa khẳng khái mà nói, nhưng dáng vẻ thì đáng nghi vô cùng. vậy con đến đây để làm gì? nghe được lời này, cảnh hào thở dài một hơi. con, con đến để đến để đối diện với sự chất vấn của ông nội, cảnh hòa cũng chỉ có thể đáp đúng mà trả lời. Nói, ngay lập tức, cảnh hào liền phát động khí tức, mười phần của bố. Con đến đây để lấy viên tăng cường sinh lực, nhìn về một màn này, cảnh hòa liền trực tiếp bị dọa cho sợ. Bất giác mà nói rõ mục đích của mình. Từ đó, con lấy nó để làm gì? Cảnh hào giờ đây, khí tức càng là đáng sợ. Con, con muốn dựa vào nó, hỗ trợ cho việc tu hành của bản thân. Cảnh hòa đáp lời, tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Không lo tu hành cho đàng hoàng với người ta, lại muốn dựa vào ngoại vật mà tiến lên. Đây là điều mà ta đã dạy con sao? Cảnh hòa, Cảnh hào nghiêm giọng, uy áp càng là gia tăng gấp bội. Ngoại vật thì sao chứ? Không có thực lực mới là đáng ngại nhất. cả đời cũng chỉ có thể nút sau cái bóng của người khác, trở thành kẻ chẳng ai để mắt tới. người có từng trải qua cái cảm giác tồn tại như là không khí chưa? chỉ vì không có tiên phú nên không một ai quan tâm tới. bị bắt nạt tức hiếp cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. cuộc sống như vậy con chịu đủ rồi. cho dù có trả giá như thế nào đi chăng nữa, con nhất định cũng phải thay đổi. Cảnh hòa nghiến răng mà nói, vẻ bất cam đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Hắn đây là đem tâm tình kiềm nén bấy lâu của bản thân, một lần bộc phát hết ra ngoài. Vậy sao, bầu không khí giờ đây đột ngạt đến mức khó thở? Đúng vậy, Cảnh Hoa khẳng khái mà nói, kiên quyết đến cùng. Bầu không khí giờ đây yên lặng đến mức đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn cả là sự căng thẳng mà nó mang lại, trầm lắng cũng tính là không ít. Cảnh Hào uy nghiêm vẫn còn đó, mang đến cảm giác gáp bức người khác khó mà diễn tả thành lời. Nhưng Cảnh Hoa cũng chẳng chịu kém cạnh, một thân khí thế ngời ngời. Đây được coi là một màn đọ sức giữa hai ông cháu bọn họ. hèm cầm lấy đi. Nhưng với một điều kiện, Cảnh Hào tiếng trước. Hòa hoãn tình hình, từ trong người lấy ra một viên tăng cường sinh lực mà chỉ ra trước mặt đối phương. Điều kiện gì, thưa ông? Cảnh Hòa hiện tại, vui mừng nhưng không kém phần lo âu. Trong cuộc thi tiếp theo của viện chiến đấu, cuộc thi săn giết yêu ma, con phải đạt được thám nhất. Cảnh Hào nói tiếp, nét mặt vẫn là điểm đạm như cũ. Cuộc thi đó không chỉ có một học viện chúng ta mà còn là nơi nhân tài hội tụ giữa các học viện. Muốn đạt thám nhất là việc vô cùng khó khăn. Điều này lời này nói ra, sát mặt Cảnh Hòa còn là có chút khó coi. Sao, con không tự tin với chính mình nữa à? Cơ hội chỉ có một, có nắm lấy hay không? tất cả đều phụ thuộc vào con cả đấy, Cảnh Hào nhíu mày, trầm giọng mà nói, "Được, cho dù bất cứ giá nào, con cũng nhất định sẽ đạt hạng nhất cho ông xem." Cảnh Hòa mạnh miệng mà đáp, ánh mắt kiên định không thôi. Trở lại với hiện tại, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Triệu Hoài đã hiểu rõ đôi phần, khóe miệng bất giác mà nở ra nụ cười nhâm hiểm. Người mà bản thân cần tìm, chẳng phải đã xuất hiện rồi sao? Nhân cơ hội này, lừa đối phương thêm một bố nữa vậy. Dù sao một hai hai lần cũng là lừa, lừa nhiều một chút cho lương tâm bất ấy này mới được. Vậy bây giờ, ngươi tính làm sao?" Triệu Hoài cắt tiếng, giả vờ mà con thơm ta cũng không biết nữa, tới đâu thì hay tới đó vậy, cảnh hòa ủ rũ mà đáp, chán trường lộ rõ. Thế, ngươi hạng bao nhiêu rồi?" Triệu Hải hỏi tiếp, thăm dò đối phương. "Ta đánh ngày đánh đêm, đánh từ sáng tới chiều, ngày quên ngủ, tối quên ăn, không dám lơ là, không chút nghỉ ngơi mà thứ hạng chỉ có 33 mà thôi." Cảnh Hòa đáp lời, đôi phần bất lực. "Chỉ 33 tôi sao? Xem ra là còn kém rất nhiều. Đầu tư vào nó, có ổn không đây?" Triệu Hải lẩm bẩm trong miệng, rơi vào suy tư. "Ông đồ ạ, người cứu ta với, ta khổ quá rồi, một khi mà thất bại, có nước buốc CT mà ăn." Ta không muốn, không muốn đâu, Cảnh Hòa ôm lấy cánh tay đối phương, dùng rằng mà nói. Cái thằng này cứ thích làm cho người ta dị nghị thế nhở. Vung tay ra, ôm ôm áp ấp cái gì. Để đó từ từ ta tính, Triệu hải thờ ơ mà nói, một mặt ghét bỏ lộ rõ. Không. Người phải giúp ta, không thì ta ăn vạ ở đây đó. Ta đường cùng bí lối rồi, người mà không giúp ta là ta chết thật đấy. Cảnh Hòa biểu diễn một màn khóc lóc tỉ tê, trông thảm thương vô cùng. Đây là thành quả chơi chung với Triệu hải mà có, liêm sỉ không còn một miếng nào cả hai người đàn ông giữa đường giữa xám mà lôi lôi kéo kéo nhau thì còn gì là thể thống nữa. Ngươi mau buông tay anh ấy ra, chỉ có ta mới được phép ôm như thế thôi. triệu hoài ôm em đi, nói rồi. diệp ninh cũng chung vui, bất chấp tất cả mà lao vào vòng tay của đối phương. ủa, cô chết như vậy còn chưa đủ phiền nữa à? còn người nữa, mau buông tay ta ra coi. triệu hoài bất lực mà hét lớn, thống khổ vô cùng. ba người bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau, không chịu tách rời. không phải, phải nói là ba người một yêu, tình thương mến thương với nhau, không sao cách rời. chỉ khổ cho triệu hoài bị ép chặt như là đòn bánh tét vậy đó. Chương 302, Phích lịch hỏa pháo phiên bản cải tiến chương 302, Phích lịch hỏa pháo phiên bản cải tiến sáng hôm sau, Triệu Hải tay ôm hồ ly nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Bên cạnh là Cảnh Hòa, một mặt háo hức chờ mong. Xem ra sự tình lần này, không muốn giúp đỡ là không được mà. Ông đà, chúng ta phải làm gì giờ?" Cảnh Hòa mở lời, vẻ mặt còn là phấn khích không thôi. "Vậy ngươi nói ta nghe thử xem, chúng ta làm như thế nào mới phải đây?" Triệu Hải đưa ánh mắt nhìn về đối phương, trầm giọng mà đáp. "À, ừ. đánh, gặp gì dưới đó" không bỏ sót con nào, cảnh hòa ngập ngừng mà nói, vẫn là cái dáng vẻ thiếu tự tin đó. đánh điều đó thì chừng nào mới leo lên tốt một, chắc mùa quýt năm sau quá. cầm lấy đi, thứ đồ chơi mới đó, đủ lệ ngươi đạt được hạng nhất mà không vất vả gì. triệu hải từ trong người lấy ra vài viên phích lịch hỏa pháo mà đưa cho đối phương. đây là thứ gì thế? nhìn về vật trong tay, cảnh hòa một mặt ngơ ngác lộ rõ. phích lịch hỏa pháo phiên bản nâng cấp trong giai đoạn thử nghiệm, có thể gây ra sát thương cực mạnh trong vòng bán kính 5 m, uy năng là không thể xem thường. ngươi chỉ cần ném thứ này, rồi thu hoạch thành quả là được. triệu hải đáp ý mà nói không tự chủ mà vớt ve lấy hồ ly nhỏ trong tay. "Hoa, wow, đây là tận gì mà, chúng ta làm như thế có ác quá không vậy?" Nghe được lời đó, Cảnh Hòa bất giác mà nhíu mày. "Ngươi nói như vậy, không sợ người ta đánh cho hả? "Đi mà nói với bọn họ ấy, nói với ta làm gì? Ta cũng chỉ là quân cờ của người khác thôi, làm cái gì có lựa chọn?" Triệu Hải thờ ơ mà đáp, giọng điệu thì đôi phần chê trách. Hát Dật, thôi được rồi, để ta thử uy năng của nó cho ngươi coi." Nói rồi, Triệu Hải cầm lấy một viên phích lịch hỏa pháo mà ném mạnh vào giữa chiến trường, theo đó là một tiếng nổ rền trời vang lên. "Là thằng chó nào làm thế?" muốn giết người mình à? để ta bắt được, ta nhất định sẽ phanh thây sẽ thịt ngươi. đổi lại, là từng chàng mắng chửi không ngừng. cú may là cả hai trốn nhanh, không thì mềm mình thế này. ông đà, hình như cách này không được ổn cho lắm thì phải. nhìn bê một màn trước mắt, cảnh hòa trong lòng không khỏi hoang mang. lôi thôi. bất quá thì chúng ta làm lại. triệu hải bình thản mà đáp, không chút bận tâm. lại thử nữa à? nghe được lời này, sắc mặt cảnh hòa mơ hồ lộ ra vài tia sợ hãi. cứ làm đi, có ta ở đây mà sợ cái gì? triệu hải khẳng khái mà nói, mười phần tự tin. có người ở đây, ta mới sợ đấy. Cảnh Hòa chê môi, chê bai lộ rõ. Thế là dưới sự xối dục không ngừng của Triệu Hoài, Cảnh Hòa cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Cho dù đó có là con đường tà đạo đi chăng nữa, hắn ta cũng bất chấp tất cả mà tiến lên. Bởi vì đây là cơ hội chỉ có một, không thể bỏ lỡ. Mắt thấy, chính là cảnh tượng Cảnh Hòa cuốn bom ngang mình. tay cầm phích lịch hòa pháo, người thì quân quanh, trông độ phải tới trăm viên. Đó là gia sản Triệu Hoài tích góp được trong những ngày qua, vì một màn này đánh bất đắc dĩ mà lấy ra. Anh em tránh ra, ta tới đây, nói rồi. Cảnh Hoa liền đem một dây phích lịch hỏa pháo mà ném mạnh vào vị trí trung tâm của chiến trường. Đây, từng trái tôi, chết chùm cả lũ đấy. Nhìn về một màn này, Triệu Hoài được phen kinh hãi. Một viên uy lực đã kinh người, đằng này lại chơi cả một dây thì khác gì đòi mạng. Theo đó là từng tiếng nổ lớn phát ra, dư âm kinh trời. Mỗi người ở đó đều được phen kinh hồn bạc địa, hoàng hốt tổ độ. Nhìn chung tình hình mà nói, quân địch chết ba quân ta chết hết. Bình thường thì không sao, Triệu Hải trở về một cái là có chuyện. Năng lực này đúng là không phải ai cũng có, đáng khen, đáng khen mắt thấy sự tình không ổn, triệu hải ngay lập tức lôi cảnh hòa mà chạy trốn. Con ở lại đây lâu, người ta lại đánh cho. Lần này xem ra là chơi ngu thật rồi. Chạy mà không nhanh, hòa sát thân chứ đùa. Khoan đã, ta còn chưa thu hoạch thành quả nữa mà. Cảnh hòa dùng rằng mà nói, chưa chịu từ bỏ. Lấy cái quái gì? Người muốn chết à? Để bọn họ biết chúng ta là thủ phạm, sẽ sát chúng ta ra như trời đấy. Nói rồi, triệu hải cưỡng chế mà kéo đối phương rời đi. Đến khi làn khói ấy tan đi, các học viên khác mới lần lượt bước ra. Ai nấy sắc mặt cũng đều khó coi. So với nó tức giận càng là phần nhiều. Theo đó là từng tiếng chửi mắng nhiết bắn lên, dền cả một vùng trời. Là kẻ nào ném bom đấy? Muốn hại người mình à? Để ta biết được là kẻ nào, nhất định sẽ lột ra hắn ta ra. Lột ra gì chứ? Phanh thây xẻ thì đi. Đáng hận mà. Chơi cái gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Không biết là cái quân nào nữa. Tại một nơi khác, triệu vài giờ đây thở không ra hơi, sắc mặt kém đi thấy rõ. Hắn ta nhìn về đối phương, miệng cười bất lực. Bốn gì muốn dùng cách thức đánh bom, rút ngắn khoảng cách. Nhưng xem ra mọi chuyện còn khó bản thân nghĩ nhiều rồi. Ngươi điên rồi hả? Một viên thích lịch hỏa pháo là đủ chết rồi, ngươi lại chơi cả dây thế kia. Đây là muốn diện người diện mình à? Triệu Hoài cất tiếng, buông lời khiển trách. Ai biết đâu, ta tưởng là càng nhiều thì càng tốt. Rút ngắn một chút thời gian, không phải trước đây chúng ta luôn làm như vậy sao? Cảnh Hoa đáp lời, bày ra dáng vẻ vô tội. Rút ngắn thời gian là tại vì lúc đó không có thời gian nên mới rút ngắn lời Triệu Hoài chưa kịp nói hết, đã bị Cảnh hóa cắt ngang. Vậy bây giờ chúng ta có thời gian à? Cảnh Hoa chỗ mắt mà nhìn đối phương, chính là nó, ánh mắt của sự ngờ vực. Cũng không có nuốt, Triệu Hoài sượng chân tại chỗ, khó nói nên lời. Dì, thế mà người cũng nói. Tường hay lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng, cảnh hòa nói lời trên ai giọng điệu còn là có chút khinh thường trong đó. gì, ngươi thích thái độ ý kiến không? Giờ sao, thích cái không, triệu hài vẫn là tiếp tục chạy cối, thể hiện cho bằng được. Đúng với câu, làm lớn làm lão. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao, cảnh hòa nhỏ giọng mà lên tiếng, vớt ức nhưng không thể nói. Xem ra phải tìm cách khác mới được, cách đánh bom này không thể dùng lại không thì chúng đánh cho chết. Hạt dự, mọi việc phiền phức rồi đây. Đi thôi, triệu hải thở dài từng tiếng, ủ rũ không thôi bước chân thoạt nhiên có chút nặng nề, chậm rãi mà đi từng bước, trầm tư mà suy nghĩ, nhưng không quên nuốt ve lấy hổ ly nhỏ trong tay. đi đâu? nhìn về một màn này, cảnh hòa không khỏi khó hiểu. đi thôi, ta đưa ngươi đi làm chuyện lớn, chuẩn bị cho một màn hoành tráng phía sau. sau này người khác mà nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ dùng một cặp mắt khác. triệu hoài nhẹ cười, nhưng không kém phần da tà. lại là chuyện xấu nữa à? cảnh hòa giờ đây mơ hồ có dự cảm chẳng lành. thế nào? cho dù như vậy ngươi có dám đi cùng ta hay không? triệu hoài đưa mắt nhìn về đối phương, thẳng thắn mà nói. đi, mặc kệ đó có là gì đi chăng nữa quyết chí không lùi, cảnh hòa khẳng khái mà đáp, thái độ làm mười phần nghiêm túc. Chương 303, bằng chứng chương 303, bằng chứng một bên khác, học viện Ngự Quy. Tại đây, bọn họ đang bàn bạc đối sách, xem xem làm sao đối phó với Triệu Hoài mới phải. Dù sao hắn ta cũng quá là ta rồi, không cẩn thận, người thiệt chính là bản thân. Thế nào rồi? Hành tung của tên đó dạo gần đây ra sao? Phúc trọng cất tiếng, sắc mặt còn là có chút trầm ngâm nhưng thấy, trước mặt hắn ta giờ đây chính là một người đồ đen. Tên họ Triệu đó, ngoài gây phiền phức ra thì không có việc gì đáng quan ngại cả. Sự tình cụ thể là như thế này đối phương đáp lời kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Vậy sao? Thế thì có chuyện vui rồi đây. Đem chuyện này nói rõ cho mọi người biết đi. Để bọn họ thay chúng ta chăm sóc tên đó thật tốt. Phúc trọng nhẹ cười, tâm tình không khỏi thích thú. Vâng, nói rồi, đối phương cũng theo đó mà biến mất. Người đó vừa đi, người khác liền bước vào. Sau cuộc so tài với triệu hoài lần trước, gia kiệt giờ đây đã bình phục đôi phần. Hiện tại hắn ta cũng chính là người giữ lấy vị trí top một của cuộc thi lần này. Thầy, có chuyện gì thế? Gia kiệt mở lời, một mặt nghi hoặc, không có chuyện gì cả thế nào, thương thế đã lành chưa? trọng phúc cất tiếng, bất giác mà nhíu mày. không còn đáng ngại nữa rồi, bây giờ đã có thể tiếp tục cuộc thi. gia kiệt khẳng khái mà nói, một thân khí thế ngời ngời. thế thì tốt. nhớ lấy, cuộc thi lần này chúng ta bằng mọi giá đều không thể thua. em là niềm tin của thầy, tốt nhất phải thắng. thua một cái là không tiền chung đâu đấy. phúc trọng trầm giọng mà nói, một mặt nghiêm túc lộ rõ. thầy yên tâm, chỉ cần tên đó không dở trò bất thiện, thì hắn nhất chắc chắn sẽ về tay em. gia kiệt mạnh miệng mà đáp, khí tức càng là mạnh mẽ bội phần. em nói như vậy thì thầy yên tâm rồi chỉ cần hạng nhất về tay chúng ta thì tất nhiên sẽ không thiếu phần thưởng cho em, Phúc Trọng nói tiếp, vẻ mặt hài lòng không thôi. Trở lại với học viện Long Cơ, tin đồn Triệu Hải đem bom ném vào đồng đội được phát tán một cách cực kỳ nhanh chóng. Người người sau khi hay tin đó, ai nấy cũng đều là muội phần căm phẫn. Thế là rất nhanh, một nhóm nhỏ đã được thành lập. Họ đứng trước lớp C, không ngừng biểu tình. Mục đích chính là muốn trừng trị cái tên khốn nạn đó, đòi về cho bản thân một cái công đạo. Cái tên Triệu Hải khốn kiếp kia lâu rồi, còn không mau cút ra đây. Ngươi có còn là con người hay không vậy, lại ra tay với đồng học Con người chứ có phải là con chó cái đâu, mà hở tí là cắn bậy bậy. Đúng đấy, bọn ta làm gì có lỗi với ngươi, mà ngươi lại lấy bom ném bọn ta. Hôm nay mà không đưa ra một lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng yên tâm. Mẹ kiếp nó, đừng ai cả ta, để ta liệu với hắn. Hôm nay, có hắn thì không có ta. Bọn họ càng chửi thì càng hăng, âm thanh cứ thế mà vang lên không ngừng. Việc này kinh động đến không ít người, trong đó có cả thời mạnh. Nhìn về đám người bọn họ, trai có gái có, ta có đi có. Ai nấy cũng đều lồng lòng, quyết trùng trị tên khốn ấy cho bằng được. Hoa, cái thằng nhóc triệu hồi đó Bên ngoài lại làm ra chuyện gì nữa rồi? Sao người ta lại tìm đến cửa để mắng bốn thế này?" thời Mạnh buông lời cảm thán, tâm tình vẫn là có chút ngao ngán. "Triệu Hải cái tên khốn nhà ngươi, có gan làm mà không có gan nhận. Gây họa xong lại trốn chui trốn lủi, không dám gặp ai. Đúng là hèn hạ mà, còn chúng heo lớn, phẫn nộ không thôi. Là ai tìm ta vậy? Mà có chuyện gì các ngươi lại tụ tập ở đây đông vui thế?" Lúc này, Triệu Hải mới từ sau lưng bọn ta mà xuất hiện, một mặt vô số tội, cùng với cảnh hòa, trên vai chính là heo rừng. "Tên khốn kiếp nhà ngươi, còn dám xuất hiện nữa à?" Ra tay với đồng học đúng là gan to bằng trời mà, quần chúng tiếp tục hét lớn, mười phần căm phẫn. gì chứ, ngươi nói cái quái gì thế? ta nghe không hiểu. Triệu Hoài nhẹ cười, vẫn là gợi đòn như cũ. ngươi còn muốn chối? sáng nay ngươi đem bom ném bọn ta, có phải như vậy không? Đối phương buông lời chất vấn, nhìn về vẻ mặt đó càng là tức điên. chuyện này đó hả? ta, ta nói là ta không biết, các ngươi có tin hay không hả? Triệu Hoài thuận thế, liền đem bọn họ treo đuổi một phen. ngươi, dám làm lại không dám nhận, hèn hạ. có đáng mặt là đàn ông hay không vậy? nếu ta là ngươi sớm đã đập đầu vào tường, chết cốt đi cho rồi, đám người bọn họ giờ đây, ra sức mà mắng mỏ. Ta có đáng mặt là đàn ông hay không? chuyện này hình như cũng không liên quan đến các ngươi thì phải. còn về chuyện ném bom gì đó, các ngươi có bằng chứng hay không mà lại nói là ta làm? nói chuyện mà không có bằng chứng, là không đáng tin đâu đấy. triệu hải vẫn là như cũ, hơi hợt mà trả lời bọn họ. dựa vào cái đức hạnh của ngươi thì cần gì phải có bằng chứng? không cần nghĩ cũng biết, chuyện này ác hẳn là do ngươi làm. thanh đạt từ trong đám người bọn họ bước ra, khẳng khái mà nói: vậy ngươi, ngươi làm gì bên đó thế? uống lộn thuốc rồi à? lại vì người ngoài mà đối phó ta? nhìn về đối phương, ánh mắt triệu hải tràn đầy khinh miệt. ta là sứ giả chính nghĩa, vì công bằng mà đến. nào đâu có quen biết cái loại người khốn nạn như ngươi. bất thấy người sang mà bắt quẳng làm họ đi, thanh đạt đáp lời, khinh bị cũng tính là không kém. hoa, hai cái đứa này trở mặt với nhau à? anh em tương tàn sao? có trò hay để xem rồi, thời mạnh liền đứng một bên, hóng hất tình hình. hay đấy, cũng ra gì phết? kẻ cướp hoàn lương à? không biết là thằng đần nhà ngươi có gì muốn nói đây, lời này nói ra. Triệu Mai đem đối phương bớt cận cũng tính là không ít. Ta thay mặt cho mỗi người ở đây đứng ra mà đòi lại một cái công đạo đã mất. Ngươi bất chấp tất cả, ra tay với đồng học. Tội trạng này, ngươi giải thích ra sao? Thanh đạt dõng dạc mà nói, khí thế nổi người Ta đã nói rồi, không bằng không chứng mà lại buộc tội ta thì không khác gì người xin nói mập cả. Nào lấy bằng chứng ra đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Triệu Mai tiếp lời, không kém phần thách thức. Các ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau lấy bằng chứng ra đây? Thanh đạt đưa mắt nhìn về đám đông, bọn họ lại lặng ngắt như tờ. Bằng chứng? Làm gì có bằng chứng? Một người trong số bọn họ đáp lời nhỏ giọng mà nói, Hoa, wow, các ngươi nói như vậy mà nghe là, vậy tại sao lại hùng hùng hổ hổ mà kéo đến đây đây thế? Thanh đạt điểm mày, một mặt khó hiểu lộ rõ. Tại nghe thiên hạ đồn, nên mới đến đây xem sao. Còn cái gọi là bằng chứng đó, ai biết gì đâu hả? Đối phương cười trừ, nhẹ dọn mà đáp. Mẹ nó, vậy các ngươi hét nửa ngay trời, cuối cùng là hét cho vui hả? Nghe được lời này, Thanh đạt không khỏi nhăn mặt. Biểu tình còn là có chút nghi ngờ nhân sinh. Nó đó, rảnh rỗi sinh nông nổi chơi vậy thôi. Chứ ta có biết gì đâu, tại thấy đây đông vui quá nên tiện thế đẽ vào chơi chút. Ai mà ngờ các ngươi chửi lộn lên thế, đối phương nói tiếp, bày ra dáng vẻ vô tội. Chương 304, khởi đầu của kế hoạch chương 304, khởi đầu của kế hoạch nói hơn nửa ngày, cái thứ cần nhất là bằng chứng thì lại không thấy đâu. Thanh đạt sau khi nghe những lời đó, tâm tình không khỏi hoa mang. Cái đám người này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Hoa, các ngươi rảnh hàng quá ha, không có việc gì làm à? Làm như này, không sợ người ta đánh sao? Thanh đạt hướng về bọn họ mà hỏi, biểu cảm là bất lực đến cùng cực. Nhưng mà vụ việc ném bom là có thật, bọn ta xem trên đấy. Ngươi thử nghĩ mà xem, có đáng hận không chứ? Đối phương đáp lời, giọng điệu bức xúc không thôi. Các ngươi không bằng không chứng, lại muốn buộc tội người khác. Có điên cũng điên vừa thôi, chưa cho người ta đi mới. Không phải một đứa mà là cả một bầy. Ta lo cho tương lai của đất nước quá. đúng là nhân tài mà, tài lanh tài lẹ thì có. Nhìn về một mặt này, thanh gạt nhẹ lắc đầu, một mặt ngao ngán lộ rõ. Không có khói thì làm sao có lửa, cái tên đó không làm gì thì sao người ta lại đồn? Và lại danh tiếng hắn ta vốn dĩ không tốt, làm ra loại chuyện như thế cũng đâu có gì là lạ. Đối phương vẫn tiếp tục chạy gối, tự cho mình là đúng. Nói như thế. Các mẹ gì người xấu cả đời đều là người xấu à? không cho người ta cơ hội hoàn lương hay gì? đó là định kiến xã hội. người đây là đang áp đặt tư tưởng của bản thân lên người khác. người chứ phải con c c đâu mà làm vậy? thanh đặt ra sức mà mắng mỏ, ý định đàn áp tâm lý của bọn họ. từ đó khiến cho đối phương nhục trí mà lui. các ngươi đây là muốn ép ta quay lại con đường cũ chứ gì? sáng nay ta dạy công bắt lấy con heo rừng này, vốn di định tạ tội với các ngươi, chuột lại lỗi lầm xưa. không ngờ tới chào đón bản thân lại là một màn này. nếu đã như thế, vậy thì triệu hoài tay cầm chặt kim thương, trầm giọng mà nói chỉ với một đòn, hắn ta trực tiếp tiến con vật xấu số này lên thiên đường. đưa mắt nhìn về bọn họ, ánh mắt ấy chứa đầy sự chết chóc, khiến cho ai nấy cũng đều bất giác mà dùng mình sợ hãi, vội bước về sau mấy bước. nếu như ta đã bị vu oan rồi, thì cũng không ngại biến nó trở thành sự thật. kẻ nào nói ta làm bị thương hắn thì bước ra đây, ta đánh cho trọng thương sắp chết luôn, khỏi cần phải đồn nữa chi cho mất công. triệu hai hiện giờ, một thân khí tức lạnh lẽo, doạ cho bọn họ, không ai dám nói tiếp lời nào. giờ sao đối phương đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về thanh đạn nhỏ giọng mà nói, giải tán hết đi ở lại một hồi nó đánh cho bọn bu bây giờ. Hát, các ngươi khi không lại chọc tức hắn ta làm gì không biết nữa, không biết hắn ta bị điên sao, chuyện gì cũng làm ra cho bằng được. Không kéo nó giết cả lũ đấy, lúc đó tha hồ mà chửi, Thanh Đạt một bên thờ ơ mà đáp, nhưng không quên đùa giỡn bọn họ. Giải tán, giải tán hết đi. Không có chuyện gì nữa rồi, ai về nhà nấy, đám đông tự mình nói nhau, theo đó là mạnh ai nấy chạy. Thế là dưới một màn âm thầm phối hợp của Triệu Hoài với Thanh Đạt, đã thành công mà đuổi đám người đối phương đi. Dù gì đi chăng nữa, những học viên ngây thơ đó làm sao mà đối phó lại hai con cáo giả này cho được chịu thiệt trong tay hai người bọn họ cũng là điều tất nhiên. hai người bọn họ ngoài mặt là đối trọi lẫn nhau, nhưng bên trong thật chất là một người hát một người họ. đem đối phương như trong chớng mà xoay, xoay đến mỏng mỏng không biết gì cả. từ đó mới thành công mà lừa gạt bọn họ trò qua chuyện, không thì đánh nhau một trận lớn, không phải là không có. hoa ông bà người làm gì thế thế? cảnh hòa chứng kiến một màn này, ngỡ ngàng không thôi. người còn biết nói nữa à? chuyện này là do ai mà ra thế? sau này chơi cái gì thì chơi, đừng có mà lấy mạng người khác ra chơi nữa đấy. triệu hải nói lời khiển trách nhưng không kém phần giáo huấn Ta biết rồi, lần sau không như vậy nữa." Cảnh Hoa đáp lời, dáng vẻ còn là có chút ăn năn. "Biết như vậy thì tốt. Đem con lợn rừng này ra phía sau làm đi đi, rồi đem nướng lên." "Biết chứ hả?" Triệu Hoài liếc nhìn đối phương một lượng, hài lòng mà nói. "Hoa, mới không gặp một chút ngươi lại ở bên ngoài gây hỏa nữa rồi, khiến cho người ta kéo đến đây đông đến thế. Không hổ danh là ngươi mà." Triệu Hoài thay ngắt bước tới gần, buông lời mỉa mai. "Ngươi còn biết nói nữa à? Không phải tại ngươi thông đồng với Thầy Mạnh hại ta, ta cần gì phải ra nông nổi này?" Triệu Hoài đáp lời, ánh mắt thủ hẳn là vẫn còn đó. "Ôi bạn tôi ơi." chuyện này đâu thể trách ta được, ta là bị ép. Thanh đạt bày ra dáng vẻ vô tội, đáng thương mà nói. Thôi chú im đi, ngươi lừa người khác được chứ không lừa được ta đâu. Ngươi cũng có một chân trong đó chứ gì. Mẹ kiếp, nhớ chia đều ra đấy. Lời này nói ra, Triệu Hoài không khỏi kinh bị. Nhưng hắn ta cũng chẳng phải là loại tốt lành gì. Thế lần này, ngươi định tính sao? Ta thấy kẹo này, khó nuốt rồi đấy. sắc mặt Thanh đạt trong dây lát liền thay đổi, một mặt thăng trầm hiếm thấy. Khó đi chăng nữa cũng phải nuốt, nào ăn được thì đừng bỏ. Quảng, Triệu Hải nhẹ cười, gian tà lộ rõ. Ngươi có kế hoạch rồi sao? Lại làm như hèn kế bẩn gì đây, nói ta nghe coi." Thanh Đạt nói tiếp, tâm tình hứng khởi không ít. "Ngươi biết không, trải qua những lần vào sinh ra tử trước đây, ta rất là tin tưởng ngươi đấy." Nào lại đây?" Ta nói nhỏ cho nghệ, nói rồi, Triệu Hải câu cổ đối phương. Chuyện lạc như thế này này, ở đời, tốt nhất là đừng nên bán đứng anh em, nếu không hậu quả nó là như vậy này." Triệu Hải nhân lúc Thanh Đạt không chú ý liền ghi đầu đối phương xuống, đánh một chân cho ra trò. Thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chút ra bầu tâm sự của bản thân. "Đấy, nó là như vậy đấy, tuy đánh đã rồi Triệu Hải mới chịu rời đi." còn không quên nổ một ngụm nước bọt thẳng vào mặt tên đó mẹ kiếp có cần ra tay nặng như vậy không hả thanh đặt đều thảo mà nói mơ hồ nhìn thấy bóng người trước mặt chẳng mấy chốc dưới bàn tay điêu luyện của triệu hoài. mùi hương thịt nướng đã thoang thoảng trong bầu không khí nơi đây hắn ta nhìn về thành quả của mình nhẹ gật đầu mà hài lòng không thôi ông đùa ta, ta thật sự là không hiểu vì sao chúng ta lại phải đi nấu ăn thế này không phải nên cực lực tiêu diệt yêu ma cải thiện thành tích mới đúng sao cảnh hòa cất tiếng khó mà hiểu rõ ý đồ của đối phương gấp gì chứ có thực mới vượt được đạo ăn no cái đã rồi làm gì thì làm Người đấy, gấp quá ngoa bổ, làm gì cũng nóng nảy, bản thân nhất định sẽ thua thiệt. Bình Tâm tình ý, từ tốn mà làm. Cho hay còn ở phía sau, đây cũng chỉ mới là mở màn mà thôi." Triệu Hải nhìn về đối phương, nhẹ giọng quy bảo. "Vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì mới có thể giành lấy hạng nhất?" Cảnh Hòa hỏi tiếp, sắc mặt đôi phần ác. "Chúng ta không bằng họ thì kéo họ xuống cho bằng với chúng ta là được. Cần gì phải vất vả, ăn chơi hưởng là đi." Triệu Hải mỉm cười, ẩn hiện trên vẻ mặt đó là sự gian xảo không thể diễu. Chương 305, bước đầu triển khai chương 305. Bước đầu triển khai Triệu Hải với mưu đồ bất chính đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Chỉ thấy hắn ta đem lợn rừng nướng đi đến khu vực hoạt động của học viện ngự Quy. Người ta đã gây chuyện rồi thì bản thân cũng phải đáp lễ, đó mới là phải đạo là người. Ông già, chúng ta thực sự là phải làm như vậy sao? Ổn không vậy, cảnh hòa cất tiếng, vẻ mặt không khỏi hoang mang. Không phải đã nói rồi sao? Cứ ăn chơi hưởng lạc đi, mọi chuyện đều có ta lo cả rồi. Triệu Hải nhẹ cười, đôi phần đắc ý cảnh tượng giờ đây, đó là Triệu Hải đang phong thảm mà nằm trên một chiếc ghế dài. Nhâm Nhi Diệu vang đỏ trong tay, thưởng thức từng trái nho căng mọng. Hắn ta xem đây không khác gì một chuyến nghỉ dưỡng cả, tận tình mà hưởng thụ. Cảnh hòa bên cạnh, cực lực mà nướng lợn rừng. Thương thơm nước mũi, từng ngụm nước bọn mà nuốt xuống. Hắn ta khó mà kiềm lòng cho được, muốn đưa tay thưởng thức một miếng, nào ngờ lại bị Triệu Hoài ra tay ngăn cản. "Ăn gì chứ, lo mà nướng đi. Miếng ăn là miếng tồi tàn đấy, chỉ mới một chút như vậy thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?" Triệu Hoài cất tiếng, nói lời gian đe. Nhưng, không phải là nói ăn chơi hưởng là sao? Sao chỉ có mình ta làm, còn người lại nằm ở đó vậy? Nhìn về một màn này, cảnh hòa nghi hoặc không thôi. Đây là sự khác biệt về lao động chân tay và lao động trí óc. Người sau này đấy, động não nhiều nào. Không thì cả đời này, cứ làm một người nướng thịt quay cũng không tệ. Triệu Hoài mỉm cười, nói lời thâm ý vậy thì bây giờ, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Nghe được lời đó, Cảnh hòa nửa hiểu nửa không. Con dây giải câu cá lớn tôi, không cần phải gấp gáp, chờ đợi mới là hạnh phúc. Giáp thêm một ít gia vị nữa đi, cho hương thơm bay đi càng xa càng tốt." Triệu Hoài đáp lời, cố làm vẻ thần bí cho bằng được. Các học viên ngự kỳ vi đang cực lực đối chiến với yêu ma, không biết từ đâu lại thoang thoảng hương thơm ngạt của mùi thịt nướng, khiến cho bọn họ nhất thời Có mà tập trung cho được. Mùi gì vậy? Thơm quá. Hình như là mùi thịt nướng thì phải. Quái lạ, ở đây còn có người nướng thịt nữa à? Tên nào mà giành thế? Trong lúc bọn họ phân tâm, liền bị yêu ma phản công. Phải khó khăn lắm, mới tiêu diệt được hết bọn chúng. Không thì phép này, lại trở thành cựu chiến binh rồi. Thế là men theo mùi hương thịt nướng mà đến, xem xem sự tình rốt cuộc là như thế nào. Mắt thấy, chính là hai người đang gặm hai cái đùi heo. Miệng ngai ngầu nghiến, trông ngon mắt vô cùng. Lớp da giòn sần sật, mỗi nhát cắn là tiếng rốt rốt lại phát ra lớp mỡ béo ngậy hòa quyện với từng sớ thịt săn chắc, thưởng thức miếng đùi heo nướng này đúng là không gì sướng bằng. thật sự là có người nướng thịt ở đây này. hai tên này là ai thế? lại có gan ở đây ăn thịt heo nướng? chán sống rồi sao? cái tên này hình như là triệu hoài thì phải. kẻ chuyên đi rắc rối đây mà. sao hắn ta lại xuất hiện tại đây? có ý gì đồ ạ? nhất định đó không phải là chuyện tốt lành gì rồi. có quỷ mới biết hắn ta định làm gì. chuyện này có nên báo cáo với các vị thiên tiêu hay không? để xem chút đã, xem hắn ta định làm gì rồi báo cáo sau cũng không muộn đám người của học viện Ngự Quy không ngừng bàn tán xôn xao, nhìn về một màn trước mặt, bọn họ nghi ngờ không thôi. Dù sao danh tiếng của Triệu Hải vẫn còn đó, đề phòng vẫn là hơn. Không thì bản thân lại phải chịu thiệt trong tay hắn ta. Các ngươi nói xấu sau lưng người khác như thế, hình như là không được tốt cho lắm thì phải. Có chuyện gì thì ra đây, ta nói rõ cho mà nghe." Triệu Hải cắn một miếng thịt lớn, nhôn nhoàm mà nói. "Ra không?" một trong số họ nhỏ tiếng mà hỏi. "Ra đi, có gì đâu mà phải sợ. Không lẽ hắn ta dám ra tay với chúng ta hay sao?" một người khác giọng giặc mà đáp, không chút bận tâm. Đám người của học viện ngự quy bước ra, ai nấy khí thế cũng đều ngổn, bị triệu hoài liếc lấy một cái, bất giác mà lùi về sau mấy bước. thấy thế, hắn ta cũng chỉ nhẹ cười mà không nói lời nào. ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích là gì? nói mau, bọn họ thẹn quá hóa giận, lớn tiếng mà chất vấn. an thịt heo đứng này, các ngươi không thấy sao mà hỏi? triệu hoài đáp lời, thản nhiên như thường. an thịt nướng, các ngươi không ở khu vực của mình ăn đi, lại tới đây làm gì? nghe được lời đó, đối phương càng là thêm phần nghi hoặc. hình như ta nhớ không lầm, đất này cũng không có tên các ngươi thì phải ta đến đây ăn thịt liên quan gì đến các người? Triệu Hoài cắn lấy đuổi heo trong tay, thờ ơ mà trả lời bọn họ. Ngươi, ngươi có phải muốn gây sự với bọn ta hay không hả? Ngươi của học viện ngự bây giờ đây, đề phòng không thôi. Gây sự? Và, ta chỉ ăn thịt nướng thôi mà, cũng đâu có đụng chạm tới ai. Các ngươi ăn không? Ta mời. Cần gì phải nóng giận đến vậy? Triệu Hoài đáp lời, nét mặt còn là có chút thâm tình. Thái độ phải nói là thay đổi 180 độ khác xa so với lúc ban đầu. Trật trật, thịt nướng này thơm thật đấy. Cắn một cái, phê tới nóc. Ngoài giòn trong mềm, đúng là mỹ vị nhân dân mà. Cảnh Hòa bên cạnh, đội nói lời phụ họa, "Ngươi bọn họ chưa kịp nói, đã bị Triệu Hải cắt ngang. Ta là thật lòng mà mời, cũng không phải là cao lương mỹ vị gì cả, chỉ là chút thịt nướng cùng với ít rượu trắng. Thích thì ngồi xuống, anh em mình tâm sự với nhau, xóa bỏ hiểu lầm trước đây. Không thì thôi, cũng chẳng làm phiền đến các ngươi." Hắn ta điềm đạm mà nói, vẻ mặt thì tràn đầy thiện ý đúng vậy, dù sao càng nhiều người thì càng vui. "Anh em chúng ta đều là người một nhà cả, tứ thánh học viện mãi mãi không rời." Cảnh Hòa tiếp lời, niềm nợ không ít. Nghe được những lời này, đám người học viện ngự vì đôi phần hoang mang trong lòng. Thái độ của triệu hải lại hoàn toàn khác xa trước đó, nhất định đây là cái bẫy, không thể dễ dàng mắc như bọn họ được. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Định chốt xe rồi làm nhục bọn ta có phải hay không hả? Đối phương lớn tiếng mà chất vấn, hai người bọn họ đang ăn mà cũng phải nẹn ở cổ. Nhanh, cho ta miếng nước. A, sống rồi. Mẹ kiếp, ngươi nói cái quái gì mà ghê thế? Muốn làm ta nẹn chết à? Ta có cầm thú đi chăng nữa cũng không làm đến mức độ đó đâu. Không ăn thì thôi, làm gì với vậy? Bất quá ta không ngẩng nữa. Triệu hải nói lời oán trách, theo đó là cắn lấy một miếng thịt lớn hắn ta cứ nhồm nhòm như thế, khiến cho bọn họ gớ hết cả nước bọn. Đối phương nhiều ngày nay đều là cực lực chiến đấu, cơ thể đã sớm rệu rã đi không ít, nay lại chứng kiến cảnh này, thứ gì mà chịu cho nổi, một mặt thèm thuồng lộ rõ, nhưng vẫn phải dặn lòng mà kiềm chế lại, tránh mắc bẫy của kẻ địch. Cho mình mới mới, thuận nhiên có người kiềm lòng không được, bất giác mà tiến về phía trước. Ngươi, ngươi làm gì thế? Lỡ đó là bẫy thì sao? Muốn chết à? Ngay lập tức, một người khác ra tay ngăn chặn. Thịt ngon thế này mà không được ăn, đúng là thật. Cảnh hòa một bên, không ngừng rót mật vào thải bọn họ. Ta mặc kệ. Tam môn nan, tên đó đã chịu hết nổi rồi, trực tiếp lao lên. Mặc cho đồng đội có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa. Chương 306, mở đầu cho một màn ăn chơi hưởng lạc chương 306, mở đầu cho một màn ăn chơi hưởng lạc đối diện là thịt thơm rượu ngon, đám người của học viện Ngự Quy nước bọn đã chạy dài. Lại cộng thêm sự khiêu khích không ngừng của hai người đối phương, bọn họ sớm đã kiềm lòng không được mà chủ động nhập cuộc. Hoa, thịt heo nướng này ngon thế, ngươi làm bằng cách nào vậy?" Một tên cắn lấy một miếng thịt lớn, hài lòng không thôi. "Ngươi ăn thì ăn đi, còn hỏi công thức nữa à? Đây là bí quyết gia truyền của gia đấy." Không chuyển cho người ngoài được, Triệu Hoài nhẹ giọng mà đáp, thản nhiên như thường. Hai người các ngươi thật sự chỉ là đến đây để ăn uống sao? Cuộc thi vẫn còn đó, các ngươi lẽ nào không quan tâm tới? Một người khác lên tiếng, ra sức thăm dò đối phương. Đời người có mấy khi, lao lực cả đời đổi lại được gì? Cứ ăn chơi thoải mái đi, mọi chuyện rồi tính sau. Bonchen với đời làm chi cho mệt, Triệu Hoài bình thản mà nói, giọng điệu còn là mười phần thư thái. Ta nghe nói ngươi có đặt cược với các vị thiên tiêu nữa mà. Sao, giờ lại muốn bỏ cuộc cả, Đối phương nói tiếp, vẻ mặt hoài nghi là vẫn còn đó ngươi hỏi thì ta mới nói. Ta là bị ép, nên mới làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hối hận vô cùng. Chuyện đó, vô bọc rồi. Vậy nên mới ăn chơi hưởng lạc nẻ, dù sao cũng phải chết thì tội gì mà không hết mình. Dô, triệu hài yêu sầu khổ não mà nói, thở dài từng hơi. Vậy sao? Sao ta cứ cảm thấy nó khả nghi thế nào ấy nhở, đối phương vẫn là như cũ, cảnh giác trong lòng. Sì, lừa ngươi thì ta có ích gì? Tại ngươi không biết tôi, cái học viện của ta không nặng lắm. Nhà mà có tí quan hệ ấy, nó nâng như là nâng trứng, hướng như là hứng hoa vậy đó. Còn người thân cô thế tôi như ta, nó thì không thấy mặt trời luôn. Chuyện khó gì cũng đều bắt ta làm hết, tức nhưng lại không thể làm gì được. Ngươi có hiểu cái cảm giác ấy không? Dô, triệu hài bắt đầu một màn kề lệ, chút bầu tâm sự. Chúng ta đều là những người có tư chất bình thường, làm sao mà so với những thiên tài đó. Cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng đổi kịp. Thì nỗ lực làm gì cho mệnh, sáng say chiều xỉn là ngon rồi, cảnh hòa ở bên, nói lời phụ họa Đúng vậy, chúng ta cùng lắm chỉ là mấy con tốt thí của bọn họ mà thôi. Xã hội loạn lạc này, nào đâu ai quan tâm tới mấy con kiến cọt như chúng ta là ai? Rô, triệu hoài nói tiếp, ung lời mê hoặc. Nhưng không nỗ lực thì làm sao mà có thành quả? Ta thấy hai người các ngươi cũng quá buông thả rồi đấy, đối phương đáp lời, tâm tình đã có chút mong lung. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Ngươi chưa nghe câu đó à? Tài nguyên của ngươi có nhiều đi chăng nữa, cũng chẳng bằng một góc của họ đâu. Đó chính là cách biệt giữa giàu nghèo đang tồn tại. Dựa vào chút sức lực ít ỏi đến đáng thương của chúng ta, là hoàn toàn không thay đổi được đâu. Rô. Triệu Hải thuận thế mà nói ra nổi lòng, vẻ mặt chán chường lộ rõ. Ngươi nói như vậy thì đâu có được, những thiên tài xuất thân bẩn hẳn cũng đâu có thiếu, khiến cho người người kinh ngạc, chấn kinh một phương. Đối phương ngay lập tức phản bác, lời lẽ hùng hồn. Vậy ta hỏi ngươi, những người đó thì được bao nhiêu người? đều đến trên đầu ngón tay cả. Không phải có thiên phú kinh tiên thì cũng là thiên tài tuyệt thế. Đời nào tới luận chúng ta, bớt mơ mộng háo huyền lại đi. Chấp nhận thực tế, đó mới là việc chúng ta nên làm. Ai mà chẳng có chí anh hùng, chỉ là đáng thời thế không cho phép mà thôi. Do, Triệu Hải cũng không chịu kém cạnh ra sức mà hạ thấp ý chí của đối phương, từ đó mới có thể khiến cho bọn họ đắm chìm trong ăn chơi hưởng lạc, kế hoạch của bản thân mới có thể bước đầu thành công. Ừm, ngươi nói không phải là không có lý nhưng mà đối phương chưa kịp nói dứt lời đã bị Triệu Hoài vội cắt ngang. Nhưng nhị gì nữa, dô đi. Dô, dô, Triệu Hoài khí thế hùng hực, cứ thế mà cắn lấy từng miếng thịt to, uống từng ngụm lớn. Thế là dưới sự sắp đặt của Triệu Hoài, cả đám cùng nhau rượu no chén say, đem sự bấtỨc của bản thân bấy lâu nay đều bộc lộ hết ra ngoài. Cười cười nói nói vui vẻ, như chưa hề có sự xung đột trước đây. Chẳng mấy chốc, đã xưng anh gọi em với nhau. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tới lúc tan. bữa nhậu kết thúc, mạnh ai nấy ra về. Cảnh hòa giờ đây đã say quắc cần câu, không còn nhận thức được gì. thấy thế, triệu hoài đành quang đối phương trên vai. uống không được thì uống ít thôi, uống cho cố dô làm gì không biết nữa. triệu hoài nói lời khiển trách, nét mặt còn là có chút lo lắng. ông nội, con không phải là đứa thất bại, con sẽ chứng minh cho người thấy. ư, con làm được. trong cơn say, cảnh hòa bất chợt mà lên tiếng. nhưng giọng điệu ấy lại mười phần tỉnh táo. đúng, chỉ có ta là kẻ thất bại thôi. Các ngươi thì không phải, đừng có mà ói lên đầu ta đấy nhé, Triệu Hoài thì hoàn toàn ngược lại, bản thân rất tỉnh nhưng dường như lại đang say. Vất vả lắm, hắn ta mới có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tự mình trở về đều. Cả ngươi rễu rã đi không biết, ánh mắt thì bơ thở mà nhìn về cảnh vật xung quanh. Không nói nhiều lời, trực tiếp ngã lăn lên giường. Vì sao? Vì sao chứ? Triệu Hoài ánh mắt xa xăm, bất giác mà nhớ về chuyện xưa. Trái tim như thể thắt lại một nhịp, đau đớn vô cùng. Triệu Hoài, anh đâu rồi? Không biết vì sao, mèo nhỏ hơi thở lại yếu dần, đột nhiên, Diệp Linh vội vã bước vào. Hả? Đưa ta xem sao? Hình như là tới giờ truyền khí rồi thì phải. Chực, xem tí thì quên mất. Triệu Hoài lật đật ngồi dậy, thành thục mà bế lấy hồ ly nhỏ vào lòng. Vẫn là cái dáng vẻ bình thường đó, nhưng ánh mắt thì lại lộ ra vẻ buồn khó mà diễn tả thành lời. Anh, anh mới đi nhậu về à? Nhìn về đối phương, Diệp Linh bất giác mà cao mặt. Nhậu nhẹt gì? Ai biết gì đâu hả? Triệu Hoài vội xoay người sang hướng khác, tránh ánh mắt phán xét của cô ta. Sao miệng của anh lại có mùi rượu nồng như này? Nói mau! Diệp Linh ngay lập tức mặt đối mặt với hắn ta, mạnh mẽ mà chất vấn. Cô làm gì mà cha khảo ta như tội phạm thế? Đành lòng là có uống, nhưng mà chỉ một chút thôi, Triệu Hoài gượng cười mà đáp, còn bày ra dáng vẻ mười phần vô tội nữa. Một chút của hắn ta chính là từ sáng tới chiều. Em đây là lo cho anh mà, sức khỏe của anh vốn dĩ không tốt Diệp Ninh tiếc lời, giọng điệu còn là có chút ưu sầu. Sức khỏe của ta từ lúc nào lại không tốt thế? Triệu Hoài nhíu mày, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Bệnh tật thì lấy ngươi, uống đau liên miên. Tối ngày uống ba cái rượu độc hại đó vào người, khác gì đang tự hủy hoại của sống của chính mình. Anh mà chết em và con biết sống sao đây?" Diệp Linh bắt đầu một màn căn nhằn, không khác gì một bà cụ nó cả. "Cô đây là đang dụa ta đấy à? Mà con đã, ta với cô lại có con từ lúc nào thế? Sao ta lại không biết?" Triệu Hải càng nghe thì lại càng hoang mang. "Meo nhỏ đó, không phải là con nuôi của hai người chúng ta hay sao?" Diệp Linh nói tiếp, vẻ mặt thì tràn đầy hào hứng. "Tuổi ta và tuổi cô cộng lại, chưa chắc gì đã bằng tuổi đó, ở đó mà nhận con nuôi." Triệu Hải lẩm bẩm trong miệng, một mặt năm chiêu lộ rõ. Chương 307, ăn chơi chương 307, ăn chơi Triệu Hải chỉ mới vừa trở về đã phải nghe một màn cằn nhằn của Diệp Linh, bất lực hắn ta cũng chỉ có thể gượng cười mà đáp. Xem ra sau này còn phải nghe dài dài, một thời tung hoành nay còn đâu. Triệu Hoài, đây là nước giải rượu, anh uống đi. Diệp Linh một lần nữa bước vào, trên tay còn cầm theo một bát thuốc nhỏ. Uống rượu mà phải uống nước giải là dở rồi, ta đợi nào lại uống. Mà con đã, đó là do cô nấu à? Vậy càng không thể uống rồi. Triệu Hoài khẳng khái mà đáp, mơ hồ nhớ về chuyện xưa. Uống nhanh, ở đó mà ý kiến nữa. Diệp Linh quát lớn một tiếng, khí thế phải nói là mười phần rượu. Thấy thế. thế Triệu Hoài cũng chẳng dám trả treo lời nào nữa, lật đật mà uống cạn cả bát. Một cơn đắng từ cuống họng truyền đi toàn thân, hắn ta định đổ ra lại nhìn thấy ánh mắt chết người của đối phương, cũng đành ngậm ngùi mà nuốt xuống. Thuốc giải rượu gì mà đắng thế? Triệu Hoài giờ đây một mặt nghi ngờ nhân sinh. Thuốc đắng giả thật mà, càng đắng thì càng tốt chứ sao? Anh cảm thấy thế nào? Có phải hiện tại đã tỉnh táo hơn không? Diệp Linh hào hứng mà nói, vẻ mặt hài lòng không thôi. Tỉnh rồi, cực kỳ tỉnh táo luôn. Đáng sợ quá, nghe được lời đó, Triệu hài bất giác mà dùng mình một cái. Trong lúc Triệu hài trò chuyện với Diệp Linh. Hắn ta còn không quên truyền khí cho hồ nhã, hơi thở cô ta vốn dĩ đang rất yếu cũng dần ổn định trở lại. Nhưng sắc mặt của hắn ta thì không được tốt cho lắm thì phải. Triệu Hải à, mỗi ngày đều phải truyền khí như vậy, không những tổn hại đến tu vi của anh, mà còn rất nguy hiểm cho mèo nhỏ. Hay là em xin cha thử xem, coi thử có cách nào chữa trị cho nó có được hay không. Nhìn về một mặt này, Diệp Ninh thương xót không khônôi. Không được, tạm thời thì như vậy đi, rồi từ từ ta tính sau. Đây là thú hoang, muốn thuần phục thì phải ra sức mà nuôi dưỡng. Gấp gáp quá, thì sau này coi chừng nó cắn được. Người chịu thiệt chính là bản thân chúng ta đấy. Để cô ta tỉnh lại, không phải là phiền phức đối với ta sao? Tha là cực một chút còn là cả đời bị đàn áp. Triệu Hoài ngay lập tức thức tử. Dù sao đối với hắn ta mà nói, hồ nhã mà tỉnh dậy thì đó là nguy hiểm không lường. Anh nói cũng đúng, nhưng mà như vậy Hoài cũng không phải là cách hay. Xem anh điệp, chỉ mới truyền khí một chút thôi mà mồ hôi đã đẩy trán thế kia. Có biết là người ta sốt lắm không hả? Nói rồi, Diệp Ninh tận tình mà lau mồ hôi trên trán cho đối phương. Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau, khó mà nói rõ thành lời. Người làm gì mà nhìn ta ghê thế? Nẹn nẹn ra một chút coi. Triệu Hoài cất tiếng, phá tan đi bầu không khí ám muội vừa rồi. Thứ, tự mình lo lấy đi. Nói rồi, Diệp Ninh ném thẳng khăn tay vào mặt hắn ta, dùng rằng mà rời đi. Hạt dĩ, có cần phải làm như vậy không? Triệu Hoài thở dài một tiếng, lại đưa mắt nhìn về hồ ly nhỏ trong tay. với thằng hồ nhát lên, mặt đối mặt với cô ta. Cô nói thử xem, ta có nên thử yêu đương một chút hay không? Nhưng mà, hạt dĩ, trong lòng ta lại có người con gái khác. Làm như vậy, chỉ khổ cho con gái người ta mà thôi. Nhưng mà cứ dây dưa như thế này ngoài cũng không phải là cách hay. Đuổi thì lại không đi, giữ bên cạnh thì không đành lòng nhìn cô ta vì ta mà chịu khổ. cô nói thử xem, ta nên làm sao mới phải đây. Nói cô đấy, khinh nhau hay sao mà không trả lời. Trả lời đi, Triệu Hoài nhìn về hổ nhã, chút bầu tâm sự. Đổi lại là không một lời hồi âm, tâm tình hắn ta giờ đây kích động không thôi. Chật, ta quên mất. Cô hiện tại đang hôn mê, có biết cái gì đâu mà nói. Mệt rồi, đi ngủ thôi, nói rồi, Triệu Hoài trực tiếp ôm lấy hổ nhã vào lòng, ngã lăn xuống Triệu Hải vẫn là như cũ, cùng với cảnh hoa tụ tập với những người kia, tất nhiên là vẫn như là ngày hôm qua, ăn nhậu với nhau rồi. Có điều lần này, hắn còn đem theo Hổ Ly nhỏ nữa. Hôm nay có mùi mới ạ. Con Hổ Ly này, ngươi định làm gì ăn thế? Tấn Tài lên tiếng, học viên của Học viện Ngự Quy là một những bạn nhậu mà Triệu Hải kết bạn được. Thiên Phú tầm thường, dáng vẻ cũng tầm thường nốt. Nói chung, chính là một người bình thường không hơn không kém. Bình thường ở đây là so với những thiên tài ngoài kia mới gọi là bình thường. An cái đầu nhà ngươi, đây là đồ thôi ai mà động tới nó là ta liều mạng với người đó đấy, Triệu Hoài khẳng khái mà nói, càng là ôm chặt hồ ly nhỏ trong lòng. Trực làm gì ghê vậy? Thế hôm nay chúng ta ăn gì?" Tân Tài nói tiếp, ánh mắt còn là có chút mong chờ. "Tất nhiên là ăn lẩu rồi, kết hợp với biện nữa thì hết sẩy còn bà bảy luôn." Cảnh Hòa, lên hàng, Triệu Hoài mạnh miệng mà nói, khí thế dâng tràn. "Tới liền, tới liền." Chớp mắt, một nồi lẩu thơm ngon được dọn ra. Tiệc tiệc đã sẵn sàng, chỉ chờ người sôi. "Hoa, ăn nẩu với các ngươi sướng thật đấy, mỗi ngày một món." "Đã vậy, toàn là mùi ngon không chứ?" Một tên khác lên tiếng hào không thôi. Chật gì chứ anh em mình có kiếp này không có kiếp sau gặp được nhau thì đều là duyên cả. cứ ăn chơi thỏa thích đi, ta lo được hết. đợi đến khi cuộc thi này kết thúc, không biết bao giờ mới gặp lại. vậy nên, thỏa sức mà chơi. Dô, triệu hoài lời lẽ hùng hồn, mở đầu cho một màn ăn nhậu không thấy đường về. nói gì thì nói chứ, hết hôm nay thôi rồi ngày mai ta lại phải đi săn tiếp. cứ vậy hoài, thành tích nó bê bét lắm, tấn tài cất tiếng, vẻ mặt chán trường không ít. gì, sì, ngươi cho dù có cố gắng đến chết đi nữa, cũng chẳng leo lên nổi tốt đầu được đâu con về phần thưởng của tốt sau không khác gì bố thí cả cũng chẳng bỏ bèn vào đâu phấn đấu cả một đời đổi lại được gì thấy ta không tuổi còn trẻ cứ ăn chơi thoải mái đi còn về già thì mình tính sau dù gì cũng là học viên của tứ thánh học viện không lẽ còn phải lo mấy cái chuyện còn con đó hay sao dô triệu mai nói tiếp một thân lý lẽ nhưng mà đến lúc đó ta sợ là không có gì mà ăn luôn đấy nghe được lời ấy tấn tài không khỏi hoang mang trong lòng ngươi khờ quá nỗ lực một đời thì cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi chứ cứ thoải mái đi áp lực làm gì lần này thất bại thì lần sau làm lại có chết hai đâu mà sợ triệu Hoài thản nhiên mà nói không chút bận tâm ta thấy hắn ta nói cũng đúng đấy chúng ta làm gì đấu lại bọn họ những thiên tài ấy ai nấy thực lực cũng đều mạnh mẽ đã vậy phía sau còn có gia tộc hỗ trợ so với người bình thường như chúng ta mà nói là một trời một vực khoảng cách đó không sao đổi kịp cho được một người khác cũng nhủ theo đồng tình với ý kiến của triệu Hoài. chúng ta chỉ được coi là nhân vật của chúng thôi chủ yếu là làm nền cho bọn họ mà thôi một người khác lên tiếng than ngắn thở dài từng hơi ngươi nói như vậy thì đâu có được chỉ cần cố gắng nỗ lực thì một ngày nào đó nhất định cũng sẽ đến lượt chúng ta tỏa sáng, Cảnh Hòa đội nói trên bảo, lời lẽ danh thép không thôi. Ai mượn ngươi nói bảo vậy? Ăn thì ăn đi, nhiều chuyện, Triệu Hải ngay lập tức giáng cho đối phương một cái bàn tay vào đầu, đau như trời giáng. Làm không làm, toàn phà không. Chương 308, ép uống chương 308, ép uống một lần nữa, Triệu Hải cùng với mấy người bọn họ tụ hợp lại với nhau. Ra sức mà huyễn hoặc đối phương, lao đầu vào những cuộc ăn chơi không hồi kết. Chỉ có như vậy, bước đầu của kế hoạch mới được coi là thành công. Anh em từ từ uống đi nhé ta là ta đi vệ sinh một cái, cấm về đấy. Triệu Hải lên tiếng, loạn chọn mà đứng vậy. Ngươi ổn không đấy? Coi chừng ta cấm đầu đó. Tấn Tài thiện ý nhắc nhở, tâm tình còn quan tâm không ít. Yên tâm, yên tâm. mới bao nhiêu đây thì nhầm nhọ gì? Ta hưởng cả thùng còn được nữa mà. Triệu Hải tự tin mà đáp, nhưng dáng vẻ thì lại ngã tới ngã lùi. đang lúc tới cây, không biết từ đâu một con yêu ma xuất hiện trước mặt Triệu Hải. Nó nghe nhanh muốn nuốt, giữ tận không thôi. Hai bên chố mắt nhìn nhau, bầu không khí ngay lập tức trở nên có chút dị thường. Long tinh quái, dáng vẻ giống người, linh tính rất cao chỉ có điều là lớp da bên ngoài nhẵn nhụi như không, sáng bóng như tờ. đổi lại là bộ móng của nó sắc bén vô cùng, kết hợp với chiếc đuôi dài là cực kỳ linh hoạt. chưa kịp để cho hắn ta phản ứng, Yoma đã tấn công đến. một bước chém tới, lại bị triệu hoài nghiêng người tránh một cách dễ dàng. nhưng như thế, nó vẫn là chưa chịu từ bỏ, liên tục mà ra đòn đánh đến. triệu hoài bước chân loạn trạo, lại có thể hoàn toàn tránh né tất cả các đòn tấn công đó. hắn ta còn thuận thế mà kẹp cổ Yoma một hơi siết chặt. nó không kịp phản ứng đã bị đối phương giáng thẳng một cú đấm vào đầu, đau đến cả người. gặp nhau là có duyên đi, theo ta vào đây. vừa nói, triệu hải vừa đấm vào đầu yêu ma mấy cú nữa. ngay lập tức, nó liền trở nên ngoan ngoãn hơn. ff thế là dưới sức ép của hắn ta, nó bị lôi đi một cách thô bạo. đám người bọn họ đang ăn uống no say, lại được phen hoảng hốt. mắt thấy, chính là triệu hải đang lôi lôi kéo kéo với một con yêu ma. nó muốn phản kháng liền bị hắn ta ra tay đánh đập không thương tiếc, cưỡng chế mà lôi vào. hoa, mẹ nó, ngươi điên rồi à? đó là yêu ma đấy, ngươi dẫn vào đây làm gì thế? nhìn về một màn trước mặt, tấn tài hoảng sợ không thôi. yêu ma cũng là con người mà. Trong bản nộm thì chúng sinh bình đẳng, bất kể là ai đi chăng nữa, đối với ta mà nói, đều là như nhau. Nào, ngồi xuống đi, làm gì mà đứng lên hết thế kia? Triệu Hoài khẳng khái mà nói, thảm nhiên như thường. Cái tên này, hắn điên rồi, điên rồi, tấn tài đứng một bên, hoang mang không biết. Nào, ngươi cũng uống đi. Không uống là không nể ta đâu đấy, nói rồi, Triệu Hoài cưỡng chế mà đổ bia vào miệng yêu ma mặc cho nó có phản kháng ra sao đi chăng nữa. Chứng kiến một màn này, đáng người bọn họ đúng là không biết nói gì hơn. Ai nấy cũng là đều là một mặt ngơ ngác lộ rõ đã gặp qua nhiều kẻ điên rồi, lại chưa từng thấy kẻ nào điên như vậy. Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, mau ngồi xuống đi. Yên tâm, có ta ở đây rồi, nó muốn làm loạn cũng không được đâu." Triệu Hoài nói tiếp, vẫn là cái dáng vẻ bình thản đó. Dưới sức ép của hắn ta, bọn họ không còn cách nào khác mà một lần nữa ngồi vào bàn nhậu. Nhưng mà giờ đây, ai nấy cũng đều cảnh giác không thôi. Lần này chơi, đúng là kích thích thật mà. Không sao đâu, không sao đâu. Lần đầu nữa nữa, lần sau thì quen đấy mà. Đối với hắn ta mà nói, đây chỉ là thường thôi, thường thôi." Cảnh Hòa nói lời trấn an. Nhưng tâm tỉnh thì hoang mang không ít. Ngươi nói không sao, sao mà tay ngươi dung thế? Lỡ nhau hả? Tân tài nhìn về biểu hiện bất thường của đối phương, không khỏi hoài nghi. Gió luôn nên lạnh thôi, không sao cả, cảnh hòa gượng cười mà đáp, tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Không cảnh hiện tại, chính là mấy người bọn họ một bên. Triệu hải cùng với yêu ma một bên, tạo thành bức tranh hai phần riêng biệt hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên thì tự nhiên tự tại, bên còn cảnh giác là vẫn còn đó. Uống đi. Ngươi mà không uống là không để mặt ta được đâu đấy Dô. Triệu Hải không ngừng đổ bia vào miệng Yêu Ma, ép cho uống đến mức không biết trời trăng gió mây là gì. Ô, SOS, dưới sự ép buộc của hắn ta, Yêu Ma lúc này đã say bí tỉ. Không tự chủ, mà uống lấy uống để. Ta là ta quý người làm đấy, anh em mình từ đây là cột chèo với nhau. Sống chết không rời, có biết không hả? Sau này có đồ ngon đồ tốt gì, nhớ chia đều cho ta đó, Triệu Hải nói nhỏ với Yêu Ma, còn là một mặt thâm tình hiếm thấy. SOS, SOS, Yêu Ma đáp lời, vui vẻ mà cạn ly với đối phương. Đấy, như vậy mới phải chứ, uống đi, Triệu nghe được lời đó nhẹ gật đầu hài lòng. Hoa, wow, hắn ta như vậy lâu chưa? Nhìn thì bình thường nhưng lại bất thường thế không biết nữa. Tấn Tài giờ đây cũng chẳng biết nói gì cho phải. Chuyện này đấy à? Đối với hắn ta mà nói, không có gì gọi là đáng ngại cả. Nào, do đi, cảnh hòa tiết lời, rồi lại nhìn về Triệu Hoài, ánh mắt đó tràn đầy tin tưởng. Vậy mới thấy, không có chuyện gì là một bữa nhổ không thể giải quyết. Từ thâm thù đại hận cho tới khác chủng loài vẫn có thể cùng nhau ngồi vào một chỗ. Tán câu đôi lời, chút bầu tâm sự. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, thì một âm thanh quen thuộc truyền tới phá tan đi bầu không khí nơi đây báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra ngay lập tức loger trên người triệu hải bất giác mà nổi hết cả lên triệu hải anh đâu rồi có phải là anh lại trốn đi nhậu ở đâu hay không hả diệp linh bên này tự lực mà tìm kiếm hắn ta âm thanh ấy vang rền cả một vùng trời giải tán giải tán đi không ổn rồi cô ta mà bắt gặp ta ở đây chắc lột da ta ra quá lời này nói ra triệu hải còn là một mặt hoảng hốt lộ rõ hoa ăn nhậu gì mà hèn thế có đáng mặt là đàn ông hay không vậy chỉ là một người con gái thôi lẽ nào ngươi sợ sao Tấn Tài nói lời chế giễu, ánh mắt còn là có chút kinh thường trong đó. Dì, sợ thì đã làm sao? Người ta tìm thì mình chạy thôi, có gì đâu mà hèn. Ra đi trước đây, các ngươi ở lại bảo trọng. Ngày mai giờ cũ, không gặp không về. Triệu Hoài mạnh miệng mà đắp nhưng không quên trốn nhanh, eo lại mềm mình mình. Thấy vậy, đáng người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại một mình Long Tinh Quái đang ngồi đây mà say quắc cần câu. Nó hiện giờ, nhìn đường còn không rõ nói chi tới chạy trốn. Chẳng mấy chốc, Diệp Linh đã tìm đến nơi này. mắt thấy, chính là một con yêu ma đang ngồi nhậu một mình. Ngay lập tức. Cô ta hùng hổ mà đi tới, cầm chặt cây gậy trong tay, ánh mắt còn là dữ tợn không biết. "Này, có thấy Triệu Hải anh ấy ở đâu hay không hả?" Diệp Ninh lớn tiếng mà nói. NSS eh, eh, eh. nghe được lời đó, yêu ma liền kêu lên từng tiếng dài mà hối đáp. Nhậu nhậu nhậu, tối ngày cũng chỉ biết nhậu. Hỏi tới thì không biết gì cả, đúng là đồ vô dụng mà." Nói rồi, Diệp Ninh hậm hực mà rời đi. Để lại đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chương 309, tấm bản đồ đầy bí ẩn chương 309, tấm bản đồ đầy bí ẩn một bên khác, học viện Ngự Quy. nhất cử nhất động của Triệu Hải đều được phục trọng phái người giám sát. Dù sao đi chăng nữa, vụ cá cược này bản thân cũng không thể vua. Đề phòng, tất nhiên là việc nên làm. Thế nào rồi? Tình hình của tên đó, dạo này ra sao? Phúc trọng hướng người đồ đen trước mặt mà hỏi, giọng điệu còn là có chút trầm âm. Tên đó, hành sự rất là kỳ lạ, không theo lẽ thường mà đi. Những ngày qua, chỉ hắn tụ tập với người của chúng ta, ăn nhậu cùng nhau nào đâu có để ý đến cuộc thi là gì. Và lại mọi lời nói ra đều là chứa đầy bán hận cũng như trách cứ cuộc đời bất công. Giáng vẻ, dường như là buông sôi tất cả vậy. Ngày ngày đắm chìm trong men rượu, đáng nghi vô cùng đối phương cất tiếng, một lời tưởng thuật. Thế ạ? Vậy thì thành tích của hắn ta hiện tại, nó ra làm sao, nghe được lời đó, phúc trọng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một điểm cũng không có, thậm chí còn chẳng vào được bảng xếp hạng. Phải nói là hắn ta hiện giờ, đang ở dưới đáy xã hội. Muốn ngóc đầu lên nổi, e là đều không thể nào, người đồ đen nói tiếp, thái độ khinh bỉ cũng tính là không ít. Vậy sao? Sao ta cảm thấy, trong đây có điều bất thường nhưng lại không biết nó nằm ở đâu? Tên đó lại cứ mang đến cảm giác nguy hiểm khó mà diễn tả thành lời. Xem ra hắn còn khó đối phó hơn ta nghĩ. Phúc Trọng rơi vào suy tư, mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Vậy tiếp theo, chúng ta cần phải làm gì? Có nên ngăn cản hành động của hắn ta hay không? Người đồ đen bất chợt lên tiếng, ngắt ngang mạch suy nghĩ của đối phương. "Ừm, cứ âm thầm theo dõi tiếp đi, nào có biến chuyện khác thì ngay lập tức báo cho ta hay. Ta thực sự muốn xem, hắn ta rốt cuộc là có thể làm được gì." Phúc Trọng nhíu mày, vẻ mặt thì mười phần nghiêm trang. "Không ngăn chặn hắn ta, lỡ như xảy ra biến cố thì sao?" Người đồ đen tiếp lời, ra sức mà khuyến đủ. "Cũng chỉ là một thằng nhóc mới vừa tấn thăng lên cấp 4 mà thôi, còn có thể làm nên trò trống gì?" Không lẽ hắn ta dám bắt cóc bọn họ, tống tiền ta hay sao? Ngươi cứ âm thầm quan sát là được, mọi chuyện đã có ta lo rồi. Lời này nói ra, phúc trọng mười phần tự tin. Theo dòng sự kiện diễn ra, không quá năm ngày, Triệu Hải đã lôi kéo được không ít người của Học viện Ngữ quy Lao vào con đường ăn chơi xa ngã. Bọn họ giờ đây sớm đã nhục trí, không còn muốn tham gia còn thi săn lần này nữa, tận tình mà hưởng thụ cuộc sống. Không cảnh trước mắt là người người la liệt, ai nấy cũng đều là rượu no chén say, không còn quan tâm đến sự lợi nữa. Thư thái vô cùng, an nhàn không thôi. Chỉ thấy méo môi triệu Hoài lại xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý môi cái đám này tốn cơm tốn của lâu đến như thế cũng đã đến lúc làm thịt rồi triệu Hoài giờ đây một mặt gian tà lộ rõ người đồ đen đứng ở một bên tận tình quan sát nhìn về một màn này đã cảm thấy bất an trong lòng nhiều ngày theo dõi sớm đã biết đối phương nhất định không đơn giản ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn ta người theo dõi ta lâu đến như vậy không cảm thấy mệt sao vất vả rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi hả người đồ đen chỉ mới vừa lơn là mấy giây bất chợt một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai quay đầu nhìn lại chính là bóng dáng của triệu hải chưa kịp hiểu chuyện gì cả người đã theo đó mà đổ gục xuống toàn thân vô lực ánh mắt liền trở nên mơ hồ dần chớp mắt đã rơi vào hôn mê xem ra nọc độc của rắn cảm xích vẫn là rất hữu dụng nói rồi triệu hải từ trên người đối phương mà lấy ra ba cây kim châm, nhẹ cười hài lòng cảnh hòa lại đây xử lý tên này đi triệu hải lời chỉ mới vừa dứt đối phương đã ngay lập tức xuất hiện bụt tên này chúng ta làm gì giờ cảnh hòa tiếng bộ dáng vẫn là có chút ngơ ngác như cũ trói lại đi sau đó thì kiếm chỗ nào đấy mà nhốt Đây, cầm lấy thứ này." Nửa tiếng nữa thì tiêm vào người đối phương, làm cho cẩn thận vào. "Nghe hiểu chưa hả?" Triệu Hoài đưa cho Cảnh Hòa một ống tiêm, nói lời dặn dò. "Vậy còn đám người kia thì sao?" Cảnh Hòa nói tiếp, thuần thế mà bắt đối phương trên vai. "Đám người đó à? Để ta giải quyết cho, không có gì là khó cả." "Ăn của ta nhiều đến như vậy, cũng đã đến lúc gói ra trả rồi." Triệu Hoài nhẹ cười, tính người mất dần. Một tiếng sau, Triệu Hoài đã làm việc cần làm. Đám người này đối với hắn ta giờ đây, đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Giữ lại cũng chỉ là nuôi tốn cơm từ lâu đến thì nên về đó thôi. một màn phía sau đây mới thực sự là kích thích. dậy, anh đậu có chút xíu mà nhìn các ngươi kìa. người nào người nấy, một chút tỉnh táo cũng không còn. con định nằm ở đây đến bao giờ nữa? triệu hoài đưa chân đá mạnh vào một người, lớn giọng mà nói. ui, đi chỗ khác chơi coi. để ta ngủ một chút nữa đi, đừng có làm phiền ta mà. đối phương đáp lời, xoay người sang một bên mà ngủ tiếp. Thế thế, triệu hoài liền thử kêu người này cho đến gọi người khác. kết quả đều là như một, không một hai triệu thức dậy cả. nhìn về một màn này, hà ta bất giác mà thở dài một hơi. Mặt mặt thì ngán ngẫm cũng thôi. Biết vậy lúc đó, bỏ thuốc ít một chút rồi. Giờ phải ngồi canh cho tụi nó ngủ, đúng là số khổ mà, Triệu Hải bừng lời cảm thán, ngước nhìn trời cao. Hắn ta sau khi trở về lều, thoạt nhiên phía sau lại truyền đến một cơn lạnh sống lưng. Ngay lập tức, xoay người sang một bên mà tránh né. Diệp Ninh đưa gậy đánh tới, lại chợt một nhịp mà ngã nhào về phía trước. Cũng may là Triệu Hải nhúng tay, mới kịp thời đỡ được nàng. Khung cảnh lúc này, là hắn ta vòng tay qua eo đối phương, ôm chặt cô ta trong lòng. Hai người bọn họ mặt đối mặt với nhau, tâm tình khó mà diễn tả thành lời bầu không khí hiện tại còn là có chút mơ hồ không sao chứ mà cô làm cái trò gì thế muốn ám sát ta à triệu hải nếu mày nói lời chất vấn người ta là muốn tạo bất ngờ cho anh mà diệp ninh nhỏ giọng mà đáp vẻ mặt thì đôi phần e thẹn tạo bất ngờ đây là bất ngờ của cô đó à nói rồi triệu hải buông tay đối phương ra cô ta cũng theo đó mà ngã lăn ra đất đây ra triệu hải anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả đúng là đồ bạc biếng mà diệp Linh cất tiếng oán hận cũng tính là không ít nói đi cô đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì triệu hải vừa nói vừa xoa lấy hổ ly nhỏ trong lòng. Ngồi xuống một chỗ, mà nhìn về đối phương. Ánh ta của hắn ta giờ đây, có lẽ đã khác xưa. Ken Ken Ken, biết gì đây không? Diệp Linh từ trong người lấy ra một cái bản đồ kho máu hào hứng mà nói. Lại là cái trò gì nữa đây? Nhìn về một màn này, Triệu Hải vẫn là có chút ngắn ngấm. Đây là em vất vả lắm mới có được đấy, nghe đồn tấm bản đồ này dẫn đến một kho báo rất lớn. Hay là, hai người chúng ta cùng nhau khám phá đi, lời này nói ra, Diệp Linh hí hưởng không thôi.